Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện 60 đoàn sủng tiểu cá mặn. Truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc coopdoctruyen.com. Chương 93, Dương Thanh giật còn không biết chính mình bị người theo dõi, mới vừa đem dây cỏ từ cá má phía dưới xuyên qua đi, hắn xét ở trong tay ước lượng. Này cá hào trọng, tiểu Bạch quả nói là đưa hắn, nhưng hắn cho chính mình nhớ một bút nợ nần. Lần trước thiếu tiểu bạch quả một con cá, hôm nay lại thiếu một cái, chờ hắn học được bơi lội, nhất định phải còn thưởng, hắn là ca ca, không thể lấy không muội muội đồ vật. Hắn lại ngắm tiểu bạch quả liếc mắt một cái, hiện tại nàng không kêu ca ca, không cho hắn kêu ngoan bảo, cũng không cho hắn kêu muội muội nhất định là bởi vì hắn sẽ không bơi lội. Nàng như vậy thích bơi lội, không thích sẽ không bơi lội người cũng thực bình thường. Bất quá không quan hệ, chờ hắn học được bơi lội chính là hắn đương ca ca lúc dương thanh giật đột nhiên nở nụ cười tiểu bạch quả không hiểu ra sao người cười cái gì không có gì dương thanh giật cười lắc đầu nghĩ đến một chuyện tốt hắn tươi cười rơi xuống tiểu tử tô các nàng ba cái trong mắt liền càng khí đặc biệt là tiểu tử tô ba ba từ nhỏ sẽ giáo dục nàng cùng muội muội bên ngoài nam không một cái thứ tốt hắn hướng nàng muội muội cười cái gì cười tưởng cùng nàng đoạt muội muội sao Có lẽ là tiểu tử tô trong mắt lửa giận quá mức mãnh liệt Dương Thanh giật tổng cảm thấy có điểm không thích hợp. Hắn vừa nhấc đầu, liền nhìn đến trên mặt sông nhiều ba cái tiểu cô nương. Ba cái tiểu cô nương đều ở chừng hắn, giống như cùng hắn có thù án giống nhau. Dương Thanh giật hoài nghi chính mình suy nghĩ nhiều, hắn lại không quen biết các nàng, mấy cái người xa lạ không cần thiết cừu thị hắn đi. Các nàng có lẽ đang xem trong tay hắn cá. Dương Thanh giật cảm thấy chính mình phá án. Này cá là ngoan bảo mụi mụi đưa cho hắn, các nàng liền tính muốn cũng không cho các nàng. Hắn nhỏ giọng cùng tiểu bạch quả nói, mặt sau ba người kia thèm chúng ta cá. Tiểu bạch quả quay đầu nhìn lại, ba cái tỷ tỷ liền ở nàng phía sau cách đó không xa, vừa thấy đến các nàng, nàng liền cười cong mặt mày, lập tức vứt bỏ dương thanh giật hướng tới tiểu tử tô bơi qua đi. Ở tiểu bạch quả quay đầu nháy mắt tiểu tử tô một giây biến sắc mặt. Trong mắt lửa giận nói tắt liền tắt lập tức thay đổi một trương gương mặt tươi cười. Mụi mụi chúng ta tới. tì tì các ngươi như thế nào lên đây? Tiểu đào tử đâu? Tiểu đào tử ở trong rổ. Chúng ta đi xem tiểu đào tử đi. Tiểu bạch quả bơi tới tiểu tử tô bên người. Nàng không yên lòng tiểu đào tử. Sợ các nàng đều không ở. Sẽ có hồng hài tử khi dễ tiểu đào tử. Tiểu tử tô ngước mắt. Phát hiện Dương Thanh giật ánh mắt dừng ở các nàng trên người. Nàng trở về hắn. Cái khiêu khích tươi cười ở trong nước ôm tiểu bạch quả thân thân nàng tiểu béo mặt lại cùng nàng rán nhìn, cái gì mà nhìn? Muội muội là của nàng, chỉ cần nàng kêu một tiếng, muội muội lập tức liền trở lại bên người nàng. Muội muội trong mắt chỉ có nàng cái này, tỷ tỉ trang không dưới những người khác. Tiếp thu đến tiểu tử tô ánh mắt, dương thanh giật quỷ dị mà đoán chúng nàng tâm tư, nàng chính là ở khoe ra nàng có muội muội, khoe ra chính mình ở muội muội cảm nhận trung địa vị. Nàng vừa xuất hiện, muội muội liền chạy về phía nàng. Có tỷ tỷ tiểu bạch quả quay đầu liền đem Dương Thanh giật vứt đến sau đầu đi, một tiếng tiếp đón cũng chưa đánh, đi theo ba cái tỷ tỷ du tẩu, lưu lại một vô tình bóng dáng. Dương Thanh giật đột nhiên cảm thấy trong tay đại ca chấm cỏ không thơm. Liền rất toan, hắn là thật sự ghen ghét. Tiểu bạch quả kêu tỷ tỷ kêu đến như vậy vui vẻ, vì cái gì không muốn kêu ca ca đâu. Nàng cùng tỷ tỷ mặt dán mặt làm tỷ tỷ thân thân, nàng còn cười đến như vậy vui vẻ. Thì, thì có như vậy nhiều hảo đãi ngộ ca ca tưởng tiếng la muội muội đều không bị cho phép. Này cũng quá khác nhau đối đãi. Dương Thanh giật sách theo một cái đại cá chấm cỏ trở lại chuồng bò, cá lớn thảo vẫn là sống, hắn múc một chậu nước đem đại cá chấm cỏ dưỡng ở chậu, hắn liền ngồi ở một bên nhìn. Chờ Dương Thừa An bọn họ tan tầm trở về, phát hiện hắn tinh thần ủy oải, cảm xúc có điểm không đúng. Lại ngắm liếc mắt một cái trong bồn cá, hoạch thật lớn một con cá ít nhất 6 7 cân đi khẳng định là tiểu bạch quả đưa cho hắn kia tiểu cô nương chào cá quá lợi hại đây là bọn họ lần thứ ba thu được nàng chào cá nàng thật là thần dương thừa an sờ sờ đầu của hắn tiểu giật hôm nay gặp được ngoan bảo muội muội dương thanh giật thấp thấp mà lên tiếng ta ở bờ sông gặp được nàng đây là ngoan bảo muội muội tặng cho ngươi cá ân là nàng đưa như vậy vấn đề tới hắn thực thích cái này muội muội có thể cùng muội muội cùng nhau chơi hẳn là kiện thực vui vẻ sự tình muội muội đưa cá cho hắn tuyết minh nàng cũng thực thích hắn kia hắn vì cái gì không vui người như thế nào không vui ra ra ta học hư dương thanh giật khóc tang một khuôn mặt nói ghen ghét khiến người bộ mặt xấu xí ta hôm nay ghen ghét người khác ta biến xấu dương thừa an mày một trọn, nghĩ đến tiểu bài quả. Bọn họ trở về thời điểm hắn nhìn chằm chằm trong bồn cá phát ngốc nên không phải là ghen ghét tiểu bạch quả trào cá lợi hại đi. Vậy thật quá đáng nhân ra đưa cá cho hắn, như thế nào có thể ghen ghét người khác? Chuồng bò hồ trường bình thản trần tĩnh đều dựng lên lỗ tai đang nghe. Bọn họ cùng Dương Thừa An ý tưởng không sai biệt lắm, đều cho rằng Dương Thanh giật ghen ghét tiểu bạch quả. Dương Thừa An hỏi, ngươi ghen ghét ai? Dương Thanh giật đúng sự thật nói, ngoan bảo muội muội có cái tì tì ta hôm nay nhìn thấy nàng, nàng vừa xuất hiện, ngoan bảo muội muội liền đem ta quên mất cùng nàng tì tì đi rồi. Nàng tì tì còn khiêu khích ta cùng ta khoe ra nàng có muội muội ta là thật sự đỏ mắt. Hắn đỏ mắt tiểu tử tô có muội muội còn đỏ mắt tiểu bạch quả thực thích tiểu tử tô. Tiểu tử tô có thể cùng muội muội rán rán, hắn liền một tiếng muội muội đều kêu không thường. Tức giận nga, Dương Thừa An, Hồ Trường Bình thản trần tĩnh. Ba cái đại nhân đều hết chỗ nói rồi. Bọn họ hiểu biết hắn ghen ghét nhân gia có muội muội, ghen ghét nhân gia tìm muội quan hệ hảo. Nói câu không dễ nghe, nhân gia nhận thức hắn mới mấy ngày. Bọn họ tổng cộng mới thấy qua vài lần ở tiểu Bạch Quả trong lòng hắn có thể có bao nhiêu quan trọng. Tiểu tử tôi là tiểu Bạch Quả từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân tỉ tỉ, nhân gia cảm tình hảo chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Dương Thừa An nói, nhân gia là thân tỉ muội. Dương Thanh giật cúi đầu, "Ta đã biết cho nên ta biến xấu. Không cần đi ghen ghét người khác, nàng có muội muội, ngươi có ca ca." Hồ Trường Bình liền không nín được cười, lại cho hắn chi cái chiêu. "Ngươi như vậy thích ngoan bảo muội muội, ngươi coi như cái hảo ca ca, bồi nàng cùng nhau chơi, nàng cũng sẽ như vậy thích ngươi." Đốn hạ, hắn lại bổ câu quá hai ngày liền vui vẻ. "Nàng tí tí khẳng định muốn đi học liền không thể bồi nàng cùng nhau chơi, ngươi có thể mang nàng chơi." Dương Thanh giật ánh mắt sáng lên, nhưng Dương Thừa An ánh mắt lại ảm đạm rồi vài phần. Tiểu tôn từ việc học vấn đề còn muốn lại suy xét một chút liền tính ngừng thi đại học nhưng cũng không thể không đọc sách năm nay khẳng định không có biện pháp sang năm xem bọn hắn tình cảnh đi. Nếu có thể đưa tiểu tôn từ đi trường học khiến cho hắn ở thôn tiểu học đọc sách. Nếu không thể, liền phải khác tìm đường ra, đem tiểu tôn từ phó thác cho người khác. Tiểu Bạch quả vẫn như cũ là cái có tỷ vạn sự đủ ngoan bảo bảo. Có sùng muội cuồng ma tiểu tử Tô ở, Dương Thanh giật mơ thưởng tới gần Tiểu Bạch Quả nửa bước. Tiểu tử Tô cũng không ngốc, muội muội không cùng nàng nói lên Dương Thanh giật, nàng khẳng định sẽ không chủ động nhắc tới, lại quan sát Tiểu Bạch Quả một buổi trưa, nàng liền an tâm rồi. Tuy rằng không biết muội muội vì cái gì cho hắn đưa cá, nhưng muội muội không đem hắn đương hồi sự. Cho nên, Dương Thanh giật chính là cái không quan trọng người. Tiểu Liễu Diệp thiếu kiên nhẫn, đi ở về nhà trên đường, nàng nhịn không được hỏi, ngoan bảo muội muội cái kia nam hài là ai. Người như thế nào đưa cá cho hắn, tiểu Bạch quả nói, hắn là người tốt, tiểu từ tô cùng tiểu Liễu Diệp lập tức liền cảnh giác đi lên. Các nàng hai cái đi huyện thành không biết chạm huống, nhưng lâm tím châu biết nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Thanh Giật, hắn chưa bao giờ ở trong thôn loạn dạo cũng không cùng khác tiểu hài từ cùng nhau chơi. Nhưng hắn là trương sinh gương mặt a lâm tím châu nói hắn chính là bị ngoan bảo muội muội ở trong sông cứu lên người đúng vậy chính là hắn tiểu bạch quả gật gật đầu hắn là người tốt giúp ta kiếm một cái ca trắng men hai cái thao trắng men còn có hai chỉ ấm ấm nước tiểu từ tô cùng tiểu liễu diệp hai mặt nhìn nhau từ từ người tốt người xấu là như thế này phân rõ sao như vậy thực dễ dàng bị người bắt cóc lâm tím châu cũng nghe choáng váng ngoan bảo muội muội người tốt không phải như vậy phân Hắn cho ngươi mang đến ích lợi, không đại biểu hắn là người tốt chủ yếu xem nhân phẩm. Tím Châu thì thì nói đúng, muốn xem nhân phẩm. Tiểu Từ Tô đột nhiên gật đầu. Ích lợi không đại biểu một người tốt xấu, nhân phẩm không người tốt tựa như Lý Thanh niên trí thức, hắn nguyện ý lấy đồ vật cùng ngươi đổi cá, ngươi cũng không muốn cùng hắn đổi đúng không? Tiểu Bạch Quả Hậu Chi Hậu giác gật gật đầu. "Hảo đi, muốn xem nhân phẩm." Nghe thì thì nói, trước đem Dương Thanh giật từ người tốt danh sách thượng loại bỏ về đến nhà tiểu từ tô còn không dừng mà cùng muội muội giảng đạo lý gấp đến độ đều mau thượng hòa liền sợ muội muội phân không rõ tốt xấu bị người khác bắt cóc lý thu dung chỉ có thể an ủi nàng ngoan bảo không ngốc sẽ không bị người bắt cóc nhưng tiểu từ tô không yên tâm a cũng may thực mau liền khai giảng. Khai giảng sau tiểu tử tô cùng tiểu liễu diệp trở thành một người tiểu học năm hai học sinh, không có thời gian buổi tiểu bài quả cùng nhau chơi, lâm tím châu muốn đi công xã trung học đọc sách mỗi ngày phải tốn không ít thời gian ở qua lại trên đường, chỉ có cuối tuần mới có thời gian. Tiểu bài quả hàng ngày vẫn như cũ là chơi cùng học võ công. Nga, lại nhiều một cái dưỡng tiểu đào từ. Khai giảng không mấy ngày, Dương Thanh giật lại xuất hiện có hồ trường bình cho hắn giải thích nghi hoặc thường thường cho hắn chi cái chiêu, hắn đã biết nên như thế nào đoạt mụi mụi. Đầu tiên, hắn muốn trốn tránh Tiểu Tử Tô, ở Tiểu Bạch Quả thích hắn cái này ca ca phía trước, hắn không thể cùng Tiểu Tử Tô chính diện đối thưởng. Một khi bọn họ chính diện đối thưởng, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Tiếp theo, hắn sẽ hiểu được gái đúng chỗ ngứa, làm Tiểu Bạch Quả thích hắn cái này ca ca. Quan trọng nhất một chút, muốn cùng Tiểu Bạch Quả nói có ca ca chỗ tốt, tỉ như ca ca có thể hỗ trợ làm việc, ca ca có thể bảo hộ muội muội, còn có thể chiếu cố muội muội. Ở hồ Trường Bình nơi đó tiến tu mấy ngày, Dương Thanh giật hiện tại tin tưởng mười phần. Hôm nay hắn ở bờ sông nằm vùng, cố tình đang đợi Tiểu Bạch Quả, thật sự làm hắn chờ tới rồi. Hắn cười chạy tới, "Bạch Quả, lại gặp được ngươi." Tiểu Bạch Quả nghe theo tỉ tỉ nói, không lấy hắn đưa người tốt, thái độ cũng thực lãnh đạm. Nàng gật gật đầu, nhàn nhạt mà đáp lại một câu, "Lại gặp được ngươi." Dương Thanh giật hỏi, "Ngươi muốn xuống nước chảo cá sao?" hắn có thể cảm giác được tiểu bạch quả lãnh đạm khẳng định là tiểu tử tô sợ hắn đoạt mũi mũi ở nàng trước mặt nói hắn nói bậy khó trách hồ bá bá là nói muốn trốn tránh nàng đúng vậy ta muốn xuống nước chảo cá ngươi ăn qua cá nướng sao không ăn qua dương thanh giật lập tức nói tiếp ta có hai cái ca ca ta nhị ca sẽ cá nướng ta ăn qua hắn nướng cá đặc biệt ăn ngon ngươi có nghĩ ăn cá nướng ta có thể nướng cho ngươi ăn rốt cuộc khiến cho tiểu bạch quả chú ý nàng nghiêng đầu đánh giá hắn Ngươi sẽ cá nướng, Dương Thanh giật dùng sức gật gật đầu, ta sẽ, ta nướng cho ngươi ăn, ta cùng ngươi nói cá nướng so hầm canh cá ăn ngon nhiều, đặc biệt hương. Tiểu Bạch quả suy xét hai giây, vẫn là bị dụ hoặc. Nàng không ăn qua cá nướng, liền tính không thể ăn cũng chỉ là tổn thất một con cá mà thôi. Ở Dương Thanh giật chờ mong dưới ánh mắt tiểu Bạch quả rốt cuộc nhả ra. Hành đi, vậy ăn cá nướng. Ta cũng sẽ không bạch làm ngươi làm việc ta đi bắt hai con cá, ngươi tới nướng, một cái về ta, một cái là ngươi vất vả phí. Hảo ta đi biên dây cỏ. Hai người phân công hợp tác tiểu bạch quả xuống nước bắt cá, dương thanh giật ở trên bờ biên dây cỏ chờ hắn biên hảo dây cỏ tiểu bạch quả cá cũng bắt được tới. Hai điều hai cân tả hữu cá chấm đen. Cá quá lớn nướng không thân, quá nhỏ không nhiều ít thịt. Hai cân cá liền không sai biệt lắm. Cá bắt được ngạn, nên tìm địa phương cá nướng, muốn nhặt xài, muốn que diêm, còn muốn trốn tránh đại nhân, hai cái tiểu hài từ liền vòng tới rồi bạch ra mặt sau trên núi. Tiểu bạch quả về nhà lấy que diêm, Dương Thanh giật phụ trách nhặt củi đốt hỏa lại thêm cá nướng. Trước khi đi, nàng còn không quên hỏi hắn, trừ bỏ que diêm còn muốn cái gì. Dương Thanh giật nói, lại lấy điểm muối. Tiểu bạch quả tỏ vẻ không thành vấn đề, chờ nàng từ trong nhà cầm que diêm cùng muối trở về, Dương Thanh giật cũng nhặt đủ rồi xài còn lấy hai căn cây gậy trúc từ cá trong miệng xuyên qua đi. Bọn họ tìm cái rộng mở địa phương, để tránh đem sơn cấp thiêu. Dọn khai một khối hình tròn cục đá, phía dưới có cái hố vừa lúc dùng để nhóm lửa chờ lửa đốt lên, tiểu bạch quả liền nhìn đến Dương Thanh giật ở cá trên người mặt muối, nàng lấy giấy bao lại đây muối hắn toàn bộ dùng xong rồi, dùng như vậy nhiều muối còn không phải đáng sợ nhất Đáng sợ nhất chính là hai con cá, không quát vầy cá, không mổ bụng lấy nội tạng cũng không có lấy má. Vừa thấy hắn tư thế tiểu bạch quả liền biết không có gì hảo chờ mong. Nàng liền tính không hiểu xuống bếp cũng gặp qua Lý Thu Dung cùng bạch thuật thu thập cá. Thực hiển nhiên, Dương Thanh giật so nàng càng phế. Tiểu bạch quả cũng không có hé răng, chỉ là dùng một loại xem ngốc từ ánh mắt xem hắn, nhưng Dương Thanh giật đối nàng lự kính quá dày thấy nàng vẫn luôn xem hắn, hắn còn tưởng rằng chính mình có thể thành công. Dương Bá Bá nói quả nhiên không sai, chỉ cần gãi đúng chỗ ngứa thực mau là có thể đả động nàng. Nàng nhất định sẽ thích hắn cái này kaka. Thiên chân Dương thanh giật còn ở cười ngây ngô. Bạch Quả ta nhất định làm ngươi ăn thượng ăn ngon nhất cá nướng, chờ cá nướng hảo, điều thứ nhất liền cho ngươi ăn. Tiểu Bạch Quả gật gật đầu. Hành, tuy rằng cá cá một chút cũng không chờ mong, nhưng cũng muốn nhìn ngươi biến sắc mặt bộ dáng. Trên đường cùi đốt xong rồi, tiểu bạch quả còn đi nhặt mấy cây trở về, Dương Thanh giật liền đang chuyên tâm cá nướng, thẳng đến hai con cá đều bị huân đen, thoạt nhìn có điểm quái quái. Dương Thanh giật hưng phấn mà nói, hẳn là có thể ăn. Chính là bán tương khó coi, như là nướng hồ bộ dáng Hắn quay đầu nhìn về phía tiểu bạch quả thấy nàng mặt vô biểu tình, không có hắn trong tưởng tượng vui vẻ, hắn còn tưởng rằng là hai điều cá nướng bán tương dọa đến nàng. Dương Thanh giật liền ở mạnh mẽ vãn tôn. Bài quả, ngươi đừng lo lắng, chỉ là bên ngoài vầy cá tiêu, vầy cá không thể ăn, chúng ta ăn bên trong thịt cá, không ảnh hưởng bên trong thịt cá. Tiểu bài quả nói, ta không lo lắng, bởi vì cá cá không tính toán ăn nó, thứ này cấp tiểu đào tử ăn, tiểu đào tử đều phải ghét bỏ. Dương Thanh giật cười hắc hắc đệ một con cá cấp tiểu bài quả. Đem vầy cá đầy ra là có thể ăn, ngươi trước nếm một ngụm, nếu là không ăn đủ ta cá phân một nửa cho ngươi. Hai con cá một người một cái, chính mình cá lại phân một nửa đi ra ngoài, hắn cảm thấy chính mình thực đủ ý tứ, đã có hào ca ca bộ dáng Nhưng tiểu bạch quả cũng không cảm kích, nàng tiếp nhận một con cá, nhưng không có ăn. Nàng nhìn Dương Thanh giật nói, ta không ăn qua cá nướng, không biết như thế nào ăn. Dương Thanh giật nói, đẩy ra vầy cá là có thể ăn. Cùng ca ca nướng cho hắn ăn cá không quá giống nhau, nhưng hắn đối chính mình tin tưởng mười phần, hắn như vậy dụng tâm, này cá nhất định mỹ vị cực kỳ, nhất định so ca ca nướng càng tốt ăn. Tiểu Bạch quả lắc lắc đầu, ta sẽ không ăn, ngươi ăn trước cho ta xem. Muội Muội đã mở miệng, Dương Thanh giật nói không nên lời cự thuyệt nói. Hắn gật gật đầu nói, hành đi ta dạy cho ngươi như thế nào ăn. Trong tay cá nướng còn thực năng, hắn thổi thổi, vẫn là năng đầu lưỡi, liền lấy vừa mới đẩy ra củi lửa quay cười lửa quát vẩy cá, vẩy cá đã sớm nướng tiêu, làm hắn đẩy ra rồi một chút. Ở tiểu bạch quả thúc rục dưới ánh mắt, Dương Thanh giật lại thổi khẩu khí. Cuối cùng một ngụm cắn đi xuống, hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, dây tiếp theo liền nhổ ra. Đây là cái gì nhân gian thảm kịch, bên ngoài vẩy cá nướng tiêu, bên trong thịt cá vẫn là sinh căn bản không thể ăn. Dương Thanh giật liền phun ra mấy khẩu, không khỏi may mắn là chính mình trước hạ miệng tiểu Bạch Quả không ăn đến như vậy khó ăn đồ vật, hắn chiều nàng vươn tay. "Bạch Quả, là ta sai lầm, chúng ta cá còn không có nướng chín, còn phải đợi một hồi mới có thể ăn." "Ngươi cá lấy lại đây, ta lại nướng một nướng, ngươi nướng đi." Tiểu Bạch Quả sớm biết rằng sẽ là loại kết quả này, nàng đem cá đưa cho hắn. "Đốn hạ, nàng lại nói ta không muốn ăn cá nướng." Chính ngươi ăn đi, đi thời điểm nhớ rõ đem hỏa diệt lại đem hố điền thượng, miễn cho đem sơn cấp thiêu. Nàng xoay người phải đi, Dương Thanh giật nóng nảy, cho rằng nàng sinh khí, ngoan bảo muội muội, ngươi từ từ, ngươi đừng nóng giận a. Tiểu Bạch Quả cũng không quay đầu lại mà đi rồi, chỉ để lại một cái lạnh nhạt vô tình bóng dáng. Nàng lại một lần cảm thấy Dương Thanh giật là cái ngốc, đầu óc không linh quang, bơi lội học không được cá nướng cũng sẽ không, sẽ không ngươi liền thành thật điểm, đừng ra tới khoe khoang a. Hiện tại Hảo đi tai họa đến chính mình trên đầu. Tiểu bạch quả nhìn cái miễn phí náo nhiệt. Dương Thanh giật buồn bực cực kỳ. Hắn đem hỏa diệt cũng dựa theo tiểu bạch quả nói đem hố điền thượng Còn ở nơi này thật lâu, xác nhận sẽ không lại thiêu cháy. Lúc này mới rời đi. Hai điều nướng phế ca hắn cũng mang đi. Hắn muốn biết chính mình nào một bước làm sai. Trước kia nhị ca cũng là như thế này nướng. Vì cái gì đến phiên chính mình liền không được. Cái nào phân đoạn làm lỗi. Trở lại chuồng bò. Hắn cùng ba cái đại nhân đưa ra chính mình nghi vấn. Ba cái đại nhân bất đắc dĩ đỡ chán. Dương Thừa An nói, nào có trực tiếp nướng. ngươi cũng chưa đem cá thu thập sạch sẽ. Cá trên người có rất nhiều không thể ăn đồ vật ra ra thu thập cho ngươi xem, ngươi học một chút. Hai điều nướng phế cá ra công một chút còn có thể lấy tới hầm canh. Thuận tiện lấy đảm đương giáo tài. Nhìn ra ra đem hai con cá thu thập ra tới, Dương Thanh giật cuối cùng đã hiểu. Hắn hổ thẹn mà cúi đầu. Còn hảo ngoan bảo muội muội không có ăn qua cá nướng, không biết từ nơi nào hạ miệng, mới không làm nàng ăn đến như vậy khó ăn đồ vật. Dương Thừa An, cái này khờ hàng thật chính là hắn tôn tử sao? Nhân gia không phải không biết từ nơi nào hạ miệng, nhân gia là biết ngươi cá không thể ăn, chỉ là cho ngươi bảo lưu lại một chút mặt mũi, không có đương trường vạch trần ngươi. Ngươi còn thật sự, Dương Thừa An lại một lần giáo dục tôn tử người là ca ca, đừng thứ gì đều cấp muội muội ăn, giống hôm nay cá nướng, vạn nhất đem muội muội ăn hỏng rồi làm sao bây giờ? Dương Thanh giật nói ta lần sau sẽ không. Đốn hạ hắn lại nói ta biết xử lý như thế nào mới mẻ cá. Lần sau lại nướng cho nàng ăn. Dương Thừa An nói ngươi xem nhân gia có dám hay không ăn. Ngươi hôm nay lãng phí nhân gia hai con cá còn tưởng có lần sau, nhân gia còn sẽ lấy cá cho ngươi soàn soạt đây là lãng phí đồ ăn tưởng đều đừng nghĩ hắn cái này thân gia gia đều không muốn huống chi chào cá tiểu bạch quả bị gia gia một đốn giáo dục dương thanh giật còn chưa từ bỏ ý định trải qua lần này cá nướng ô long sự kiện hắn muốn cướp muội muội tâm ngược lại càng mãnh liệt hắn nhất định có thể đương cái đồ tư cách ca ca học xong xử lý mới mẻ cá hắn cảm thấy chính mình trưởng thành rất nhiều ngày hôm sau lại đi bờ sông nằm vùng lại một lần bắt được đã đến trong sông chào cá tiểu bạch quả Dương Thanh giật nói, bài quả ngày hôm qua thực xin lỗi, là ta lỗ mãng. Tiểu bài quả thần sắc nhàn nhạt, vâng, sau đó đâu? Dương Thanh giật lại nói, ông nội của ta đã đã dạy ta ta sẽ sát cá. Ta có thể giúp ngươi sát cá. Cá nướng ta còn muốn luyện nữa luyện, về sau lại nướng cho ngươi ăn. Tiểu bài quả nghiêng đầu nhìn hắn thật lâu, hắn sẽ sát cá. Tiểu để tưởng giúp nàng sát cá, đây là tỏ lòng trung thành hành vi tiểu bài quả không có cự tuyệt hắn. Hành đi, vậy ngươi giúp ta sát cá đi Hảo ta giúp ngươi sát cá Ngươi trước biên dây cỏ ta đi bắt cá Ta thực mau liền biên hảo Tiểu bạch quả vẫn là rất có đúng mực Tuy rằng Dương Thanh giật lời thể son sắt chính mình học giỏi Nhưng nàng vẫn là không tin được hắn Không có trào cá lớn Nàng bắt điêu cá bột ném lên bờ Điêu cá bột là dùng để làm làm cá Nhà bọn họ hôm nay mùa hè phơi chút làm cá Ở lý thanh niên trí thức sự tình bại lộ sau Nghiêm trọng mà đả kích tiểu bạch quả phơi khô cá hứng thú Năm nay làm cá hẳn là sẽ không đổi đi ra ngoài quá nhiều. Năm trước tứ đại ung đều không đủ đổi, năm nay phát hiện người xấu, không thể tùy tiện thay đổi. Bắt một chuỗi dài điêu cá bột tiểu bài quả liền lên bờ, ngày hôm qua hắn lãng phí hai con cá, hôm nay sát cá liền không cho hắn vất vả phí tính hắn bồi thường. Tiểu bài quả liền cùng hắn nói thẳng, hôm nay làm việc tính gán nợ. Dương Thanh giật nói ta là tự nguyện giúp ngươi sát cá, không cần chỗ tốt. Tiểu bài quả không tỏ ý kiến. Nếu hắn giết cá giết rất tốt, lần sau còn tìm hắn, khẳng định sẽ cho tù lao. Chỉ là hôm nay không có mà thôi. Tiểu bài quả trên cổ treo chìa khóa, nàng khai khóa, đi vào Bạch gia trong viện. Nàng từ nhà bếp cầm dao phay ra tới, lại chỉ Huy Dương Thanh giật từ lu nước đánh bổn thủy ra tới, hai người ngồi ở trong viện, Dương Thanh giật liền bắt đầu sát cá. Lần đầu tiên sát cá, hắn còn có điểm hoảng, nhưng về điểm này hoảng loạn vẫn là đánh không lại hắn muốn cướp muội muội tâm. Còn không phải là sát cá sao? Hắn mới không sợ đâu, chỉ cần hắn giết cá giết rất tốt, hắn liền có muội muội. Dương Thanh giật một tay bắt cá, một tay xách dao, vết dao hướng tới cá bụng rơi xuống, kết quả trượt một chút cá không có việc gì, ở hắn hổ khẩu chỗ cắt một đao. Tiểu Bạch Quả mở to hai mắt nhìn, không được cái này tiểu đệ cá cá từ bỏ, hắn quá phế đi. Làm cái gì đều không được, muốn hắn gì dùng. Lui hàng, lập tức liền lui. Lúc này Bạch Thuật đột nhiên đã trở lại tiến sân, liền thấy Dương Thanh giật đầy tay là huyết hắn lập tức nhăn chặt mày. Ngoan bảo, ngươi như thế nào đem người khác lộng bị thương? Tiểu Bạch Quả chạy nhanh bắt tay bối đến phía sau. Ta cái gì cũng chưa làm, là hắn ở sát cá. Bạch Thuật lại cùng không nghe được giống nhau. Đem người khác lộng bị thương, liền phải phụ trách. Đem trong nhà kia khẩu phá nồi bồi cho hắn đi. Tiểu Bạch Quả tức giận đến thẳng cắn răng. Rõ ràng là hắn chủ động tới cửa tới sát cát, còn muốn ngoa nhà bọn họ một cái nồi. Quá tâm cơ, hắn chính là cố ý. Chương 94, Dương Thanh giật che lại bị cắt một đao tay trái, nghe được Bạch thuật nói tiểu Bạch Quả đem hắn lộng bị thương, thấy tiểu Bạch Quả phẫn nộ mà trừng mắt hắn, hắn chạy nhanh lắc đầu phủ nhận. Ngoan bảo muội muội vốn dĩ liền không quá thích hắn, nếu là bởi vì hắn thương đến chính mình sự làm hại ngoan bảo muội muội bị oan uổng, nàng nhất định sẽ càng chán ghét hắn. Bạch đại phu, không phải ngoan bảo muội muội sai, là ta chính mình muốn giúp nàng sát cá. Cũng là ta chính mình hoa thương, không liên quan ngoan bảo muội muội sự, ngươi không cần hiểu lầm nàng. Là hắn chủ động đưa ra muốn tới sát thủ tiểu Bạch Quả chỉ là đáp ứng rồi. Thật sự không phải nàng xúi dục, tiểu Bạch Quả cuối cùng không tức giận như vậy, rõ ràng liền không phải nàng sai. Ngươi nghe một chút nhân gia chính mình đều nói không liên quan chuyện của ta. Nói xong, Tiểu Bạch quả lại trừng mắt nhìn Dương Thanh giật liếc mắt một cái, hắn đây là ở chiếm nàng tiện nghi, ngoan bảo muội muội là cho hắn kêu sao? Hắn chính là ỷ vào ông ngoại ở cố ý như vậy kêu. Hừ, hắn có điểm phiền, cá cá không thu tiểu đệ, công cụ người cũng không cần. Không cần giải thích, Bạch thuật nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mà kệ là ai hoa thương, cá là ngoan bảo trở về nhà. Môn cũng là nàng cho ngươi khai, là nàng đem ngươi mang về nhà, nếu ngươi ở nhà ta bị thương ta đây ra liền phiết không rõ quan hệ. Thật sự không phải nàng, là ta chủ động tìm nàng. Đừng giải thích ta giúp ngươi xử lý một chút miệng vết thương. Bạch thuật căn bản không nghe giải thích hắn lại nói thương đến ngươi tay, là nhà ta không đúng, đợi lát nữa xử lý xong miệng vết thương ta đem kia khẩu cũ nổi sắt bồi cho ngươi. Dương Thanh giật là thật sự nóng nảy, không cần bồi, không liên quan các ngươi sự. Tiểu bạch quả tức giận đến miến răng miến lợi, hảo sinh khí nga cá cá cái gì cũng chưa sai, duy nhất làm sai chính là cho Dương Thanh giật một lần đương tiểu đệ cơ hội, không nghĩ tới hắn như vậy có tâm cơ, hắn chính là cố ý tới ăn vạ theo tới nhà bọn họ cắt chính mình một đau, liền ngoa thượng nhà bọn họ hắn quá xấu rồi, còn có ông ngoại cũng hư, không phải cá cá sai, hắn còn phải cho cá cá an tội danh, hắn oan uổng cá cá. Tiểu bạch quả ủy khuất thượng. Ông ngoại không thể mắng, nàng chỉ có thể hung tợn mà trừng mắt dương thanh giật lấy hắn hết giận Tâm cơ cầu, không cùng ngươi chơi. Ngươi là người xấu, ngươi so lý thanh niên trí thức còn hư, ta không quen biết ngươi. Nàng là thật sự lại tức lại ủy khuất, xoay người liền chạy vào nhà trở lại nàng cùng tỷ tỷ trong phòng, một đầu chát đến trên giường, trực tiếp nằm yên. Nàng không nghĩ để ý tới kia chỉ tâm cơ cầu cũng sinh ông ngoại khí. Ông ngoại tư tưởng có vấn đề, trước kia cá cá cảm thấy ông ngoại rất lợi hại, ông ngoại là cái người thông minh, sự thật đâu. Hắn chính là điểm ngây ngốc tổng đem trong nhà đồ vật ra bên ngoài đưa. Phía trước nói tốt cá không thể loạn được kết quả hắn muốn đưa một ngụm đại nồi sắt. Cá là không cần tiền, đưa cá đã thực có hại, hiện tại lại một ngụm đại nồi sắt, phải biết rằng, mua một ngụm đại nồi sắt muốn mười mấy đồng tiền, hào quý. Cái này ông ngoại quá phá của, phá của ông ngoại không để ý tới hắn, tức chết cá cá. Tiểu bạch quả buồn ở trong phòng, một lát sau, ngoài cửa truyền đến một trận rồn dập tiếng hít thở còn có một đạo nãi thanh nãi khí ô ô. Nghe được thanh âm tiểu bạch quả đột nhiên ngồi dậy. Nàng hô thanh tiểu đào tử, bên ngoài liền bắt đầu báo môn. Tiểu bạch quả mở cửa tiểu đào tử lập tức từ kẹt cửa chung lưu tiến vào, lông xù xù tiểu thân mình dựa vào nàng chân biên cọ, cọ cọ cọ đến tiểu bạch quả lập tức liền mềm lòng. Nàng bế lên tiểu đào tử, hôn hôn nó đầu nhỏ Tiểu Đào Từ chúng ta không để ý tới ông ngoại, hắn quá phá cuộc như vậy không tốt. Tiểu Đào Từ thuận theo mà dựa vào nàng trong lòng ngực Tiểu Bạch quả ở nó trên đầu duô vài cách liền ôm nó một khối nằm xuống một người một cầu thực mau liền ngủ rồi. Bạch Thuật oan uống Tiểu Bạch quả đem nàng khí chạy Dương Thanh giật nội tâm hối hận đan sen. Hắn cũng biết chính mình một chút đều không đáng tin cậy, bơi lội học không được, chào cá bắt không được, cá nướng cũng sẽ không, xông phong nhận việc muốn giúp tiểu bạch quả sát cá kết quả thương đến chính mình không nói, còn làm hại nàng bị hiểu lầm, bị oan uổng, nàng khẳng định đặc biệt chán ghét hắn. Dương Thanh giật biểu tình chán nản ngồi ở tiểu băng ghế thượng Hắn muốn làm cái hảo ca ca, nhưng hắn cái gì đều không tốt, chỉ biết cho người ta thêm phiền. bạch thuật cho hắn rửa sạch xong miệng vết thương, lại thượng điểm dược mới bắt đầu băng bó rõ ràng là một chút tiểu thương, bạch thuật lại ở chuyện bé xé ra to, cấp dương thanh giật bao thành một con móng heo, thuật nhìn giống như bị thương đặc biệt trọng bộ dáng. cái này cũng chưa tính còn giúp hắn đem cánh tay điếu lên. dương thanh giật nhỏ giọng nói, bạch đại phu ta chỉ là một chút tiểu thương, chỉ tiếc kháng nghị không có hiệu quả. bạch thuật ở trợn mắt nói dối, ngươi bị thương thực trọng, gần nhất một tháng ngốc tại chuồng bò không cần chạy loạn này cánh tay cứ như vậy treo đi. Dương Thanh giật lại lần nữa giải thích ta chỉ là một chút tiểu thương. Bạch Thuật nói, hảo hảo dưỡng thương ít đi bờ sông. Ngươi nói ngươi ta nói ta, hoàn mỹ mà thuyết minh cái gì gà chống cùng vịt giằng. Dương Thanh giật khóc tang một khuôn mặt, Bạch Đại Phu hảo khó câu thông bộ dáng, nói với hắn lời nói, hắn căn bản không nghe, sợ quá chính mình đi rồi tiểu bạch quả sẽ ai huấn. Bạch Đại Phu ta ngày hôm qua cùng gia gia học sát cá, nghĩ đến ngoan bảo muội muội trước mặt khoe khoang một chút, không nghĩ tới sẽ hoa thương chính mình tay, là ta chính mình không bản lĩnh tới khoe khoang. Được rồi, không có việc gì, ta đưa ngươi hồi chuồng bò. Bạch thuật đi nhà bếp đem kia khẩu cũ nồi sắt tìm ra tới, xách lên nồi sắt một bên bên tai liền ra cửa. Đi thôi, ta hiện tại đưa ngươi trở về. Dương Thanh giật gấp đến độ thẳng xua tay, là ta chính mình sai, không cần nổi sắt vốn dĩ chính là chính hắn tìm tới tiểu bạch quả cũng là hắn đem chính mình lộng thương bạch ra bồi hắn một ngụm đại nổi sắt đừng nói tiểu bạch quả hắn đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không cố ý cố ý chạy đến trong nhà người khác làm sự lại ngoa một ngụm đại nổi sắt khó trách tiểu bạch quả mắng hắn tâm cơ cầu là thực tâm cơ dương thanh giật khóc không ra nước mắt không biết nên nói như thế nào phục bạch thuật chú ý ngơi tay bị thương tay thành thật một chút không cần lộn xộn Bạch thuật chỉ là nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, ra nhà ta đại môn, ngươi liền cho ta khóc, khóc đến càng lớn thanh càng tốt, vừa đi một bên khóc, khóc đến chuồng bò mới thôi. Nghe được cuối cùng một câu, Dương Thanh giật trừng thẳng đôi mắt. Hắn bỗng nhiên đã hiểu, bạch đại phu không có hiểu lầm ngoan bảo muội muội, hắn là vì cho bọn hắn đưa một ngụm đại nổi sắt cố ý như vậy nói ngoan bảo muội muội. Hiểu được bạch thuật ý tứ, Dương Thanh giật trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị có cảm động, lại có điểm thẹn với Tiểu Bạch Quả. Tiểu Bạch Quả khẳng định là không hiểu rõ, không duyên cớ bị oan uổng cũng quá ủy khuất. Dương Thanh giật nhanh chóng cúi đầu, hít hít cái mũi, lại khắp đem trên tay miệng vết thương, đau đến hắn nhè răng nhét miệng, nước mắt lập tức liền tiêu ra tới. Nước mắt có tiếng khóc cũng có, hắn đi ở phía trước, Bạch Thuật khiêng đại nổi sắt theo ở phía sau. Này khẩu đại nổi sắt tồn tại cầm quá cường, các thôn dân tưởng xem nhẹ đều không được lại có dương thanh giật người bệnh hình tượng này dọc theo đường đi còn đặc hút tình. Mấu chốt là bạch thuật còn hắc một khuôn mặt, nói rõ không cao hứng. Đi ngang qua chỗ, không thiếu một ít lòng hiếu kỳ trọng người. Bạch đại phu đi đâu đâu, đi ra ngoài đi một chút, như thế nào còn khiêm đại nổi sắt, trong nhà hài tử gây ra sự. bạch thuật bước chân một đốn, cầm hướng tới phía trước dương thanh giật điểm điểm. Kia tiểu hài từ cùng nhà ta hài từ cùng nhau chơi, lộng bị thương hắn tay. Dương Thanh giật còn ở nước nở thường thường mặt một phen nước mắt. bạch thuật câu nói kế tiếp liền không cần phải nói, để lại cho người khác não bổ. Hiện tại khai giảng tiểu tử tô là cái học sinh tiểu học cái này điểm còn ở trường học chỉ có thể là tiểu bạch quả chọc sự, nàng đem Dương Thanh giật tay lộng bị thương, còn bị thương rất trọng bộ dáng, bạch thuật lại là cái muốn mặt người chỉ có thể bồi khẩu cũ nổi cho bọn hắn ra này nồi nấu vừa thấy chính là dùng hết trong nồi phô hai chương cụ báo chí thực mau liền có thôn dân nghĩ tới tiểu bạch quả phía trước không phải tập một cái nồi sao ngày đó còn đem lâm vĩnh thành tức giận đến đen mặt chính miệng mắng nàng bại gia từ cuối cùng mua một ngụm tân nồi giống bài thuật loại này muốn mặt người lộng bị thương con nhà người ta khẳng định muốn bồi trong nhà gà muốn lưu trữ sinh chứng, liền đem để đó không dùng phá nồi bồi cho nhân gia tuy rằng là khẩu phá nồi nhưng bổ một bổ còn có thể dùng lòng hiếu kỳ trọng không ngừng một người bài thuật không cần nhắc nhở quá nhiều bọn họ liền sẽ tự hành não bổ sau đó tiểu bạch quả lại một lần chứng thực bại gia tử chi danh nói đến tiểu bạch quả phá của, nhưng không riêng gì khoảng thời gian trước hỏng việc năm trước nàng cùng lâm quốc bảo đánh nhau cái kia can ngăn đại thẩm cũng là cái miệng rộng hôm nay vừa nói tiểu bạch quả phá cuộc nàng lập tức liền nhảy ra ngoài còn chạy đến cửa thôn cây đa hà cùng người ta nói chính mình năm trước liền biết tiểu bạch quả là cái bại gia tử Năm trước nàng mang theo một đại đầu đậu phộng đi ra ngoài chơi, kết quả cùng lâm quốc bảo đánh nhau rồi, đậu phộng bay đầy đất, đừng nói nhặt nàng liền xem đều không xem một cái. Đại thẩm đau lòng mà nói ta lúc ấy cái kia tâm tình a còn hảo không phải nhà ta hài tử. Nếu là nhà ta hài tử ta liền thượng thủ đánh người. Này cũng quá phá của, đều là quán gia tới, bạch đại phu một nhà đem hài tử trở thành bảo quán quán, nhưng không phải đem hài tử chiều hư. Cũng là nhà bọn họ kiếm được đến, nàng mới co đến bại nói được cũng là nhân ra đầu thay đầu đến hào mới có cơ hội phá của năm trước ném đậu phộng mới 4 tuổi rưỡi đi 3 tuổi nhìn đến lão nhà bọn họ cái này phá của hài từ lại không quản quản về sau càng đến không được ai quản nhà bọn họ liền hai đứa nhỏ một đám đều trở thành bảo lại không giống nhà ngươi sinh bảy tám cái muốn đánh liền đánh muốn mắng cứ mắng vật lấy hy vi quý hài từ cũng là nhà bọn họ hài từ thiếu hai cái đều là bảo Một ít toàn lâm vĩnh thành các thôn dân, cũng mặc danh tâm lý cân bằng. Hai vợ chồng cái công tác hảo có ích lợi gì? Trong nhà sinh cái bại gia tử, mỗi cách mấy ngày liền phải đi cung tiêu xã mua một đống ăn, còn thường thường sấm cái họa, bọn họ lại có thể kiếm tiền, cũng tích góp không dưới nhiều ít. Nhà bọn họ hai đứa nhỏ lớn lên hảo hiện tại ngẫm lại càng có rất nhiều trang điểm đến hảo luôn có quần áo mới xuyên, trong nhà đại nhân lại có tâm tư giúp các nàng trang điểm, có thể khó coi sao. Kỳ thật đều là tiền đôi ra tới. Nếu nhà mình có tiền, nhà mình khuê nữ cũng có thể mặc vào xinh đẹp quần áo mới, cũng có các loại nhan sắc dây buộc tóc, nhà mình khuê nữ cũng kém không đến chạy đi đâu. Tuy rằng chính mình già không có tiền, không thể trang điểm nhà mình khuê nữ, nhưng là nhà bọn họ hài tử dưỡng đến hảo A, một đám đều là làm việc một phen hảo thủ, còn sẽ không gặp sắc rối, sẽ không nháo muốn ăn đồ hộp muốn ăn điểm tâm, cũng sẽ không mang theo đậu phộng đi ra ngoài loạn ném A. Phá của hài tử tiểu bạch quả còn ở hô hô ngủ nhiều. Lý Thu Dung cùng tiểu tử tô than học về nhà, liền phát hiện tiểu bạch quả đem cầu tử ôm đến trên giường đi, một người một cầu nằm ở bên nhau ngủ đến đặc biệt thơm ngọt. Lý Thu Dung nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng, ngoan bảo, đừng ngủ, buổi chiều ngủ nhiều, buổi tối liền ngủ không được, lại đem tiểu đào tử từ, từ nàng trong lòng ngực sách ra tới, nhét vào tiểu tử tô trong tay. Đem tiểu đào tử mang đi ra ngoài, về sau đừng làm cho nó ngủ trên giường. Mùa hè còn chưa tính, sợ chính là mùa đông. Vạn nhất nó ở trên giường ngủ quán, Mùa Đông cũng muốn ngủ giường, đến lúc đó kéo đến trên giường, đệm chăn toàn bộ đều phải tẩy, Mùa Đông đệm chăn lại hậu, giặt sạch còn khó làm. Tiểu tử Tô ôm tiểu đào tử đi ra ngoài, chờ nàng lại trở về, tiểu Bạch Quả đã bị đánh thức. Nàng ngồi ở trên giường, còn có điểm ngốc ngốc đát qua nửa phút mới thanh tỉnh. Tiểu tử Tô lo lắng hỏi, "Muội muội, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái?" Đại trời nóng, cái này điểm hẳn là muội muội bơi lội thời gian, như thế nào đang ngủ? Lý Thu Dung cũng không yên lòng, ngoan bảo, nơi nào không thoải mái, tiểu bạch quả đầu óc mới vừa tỉnh táo lại, liền xoay người chiều Lý Thu Dung mở ra hai tay, ủy khuất ba ba mà bẹp cái miệng nhỏ. Bà ngoại muốn ôm một cái, Lý Thu Dung chạy nhanh bế lên nàng, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng bối. Ngoan bảo, làm sao vậy, ta không vui, như thế nào không vui, ai khi dễ ngươi, Lý Thu Dung còn tưởng rằng nàng bị khác tiểu hài Tử khi dễ. Người nói cho bà ngoại, bà ngoại đi tìm đại nhân nhà hắn. Tiểu tử tô hồ một khuôn mặt đã bắt đầu sinh khí. Thừa dịp nàng đi học chạy tới khi dễ nàng muội muội thật quá đáng. Nàng đã nắm chặt nắm tay, liền chờ tiểu bạch quả nói ra người xấu tên. Lại trăm triệu không nghĩ tới chờ tới một cái không tưởng được người tiểu bạch quả nói, bà ngoại ông ngoại quá xấu rồi, hắn oan uổng ta, hắn còn đặc biệt phá của. Lý Thu Dung cùng tiểu từ tô biểu tình đồng bộ đầu tiên là khiếp sợ lại là nghi hoặc toàn bộ quá trình cũng bất qua ngắn ngủn vài giây các nàng là thật sự không hiểu. Nếu nói trắng ra thuật oan ủng nàng có thể là có hiểu lầm cũng có thể là không có câu thông hảo ngồi ở cùng nhau đem lời nói ra cười bỏ hiểu lầm thì tốt rồi. Nhưng lạc phá của là chuyện như thế nào? Hắn đến tột cùng làm cái gì tiểu bạch quả mới có thể dùng phá của hai chữ tới nói hắn? Đúng rồi, phá của phía trước còn dùng cái đặc biệt, hắn là như thế nào làm được? Tổ tôn hai người nghi hoặc viết ở trên mặt, Lý Thu Dung hỏi, ngoan bảo ông ngoại như thế nào phá của? Tiểu bạch quả nói, hắn là cái phá của ông ngoại, bà ngoại mau đi mắng hắn. Chính mình không thể mắng ông ngoại, khiến cho bà ngoại đi hắn, mắng đến hắn biết sai mới thôi, về sau không bao giờ phá của biến trở về trước kia hảo ông ngoại. Lý Thu Dung, tiểu từ tô hỏi, muội muội ông ngoại là như thế nào phá của? hắn bại cái gì hắn bại trong nhà đại nồi sắt tiểu bạch quả nói đến cái này nàng liền tới khí đại nồi sắt hào quý mua một ngụm đại nồi sắt muốn mười mấy đồng tiền bị hắn bại dớt lý thu dung cùng tiểu tử tô nháy mắt đã hiểu hai người còn lén lút nhẹ nhàng thở ra trong nhà kia khẩu cũ nồi rốt cuộc đưa ra đi sớm tại tân nồi mua tới ngày đó tiểu tử tô liền chờ trong nhà cũ nồi sắt mất tích kết quả nàng chờ a chờ kết quả nó vẫn luôn ngốc tại nhà bếp nàng thiếu chút nữa liền phải hoài nghi chính mình đoán sai phương diện. nếu là chính mình đã đoán sai, kia nàng suối dục muội muội tạp trong nhà đại nồi sắt liền quá phá cuộc mua đại nồi sắt như vậy quý nàng lãng phí thật nhiều tiền. hiện tại nghe nói đại nồi sắt tặng đi ra ngoài cũng coi như hiểu rõ tiểu tử tô một cọc tâm sự. còn hảo tự mình không có đoán sai, trong nhà nồi cũng không phải bạch tạp, chính là làm muội muội chịu ủy khuất nàng không biết nội tình hỏng việc người là nàng. Vì đem nồi đưa ra đi cũng chỉ có thể làm muội muội chế tạo cơ hội, lại ủy khuất một chút muội muội. Lý Thu Dung nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tiểu bạch quả, giống một ít cũ chén linh tinh đồ vật, không đáng giá cái gì tiền, từng nhà đều có, hơn nữa là có chỗ hổng. Đại nồi sắt liền không dạng, nó đáng giá. Nếu không có đặc thù quan hệ ai sẽ đưa người ngoài như vậy quý đồ vật. Đại nồi sắt không thể loạn đưa cũng không thể trộm mà đưa, đưa đến không hảo liền chính mình kéo mà vũng bùn, còn phải cho chuồng bò người mang đến phiền toái. Lý Thu Dung cùng Bạch Thuật cũng ở sâu tìm cơ hội đem đại nổi sắt đưa ra đi còn muốn quang minh chính đại mà đưa. Hiện tại hiểu biết tiểu bạch quả chịu oan uổng, đại khái chính là đưa đại nổi sắt cơ hội. Lý Thu Dung hỏi, ngoan bảo ông ngoại như thế nào oan uổng ngươi. Ông ngoại bị cái kia tâm cơ cầu lừa. Chính hắn chạy tới nói muốn giúp ta sát cá kết quả cá không có giết chết. Hắn một đao hoa ở chính mình trên tay từ nhà chúng ta ngoa một ngụm đại nổi sắt. Ông ngoại còn ngây ngốc ta nói với hắn không phải ta sai hắn thế nào cũng phải đem tội danh an đến ta trên đầu các ngươi nói ta có tức hay không ông ngoại có phải hay không nên mắng tiểu tử tô đồng tình mà nhìn muội muội liếc mắt một cái đáng thương muội muội ông ngoại hắn chính là cố ý thực khí nên mắng lý thu dung liền nhịn không được cười nhà chúng ta ngoan bảo như vậy ngoan rõ ràng không phải ngoan bảo sai như thế nào có thể oan uổng ngoan bảo đâu hắn cũng thật quá đáng bà ngoại mắng hắn mắng chờ hắn trở về liền mắng hướng chết mắng mắng đến hắn không dám lại phá cửa hảo hướng chết mắng còn phải cho ngoan bảo xin lỗi không thể lại oan uổng ngoan bảo tiểu tử tô biểu tình phức tạp mà nhìn bà ngoại hống mụi mụi lại một lần cảm thấy mụi mụi ngây ngốc cũng quá đáng thương bị ông ngoại lừa lại bị bà ngoại lừa mụi mụi bọn họ đều là đồng lõa a nhưng tì tì cũng không thể nói cho ngươi tiểu từ tô cảm thấy rất xin lỗi muội muội tất cả mọi người ở lừa nàng nàng còn không biết có bà ngoại an ủi tiểu bạch quả trong lòng dễ chịu nhiều ông ngoại phá của còn không nghe giải thích còn hảo bà ngoại thực thanh tỉnh cùng hắn không giống nhau chờ bạch thuật về nhà tiểu từ tô cùng tiểu bạch quả ôm tiểu đào tử ở trong sân phơi nắng mới vừa nhìn thấy bạch thuật tiểu bạch quả liền ngồi thẳng thân mình nàng xoay người chiều trong phòng hô một tiếng ông ngoại phá của ông ngoại đã trở lại bạch thuật báo ứng tới quá nhanh mới vừa ở bên ngoài tuyên truyền một đợt trong nhà có cái phá của hài tử một hồi ra hắn liền thành phá của ông ngoại đều trở lại chính hắn trên người hắn xoay người đem viện môn quan hảo liền thấy tiểu tử tô mặt vô biểu tình mà nhìn hắn người xấu ông ngoại làm muội muội bị ủy khuất người tưởng cấp chuồng bỏ người đưa nồi liền tìm cái hảo điểm biện pháp một hai phải oan ủm muội muội xứng đáng người ai mắng hừ bạch thuật thanh thanh giọng nói làm bộ không biết này thanh phá của ông ngoại xuất từ nơi nào còn đang hỏi ngoan bảo như thế nào có thể nói ông ngoại phá của còn muốn mắng ông ngoại tiểu bạch quả còn ở sinh hắn khí nàng nặng nề mà chiều hắn ừ một tiếng lại quay đầu để lại cái cậy ót cho hắn không để ý tới hắn phá của ông ngoại tiểu bạch quả một giọng nói liền đem lý thu dung hô lên tới nàng liếc mắt một cái thấy tiểu bạch quả cúi đầu ở chơi cẩu không hướng nàng bên này xem, nàng chạy nhanh đối bạch thuật xử ánh mắt, sau đó liền khai mắng: người hôm nay thật quá đáng, nhà chúng ta ngoan thật tốt một hài tử a, nàng có thể phạm cái gì sai? người như thế nào có thể oan uổng ngoan bảo đâu? mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, nhất định phải nghe hài tử giải thích, không thể tùy tiện cấp hài tử định tội. ngươi hành vi hôm nay là không đúng. tiểu tử tô gật gật đầu, chính là không nên oan uổng muội muội tuy rằng hiểu biết sự tình chân tướng nhưng nàng vẫn là thực đau lòng muội muội muội muội ngây ngốc cái gì cũng không biết bị lừa lại lừa quá thảm nàng sẽ ghi nhớ chuyện này chờ muội muội trưởng thành lại nói cho nàng bạch thuật cũng diễn tượng hắn ra vẻ không biết ta khi nào an uổng ngoan bảo các ngươi đem nói rõ ràng lý thu dung nói chiều nay là chính hắn chủ động tới tìm ngoan bảo lại là chính hắn đưa ra muốn tới nhà chúng ta tới sát cá cũng là hắn hoa bị thương tay mình Nhà chúng ta ngoan bảo cái gì cũng chưa làm, nàng duy nhất làm sai chính là không nên đem người lãnh về nhà. Tiểu bạch quả nghe bà ngoại nói tán đồng gật gật đầu. Giao bằng hữu có nguy hiểm, thu tiểu đề cũng có nguy hiểm, ở nhà bọn họ xảy ra chuyện liền sẽ ngoa nhà bọn họ đồ vật về sau cá cá lại không mang theo người về nhà. Bạch thuật nói, là cái dạng này sao? Lý thu dung nói, chính là như vậy. Bạch thuật biểu tình phù hoa, ta đây thật sự oan uổng ngoan bảo. Đúng vậy, ngươi chính là oan uổng ta. Tiểu bạch quả kìm nén không được, nàng xoay đầu chừng mắt bạch thuật. Ta cùng ngươi giải thích, ngươi đều không nghe. Bạch thuật ngồi sổm nàng trước mặt, là ông ngoại làm được không đúng. Ông ngoại lúc ấy quá sinh khí, cho nên không nghe ngoan bảo giải thích. Ông ngoại hướng ngươi xin lỗi. Tiểu bạch quả nói, ngươi không nghe ta giải thích, ngươi còn thực phá của. Ngươi giúp hắn băng bó miệng vết thương, tịch thu khám phí, còn bồi hắn một ngụm đại nổi sắt. Tóm lại mệt lớn, cá cá lớn lên sao đại trước nay không ăn qua lớn như vậy mệt đại nồi sắt đáng quý mua nồi tiền có thể lấy lòng thật tốt ăn bạch thuật nói ông ngoại biết sai rồi về sau không bao giờ phá của tiểu bạch quả nói vậy ngươi đem đại nồi sắt phải về tới ta liền tha thứ ngươi bạch thuật một câu liền đem bạch thuật cấp làm khó hắn còn không phải là vì đem đại nồi sắt đưa ra đi sao này còn có thể phải về tới sao Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thu Dung, Lý Thu Dung tỏ vẻ thương mà không giúp gì được làm chính hắn nghĩ cách là hắn đem tiểu gia hỏa chọc sinh khí chính hắn hống đi. Tiểu tử tô liền ở nghẹn cười, nàng tưởng lớn tiếng tuyên bố, nàng muội muội không ngốc. Vấn đề lại về tới bạch thuật trên người, tiểu bạch quả vẻ mặt nghiêm túc, không giống nói giỡn bộ dáng. Người mệt khám phí tính nhà của chúng ta xui xẻo, gặp được cái tâm cơ cầu. Nhưng là đại nổi sắt cần thiết phải về tới, bằng không về sau lại có khác ngoa thượng nhà của chúng ta làm sao bây giờ. Có cái thứ nhất sẽ có rất nhiều cái, lần sau chạy đến nhà chúng ta tới đâm tường, ngươi lại bồi đại nổi sắt sao. Chỉ là ngẫm lại, tiểu bạch quả liền cảm thấy cự mệt. Lần đầu tiên có người ăn vạ thành công, về sau sẽ có rất nhiều người tới tìm việc, sớm muộn gì đem nhà bọn họ ngoa không có, về sau liền tiểu đào tử cũng nuôi không nổi. Tiểu tử tô ngắm bạch thuật liếc mắt một cái, nàng nhịn rồi lại nhịn, mới nhịn xuống không có hố ông ngoại. Đây là ông ngoại tự tìm, xứng đáng a. Bạch thuật bất đắc dĩ cực kỳ, hắn lại một lần bảo đảm sẽ không có lần sau. Lần này đại nổi sắt đã bồi đi ra ngoài, ngươi không nghĩ nhìn đến ông ngoại biến thành một cái người nói không giữ lời đi. Đốn hạ hắn lại nói ông ngoại vẫn luôn là cái nói đến làm người, mỗi lần nói mang ngươi đi cung tiêu xã mua đồ ăn ngon cũng chưa từng có thực quá ngon. Nếu ông ngoại biến thành một cái không nói tín dụng người, đáp ứng rồi các ngươi đi cung tiêu xã mua ăn cuối cùng không đi làm sao bây giờ. Tiểu bạch quả dối rắm, kia nàng vẫn là thích giữ lời nói ông ngoại. Bài thuật nhân cơ hội dụ hoặc nói, nghe nói cung tiêu xã tới một đám quả vài đồ hộp. Ngoan bảo con nghĩ ăn, trường 95. Quả vài đồ hộp nghe tới là có điểm mê người, nói không tâm động khẳng định là giả, nhưng việc nào ra việc đó, tiểu bạch quả cũng không phải như vậy hảo thu mua thượng một dây nàng còn ở sinh phá của ông ngoại khí, không đạo lý vừa nghe có ăn ngon, lập tức liền hết giận đi. Nàng đem mặt một phiết nhìn về phía nơi khác, hôm nay không muốn ăn, hôm nay cũng mua không được thiên đều mau đen, cung tiêu xã người bán hàng cũng mau tan tầm. Kia ngày mai, hậu thiên đâu, cũng không muốn ăn sao, cũng cũng không muốn ăn. Tiểu bạch quả cố nén đau lòng cự tuyệt nàng muốn cho phá của ông ngoại biết nàng không hào hống. Bạch thuật thấy nàng đôi mắt còn ở loạn ngắm, lại ra vẻ tiếc nuối mà thở dài, ngoan bảo không muốn ăn a. Vậy quên đi đi, nghe nói này một đám quả vài đồ hộp tiến hóa không nhiều lắm, bán xong này một đám liền không có, ngoan bảo không muốn ăn, chúng ta liền không mua. Vừa nghe bán xong liền không có tiểu bạch quả liền có điểm sốt ruột. Như thế nào có thể như vậy? Hống tiểu hài từ cũng không chân thành một chút quá xấu rồi. Tiểu bạch quả bĩu môi, nhẫn nhịn liền không hé răng, không để ý tới hắn phá của ông ngoại. Thấy tiểu gia hòa còn tức giận, không tốt lắm hống bộ dáng. Bạch Thuật chỉ có thể tiếp tục hống. Ta hảo muốn ăn quả vài đồ hộp, nhưng ta không nghĩ một người đi cung tiêu xã. Nếu có người nguyện ý bồi ta cùng đi thì tốt rồi, ta nhất định cho nàng lấy lòng thật tốt ăn. Ta thật là đáng thương tào lão nhân, muốn ăn điểm tốt cũng chưa người nguyện ý bồi ta đi cung tiêu xã, ta quá đáng thương. Có ai đáng thương một chút ta lão già thúi này sao? Tiểu tử tô khóe miệng run rẩy nghe một chút cái này kêu nói cái gì? Còn tao lão nhân đâu? Hắn cùng bà ngoại trên đầu đều nhìn không tới đầu bạc, trên mặt cũng không có nếp nhăn, chỉ có khóe mắt có điểm thế văn, thoạt nhìn nhưng tuổi trẻ, hắn cái này kêu tao lão nhân kia không biết nhiều ít tao lão nhân nên xuống mồ vì an. Nàng lại xem xét mắt mụi mụi phản ứng, mụi mụi nhăn một khuôn mặt có điểm buông lỏng dấu hiệu, nhưng còn ở cường chống không muốn để ý đến hắn. Tiểu bạch quả trong mắt đổi tới đổi lui, nàng vốn dĩ chính là cái thích ăn, công tiêu xã đồ ăn vặt nàng đều ăn biến, nhưng trước nay không ăn qua quả vài đồ hộp, nói không thèm khẳng định là giả. nhưng nếu ông ngoại tiếp tục phá của nói, nàng vẫn là không ăn cho thỏa đáng. Mắt thấy bạch thuật bán thảm thất bại, Lý Thu Dung tà hắn liếc mắt một cái. Vẫn là giúp hắn nói hai câu lời nói, ngoan bảo, ngươi ông ngoại là cái phá của, về sau nhà chúng ta đồ vật về ngươi cùng từ tô quản, trừ bỏ chúng ta người trong nhà tưởng cấp cái nào người ngoài các ngươi định đoạt. Các ngươi không nói cấp liền nửa điểm cũng không cho. Đúng vậy ông ngoại là cái không số, muốn ngoan bảo cùng tử tô giữ nhà mới được. Bạch thuật gật đầu tán đồng, lại nói về sau các ngươi tìm muội hai cái quản cái này ra, không có các ngươi cho phép ai cũng không được hướng bên ngoài lấy đồ vật ai ra bên ngoài lấy liền mắng hắn. Nghe đến đó tiểu bạch quả thoáng vừa lòng một chút. Nàng quay đầu lại nhìn bạch thuật, thật sự không lừa cá cá, bạch thuật nói ông ngoại giữ lời nói. Trừ bỏ chúng ta người trong nhà ăn dùng, phàm là muốn ngoại lấy, nhất định phải trải qua các ngươi đồng ý. Cái này vừa lòng đi. tiểu bạch quả nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, có nàng cùng thịt thì ở trong nhà đồ vật khẳng định sẽ không tùy tiện ra bên ngoài đào chủ yếu là ông ngoại quá phá của một lần hai lần đều là hắn. Đúng rồi, không riêng gì ông ngoại vấn đề. Còn có Dương Thanh giật cái kia tâm cơ cầu, ông ngoại hai lần phá của đều là bởi vì hắn. Tiểu bạch quả cũng không có bọn họ tưởng như vậy ngốc, ông ngoại trước kia không phải cái phá của người, một gặp được Dương Thanh giật liền không thích hợp liền rất có vấn đề. Nàng ánh mắt sâu kín mà nhìn bạch thuật hỏi một câu cực kỳ chát tâm nói ông ngoại người có phải hay không cùng nhà người khác giống nhau, có trọng nam khinh nữ tư tưởng. Tiểu tử tô đầy đầu dấu chấm hỏi, đây là nào cùng nào? Không phải đang nói ông ngoại phá của vấn đề sao? Như thế nào xả đến trọng nam khinh nữ? Lý Thu Dung cùng Bạch Thuật cũng không biết nàng cái này ý tưởng là nơi nào sinh ra tới, nhà bọn họ chưa từng có trọng nam khinh nữ tư tưởng, đối hai đứa nhỏ đều đương thành bảo bối. Nàng vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này? Lý Thu Dung cũng nhìn về phía Bạch Thuật, Bạch Thuật cũng là không hiểu ra sao, hắn hỏi, ngoan bảo ông ngoại khi nào trọng nam khinh nữ? Ông ngoại tuy rằng có điểm phá của ngươi cũng không thể nói ông ngoại trọng nam khinh nữ a. Không, ngươi chính là trọng nam khinh nữ. Tiểu bạch quả lắc lắc đầu, nàng lo chính mình nói: Ngươi đặc biệt thích cái kia tâm cơ cầu. Lần trước ngươi đưa cá cho hắn, còn đáp thượng một ít thuốc bổ. Còn có hôm nay, ngươi phá của cũng là vì hắn, đã hai lần. Bạch thuật này cùng trọng nam khinh nữ, con nửa phần tiền quan hệ. Hắn đột nhiên cảm thấy thưa quan, hắn chỉ là xem đứa bé kia đáng thương, nho nhỏ tuổi tác liền xa rời quê hương, ăn không ngon, trụ không tốt, còn kém điểm chết đuối. Nhưng cũng chỉ là đáng thương một chút, hắn cũng không có làm càng nhiều. Lý Thu Dung hỏi, cho nên đâu thích Tiểu Dương chính là trọng nam khinh nữ sao? Tiểu Bạch quả nói, hắn khẳng định muốn nhận nuôi cái kia tâm cơ cầu. Bạch thuật bất đắc dĩ cực kỳ. Ngươi hiểu lầm ông ngoại, ông ngoại thích nhất ngươi cùng từ tô, ông ngoại không nghĩ nhận nuôi người khác, nhà chúng ta có hài tử, không thấy người khác dưỡng hài tử. Nếu nhà chúng ta không có hài tử, ngươi liền muốn nhận nuôi hắn sao? Cũng sẽ không ông ngoại chỉ dưỡng nhà mình hài tử. Thật vậy chăng, ta không tin. Tiểu Bạch quả mở to một đôi tròn xoe mà mắt to nhìn hắn, liền ở Bạch Thuật muốn nói cái gì thời điểm, Tiểu Bạch quả lại nói thấy được đi, vẫn là ta so ngươi giảng đạo lý đi. Ngươi oan uổng ta thời điểm, ta giải thích ngươi không nghe cũng không tin. Hiện tại đến phiên ta oan uổng ngươi, ta trả lại cho ngươi giải thích cơ hội. Bạch Thuật, hảo gia hỏa ở chỗ này chờ hắn đâu? hắn thiếu chút nữa liền tin nói chính mình không có trọng nam khinh nữ khi cũng là thực nghiêm túc ở giải thích lại không nghĩ rằng nàng là cố ý đây là ở cười nhạo hắn đi không thể treo vào không thể treo vào tiểu từ tô sờ sờ nàng đầu nàng muội muội thật sự không ngốc này không phải rất thông minh sao về sau ai lại nói nàng muội muội ngốc nàng liền đánh vỡ hắn đầu chó lý thu dung cũng không nghĩ giúp bạch thuật chính mình chọc sự chính mình giải quyết đi trong nhà hài từ một ngày lớn hơn một ngày Cũng càng ngày càng không hảo lừa, về sau vẫn là cẩn thận một chút miễn cho giống hôm nay giống nhau, hống cũng hống không tốt chính mình còn phải bị trào phúng. bạch thuật nói ông ngoại quyết định quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, không bao giờ hoan uổng ngoan bảo, hôm nay sự tuyệt không sẽ lại đã xảy ra. Ngày mai bồi ông ngoại đi công tiêu xã đi cấp ông ngoại một cái tiêu tiền cơ hội, ông ngoại tích góp hạ dưỡng lão tiền không chỗ ngồi hoa, ngoan bảo ngươi giúp giúp ông ngoại đi. Tiểu bạch quả rốt cuộc nhà ra, nàng nghiêm trang gật gật đầu. Hành bá, xem tại ngoại công như vậy có thành ý phân thượng ta liền giúp ngươi cái này vội, ngày mai sớm một chút lên. Hống nửa ngày, rốt cuộc hống hào. Bạch thuật cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai ông ngoại sớm một chút kêu ngươi lên. Về sau ai lại nói nhà bọn họ hài tử hào hống, khiến cho ai tới hống hống thử xem. Tiểu bạch quả từ nhỏ liền mang thù trả thù tâm trọng còn không hào hống. Hắn làm như vậy phá cuộc sự tiểu bạch quả có thể cùng ngày tha thứ hắn, đã tính nhanh. Ngày hôm sau, bạch thuật đúng hẹn mang nàng đi cung tiêu xã mua ăn, này một chuyến lại là thắng lợi trở về, mua quả vài đồ hộp cùng đậu xanh bánh còn mua mứt vỏ hồng. Tiểu bạch quả vốn dĩ chính là cái vô tâm không phổi thực mau lại khôi phục nguyên khí. Mỗi ngày ha ha chơi chơi, buổi sáng học võ công, buổi chiều thủy du cái vịnh giờ hai con cá. Đúng rồi còn muốn mang tiểu đào tử chơi. Tiểu bài quả thường xuyên mang tiểu đào tử đi vương qua từ ra, số lần một nhiều cái kia đại cầu cũng biết tiểu đào tử chủ nhân sẽ không dễ dàng vứt bỏ nó cũng không hề bài xích cùng nó thân cận. Nàng mỗi ngày buổi chiều đi bờ sông chơi thủy, liền sẽ mang lên tiểu đào tử ra cửa. Đem tiểu đào tử hướng vương qua từ cửa nhà một phóng, chờ nàng chơi đủ rồi, lại đi vương qua từ ra tiếp tiểu đào tử về nhà. Vui sướng nhật tử không bao lâu, hạ trận mưa thời tiết chuyển lạnh thiên lạnh không thể hạ hà bơi lội tiểu bạch quả cũng mặc vào áo dài quần dài không thể hạ hà chơi thủy buổi chiều liền có điểm nhàm chán tiểu bạch quả vẫn là không có bằng hữu lý thu dung liền nhịn không được oán trách bạch thuật hai câu cũng là trách ngươi nguyên bản ngoan bảo cung tiểu dương chơi đến khá tốt Người như vậy một nháo ngoan bảo lại không có bằng hữu mỗi ngày chỉ có thể bồi cầu chơi bạch thuật cũng nói không ra lời Cưỡng chế làm nàng giao bằng hữu là không có khả năng tìm bằng hữu không riêng muốn xem tiểu bằng hữu tính cách thế nào còn muốn xem bọn họ gia đình hoàn cảnh còn muốn xem bọn họ cha mẹ làm người thế nào. Hắn ở trong đầu qua một lần cũng không nghĩ tới mấy cái thích hợp người được chọn. Hiện tại từng nhà đều là đại gia đình, mỗi cái trong nhà luôn có như vậy hai cái không nói đạo lý người, hoặc là chính là trọng nam khinh nữ vấn đề. Tưởng cấp hài từ tìm hai cái tiểu đồng bọn cũng rất khó lại chờ hai năm đi chờ nàng đi học bên người tiểu bằng hữu nhiều tổng có thể giao cho bằng hữu từ tô bảy tuổi học tiểu học ngoan bảo cũng làm nàng bảy tuổi đọc sách đi năm nay năm tuổi năm sau liền có thể đi học trong trường học tiểu bằng hữu nhiều cùng nhau kéo cái tay nhỏ là có thể giao cái bằng hữu tiểu bạch quả không bằng hữu lý thu dung vẫn là muốn cho nàng nhiều đi ra ngoài đi một chút lại là làm nàng xùi một đâu đậu phộng ra cửa một ngày liền tính nàng không giao tân bằng hữu đi tìm lâm ngọc trúc cũng đúng Dù sao chính là đừng buồn ở nhà, chỉ tiếc bọn họ suy nghĩ nhiều, liền tính mang theo một đại đậu đậu phộng ra cửa tiểu bạch quả cũng không nghĩ đi tìm bất luận kẻ nào, nàng mỗi lần mang theo đậu phộng đi ra ngoài tìm người chơi, cuối cùng đều sẽ gặp được phiền toái. Còn không phải là đem đậu phộng ăn xong rồi lại về nhà sao? Này có cái gì khó? Tiểu bạch quả che lại một đại đậu đậu phộng tiếp đón một tiếng tiểu đào tử Đi chúng ta đi ra ngoài chơi. Tiểu đào từ trưởng thành một chút hiện tại vẫn là béo lùn chắc địch tiểu Bạch quả ôm trong chốc lát ôm đến độc ôm lâu rồi liền không được ra cửa khẳng định sẽ không ôm nó. Tiểu đào từ phe phẩy cái đuôi nhỏ cùng nàng ra cửa, nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng bên chân. Tiểu Bạch quả mang theo nó thẳng đến vương qua từ gia ở bên ngoài hô một tiếng, đại hoàng. Đại Hoàng chính là tiểu đào từ mụ mụ, này một hoa tiểu cầu, chỉ một con xấu xấu tiểu công cầu, khác mấy chỉ đều bị nhận nuôi, Đại Hoàng không có gì sữa kia chỉ tiểu công cầu gần nhất gầy rất nhiều, cùng béo lùn chắc nịch tiểu đào từ đứng ở một khối, không giống như là một hoa ra tới. Tiểu bạch quà một kêu, Đại Hoàng liền phe phẩy cái đuôi ra tới. Kia chỉ tiểu công cầu theo ở phía sau. Nàng mang theo tiểu đào từ cùng đại hoàng đi vào cây đa lớn hạ, liền bắt đầu ăn đậu phộng, lột ra một viên đậu phộng chính mình ăn, lại lột một viên đặt ở tiểu đào từ trước mặt lại đến phiên đại hoàng. Tiểu công cầu nóng nảy, nguồn ô, nó một thấu đi lên, tiểu bạch quả liền đẩy ra nó. Xấu đồ vật ngươi tránh ra a không cho ngươi ăn. Tiểu bạch quả ghét bỏ đến không được, công cầu còn muốn ăn ca ca đậu phộng, vẫn là nằm mơ càng dễ dàng một ít. Một người hai cầu ăn thật sự vui vẻ, một đại đầu đậu phộng thực mau liền phân xong rồi cây đa lớn hạ bát quái lão nhân đều bị nàng chỉnh ngốc, người một viên cầu hai viên cầu so người còn ăn đến nhiều. Ai ra, này phá của hài tử nha, nào có như vậy soàn soạt đồ vật, liền dư lại cuối cùng một viên đậu phộng nên uy đại thất bại, liền có cái tiểu nam hài lão đảo đã đi tới, tiểu nam hài nãi nãi theo ở phía sau, hắn chảy nước miếng thấu lại đây. Tiểu bảo muốn ăn cấp tiểu bảo ăn. Hắn hai mắt sáng lên, một bên nói chuyện một bên phun nước miếng, duỗi tay nhỏ liền phải đoạt tiểu bạch quả trong tay đậu phộng. Tiểu bạch quả một phen nhét vào đại hoàng trong miệng, nàng hai tay một quán, đã không có bị ăn luôn. Tiểu bảo muốn ăn, không cho tiểu hài tử ăn. Tiểu nam hài nóng nảy, người hư, hắn ở oa oa kêu to, nói tiểu bạch quả nghe không hiểu trẻ con ngữ. Này tiểu thí hải còn đi không xong, không đến 2 tuổi bộ dáng, đừng nói đậu phộng ăn xong rồi, liền tính còn có tiểu bạch quả cũng không dám cho hắn ăn, sợ sặc tới rồi ngoa thượng nhà bọn họ. Nàng hiện tại sợ nhất bị người ngoa thượng. Phải biết rằng, ở 4 tuổi phía trước nàng chưa từng có ăn qua đậu phộng. Hiện tại 5 tuổi nhiều, bà ngoại cũng chỉ cho nàng ăn mềm mại nấu đậu phộng, xào đậu phộng một viên đều không cho nàng ăn, không đến 2 tuổi tiểu thí hải cũng đừng suy nghĩ. Tiểu thí hải kỳ thật là đang mắng người, chỉ là tiểu Bạch quả nghe không hiểu thôi, mụ nội nó liền theo ở phía sau, thấy được cũng không ngăn cản, còn hướng tiểu Bạch quả nói, người đậu phộng cầm đi uy cầu đều không cho nhà ta tiểu bảo ăn, nào có làm như vậy người. Tiểu Bạch quả vốn dĩ liền có tiểu tính tình, gặp được giảng đạo lý người, nàng mới có thể cùng người giảng đạo lý. Gặp được không nói đạo lý người, nàng là sẽ mắng chửi người. Ở chính mình ra nàng có tiểu tính tình, nhưng tuyệt không phải cái ức hiếp người nhà người. Ở nhà đến hống, ở bên ngoài liền càng sẽ không nén giận. Nàng xoay đầu, không chút khách khí mà trở về câu, nhà các ngươi chưa thấy qua đậu phộng à. Còn tưởng cung tiểu đào từ cùng đại hoàng đoạt ăn, không mang theo như vậy mất mặt. Tiểu hài tử nãy nãy liền gào khai, nhà các ngươi cầu so người còn tinh quý à. Chúng ta tiểu bảo đều cùng ngươi thảo, ngươi còn nhét vào miệng chó, có ngươi làm như vậy người sao. Cái này điểm tráng lao động đều đi làm việc, cây đa lớn hạ bắt quái đám người. Hoặc là là đồ lười biếng, hoặc là là làm bất động lão nhân, mang tiểu hài tử cũng không ngừng một cái, nhân gia cũng chưa tới thảo ăn. Chỉ có tiểu bảo gần nhất liền thảo đậu phộng tiểu bạch quả cũng không đối hắn nói cái gì quá mức nói. Tiểu bảo nãy nãy hướng tiểu bạch quả cái này năm tuổi tiểu hài tử ồn ào thấy thế nào cũng là nàng không nói lý, đậu phộng là người ta, nhân gia tưởng cho ai ăn cho ai ăn. Cũng không có cố ý thèm nhà nàng tiểu bảo, nàng gào cái gì. Này liền khó mà nói, lại không phải nhà ta người. Tiểu Bạch quả hai tay một quán, nàng ở nhà mình đại nhân trước mặt trang ngoan, nhưng cũng không phải cái dễ khi dễ người. Gặp được loại này khi dễ tiểu hài tử lão đông tây, cũng đừng trông cậy vào nàng có thể khách khí. Nếu là nhà ta người kia khẳng định so cầu tinh quý. Nhà ngươi hài tử quan nhà ta chuyện gì a? Ở nhà các ngươi tinh quý là được, còn muốn chạy đến nhà ta tới hiền quý. Đường nhà ngươi hài tử là cái bảo đâu? Ta ở nhà ta cũng là cái bảo, ta đi nhà ngươi ăn cơm được chưa? có thể được ngươi đều mau trời cao, chính mình ra nhãi con, cảm thấy tinh quý ngươi phải hảo hảo dưỡng đâu. Còn tưởng người khác thế nhà ngươi tinh quý, tiểu Bạch quả đỉnh trương toàn thôn nhất ngoan cũng đáng yêu nhất mặt, lại nói âm dương quái khí lời nói. Trải qua nàng trầu này phát ra tiểu bảo nãi nãi mặt tái rồi, nàng nếu là lại nói nhà mình tôn từ tinh quý, cũng sợ nàng thật sự tới cửa xin cơm ăn, đến lúc đó cho nàng ăn vẫn là không cho ăn. Cây đa lớn hạ bát quái đám người liền đang cười. Khánh hoa ra, bạch đại phu ra hài tử thật sự trở thành bảo, nếu không ngươi khiến cho nàng đi nhà ngươi đương một ngày bảo đi. Đổi cái bảo tới sủng, đúng vậy đâu cũng để cho người khác ra bảo thượng nhà ngươi tinh quý một chút. Đừng quên nhà ta bảo, nhà ta bảo còn không có thượng nhà ngươi ăn cơm xong. Nàng một cái đại nhân hướng về phía một cái tiểu hài tử ồn ào cũng đủ không biết xấu hổ. Nói nữa, đậu phộng là người ta chính mình, nàng ái cho ai ăn cho ai ăn, trong nhà nàng đại nhân đều mặc kệ nào luôn được đến người ngoài tại đây lắm miệng. Tiểu bạch qua quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cùng đi, chúng ta đều là trong nhà bảo, đi nhà bọn họ đương một ngày bảo, nàng đều nói nhân tinh quý, khẳng định sẽ cho chúng ta ăn một đốn tốt đi. Khác không nói, sát chỉ gà chiêu đãi chúng ta tổng có thể đi. Nàng cũng không phải là nói giỡn nếu tiểu bảo nãi nãi nói thêm câu nữa nhân tinh quý nàng thật sự muốn tới cửa ăn cơm tiểu bảo nãi nãi ra mặt cũng đủ hậu một đám người đang nói nàng nàng còn mặt không đổi sắc nhưng tốt xấu không dám nói nhà mình hài tử tinh quý chỉ có thể nói tiểu bạch quả lãng phí lương thực hảo hảo đậu phộng cầm đi uy cầu chưa thấy qua như vậy đạp hư lương thực tiểu hài tử nhà ngươi ba mẹ là như thế này giáo hài tử Con nhà người ta cùng ngươi giống nhau đại, đã sớm sẽ giặt quần áo nấu cơm sẽ đánh cỏ heo còn sẽ mang đệ muội muội liền ngươi mỗi ngày chơi. Tiểu bạch quả hướng nàng mắt trợn trắng, quản thiên quản địa quản đến người khác trên đầu. Nhưng quá chán ghét cá ca, ca thật sự tưởng thượng nhà nàng ăn cơm. Ăn vào trong bụng liền không tính đạp hư, người quản ta ăn vào người trong bụng vẫn là ăn vào cầu trong bụng. Ăn đến ngươi tôn từ trong bụng mới không tính đạp hư sao. Nói ta mỗi ngày không làm việc nhà ta không đệ đệ muội muội cho ta mang, ta ba ba mụ mụ cùng ông ngoại bà ngoại đều thực nỗ lực có sống cũng không tới phiên ta làm. Ta đi nhà ngươi giúp ngươi mang tôn tử, ngươi dám làm ta mang sao? Tiểu bài quả không riêng muốn nói, nàng còn chiêu tiểu bảo vươn tay. Nàng cặp kia bụ bẫm tay nhỏ, mơ bàn tay thượng còn có mấy cái thịt hoa hoa. Tiểu Bảo nãy nãy hắc một khuôn mặt, một tay đem nhà mình Tôn từ đoạt qua đi, Tiểu Bạch Quả trong nhà không có đệ đệ muội muội, không giống hài tử khác muốn mang đệ đệ muội muội, nàng nhưng cũng không dám lấy bạch cập không thể sinh nói sự, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ nói Tiểu Bạch Quả lãng phí lương thực. Nàng ôm Tiểu Bảo liền đi rồi, biên đi còn biên mắng. Tiểu Bạch Quả nhìn nàng bóng dáng, trong lòng còn có điểm tiếc nuối. Chính mình ra gà muốn lưu trữ sinh chứng, không thể tùy tiện sát, nàng đã lâu không ăn qua gà. Hảo đáng tiếc nha ta còn muốn đi nhà nàng ăn gà, nàng đi được quá nhanh. Tiểu bạch quả mang theo tiểu đào tử đi rồi, đại hoàng mang theo nó nhi tử ghé vào cây đa lớn hạ Dưới tàng cây bát quái đám người đã sớm nghe nói tiểu bạch quả đại chiến lâm quốc bảo, đậu phộng bay đầy đất sự, nàng lấy đậu phộng uy cầu, bọn họ một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Nói nữa, nàng nhà mình đại nhân đều mặc kệ cũng không tới phiên người ngoài tới quản. Tiểu Bạch quả cũng có chính mình tiểu tâm cơ, đề phòng ông ngoại bà ngoại từ người khác trong miệng nghe nói, cho nên, nàng mang theo tiểu đào tử đi vệ sinh sở cáo trạng. Ông ngoại ta mới vừa ở bên ngoài cùng người cãi nhau. Với ai cãi nhau, Bạch thuật ngắm nàng liếc mắt một cái còn có điểm kỳ quái. Chủ yếu là nàng ở nhà trang ngoan quá thành công, tuy rằng có điểm tiểu tính tình, nhưng chỉ cần không chọc nàng sinh khí, nàng vẫn là thực ngoan, cãi nhau càng là rất ít thấy. Tiểu Bạch quả liền nói. Ta mang theo bà ngoại nấu đậu phộng ở bên ngoài ăn, có cái tiểu thí hài thảo đậu phộng ăn, nhưng là hắn quá nhỏ, ta sợ hắn sặc đến sẽ ngoa thượng nhà chúng ta ta liền cầm đi uy cầu. Bạch thuật, cho nên, ngươi lấy đậu phộng uy cầu, ngươi còn tới tranh công. Tiểu bạch quả đang có ý này, nàng hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn bạch thuật vẻ mặt chờ khen. Bạch thuật ở nàng trên đầu gõ một chút, ngươi liền không thể chính mình ăn sao. Tiểu bạch quả lắc đầu, bà ngoại cấp quá nhiều ta ăn không hết. Bà ngoại cũng nói chính mình ăn không hết có thể cầm đi uy gà cũng có thể uy ngỗng trắng. Ăn không hết tổng không thể chống chính mình đi. Nhà bọn họ cách chút thiên liền nấu một lần đậu phộng nàng cũng không phải thực thích ăn. Bạch thuật hỏi ta hẳn là khen thưởng ngươi sao. Tiểu bạch quả gật đầu hỏi lại một câu ta ở bên ngoài thực cẩn thận không cho người khác ngoa thượng nhà chúng ta cơ hội. Chẳng lẽ không nên khen thưởng sao? Bạch thuật đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này có điểm hùng muốn đánh hài tử nhưng vẫn là nhịn không thể đánh đánh hống không được. ngươi cùng nhân gia cãi nhau là chuyện như thế nào? ta không cho tiểu bảo ăn đậu phộng tiểu bảo nãi nãi liền mắng ta nói ta không tinh quý nhà nàng tôn tử còn nói ta không mang theo đệ đệ muội muội liền biết mỗi ngày chơi. tiểu bạch qua cáo trạng vẫn là rất có trình độ chọn lựa cũng biết này đó nói là không có hiệu quả cáo trạng chỉ dùng một câu không mang theo đệ đệ muội muội thành công mà làm bạch thuật đen mặt nhà bọn họ liền hai đứa nhỏ mang cái gì đệ đệ muội muội. Còn lấy việc này tới công kích nhà bọn họ hài tử, vậy thật quá đáng. Nói thật tiểu bạch quả mỗi ngày đi ra ngoài chơi, đều là trong nhà đại nhân an bài, không kêu nàng đi ra ngoài, nàng có thể ở nhà mỗi ngày nằm bất động Tiểu bảo nãi nãi là ai, không biết nàng tên gọi là gì, có người kêu nàng khánh hoa ra. Hảo ông ngoại đã biết, về sau cách bọn họ ra người xa một chút, ta nhớ kỹ ông ngoại muốn ăn thịt gà. Bạch thuật nháy mắt đã hiểu tiểu gia hỏa nói nhiều như vậy, chính là muốn ăn thịt gà. Quá mấy ngày đi trên núi nhặt hạt rẻ trở về hầm gà. Ngươi mỗi ngày chơi cũng là chơi cùng ông ngoại lên núi nhặt hạt rẻ đi, Ngươi cùng Tử tô đều thích ăn hạt rẻ, chúng ta nhiều nhặt một chút. Trên núi rất nhiều vô chủ hoang dại hạt rẻ tới rồi cái này mùa, rất nhiều người đều sẽ lên núi đi nhặt năm trước nhà bọn họ cũng nhặt quá, chỉ là tiểu bạch quả tuổi quá tiểu, không làm nàng lên núi. Năm nay có thể phái đi một chút tiểu gia hỏa. Qua mấy ngày, thời tiết chuyển hào, bạch thuật liền mang theo tiểu bạch quả lên núi. Một lớn một nhỏ các cõng một cái sọt tiểu bạch quả vốn đang muốn mang tiểu đào từ lên núi, bị bạch thuật ngăn lại, tiểu đào từ quá nhỏ, không thích hợp lên núi. Ở nông thôn, cái này mùa có rất nhiều ăn, hạt rẻ chỉ là trong đó một loại còn có tám tháng quả cùng quả táo, trong thôn tiểu hài từ tới rồi cái này mùa đều sẽ lên núi tìm ăn. Tiểu bạch quả lần đầu tiên cùng đại nhân lên núi, nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ. Quải táo muốn hàng xương mới có thể ngọt hiện tại ăn có cổ sáp vị tiểu bạch quả còn ăn đến mùi ngon. Nàng nhịn không được hỏi ông ngoại ngươi lên núi hái thuốc cũng có gặp được rất nhiều ăn ngon sao? Bạch thuật nghĩ nàng quá 2 năm mới có thể đọc sách còn muốn lại trong giữa 2 năm, liền hỏi nàng trên núi có rất nhiều ăn ngon, ngươi tưởng cùng ông ngoại lên núi hái thuốc sao? Có ăn ngon dụ hoặc tiểu bạch quả vẫn là rất nguyện ý lên núi? Trên núi có cái gì? Xem ngươi muốn ăn cái gì? Có gà rừng thỏ hoang sao? Ta muốn ăn thịt, có, nhưng là ông ngoại bắt được không đến. Không thịt ăn ngươi nguyện ý bồi ông ngoại lên núi hái thuốc sao? Ta đây không nghĩ lên núi. Quá hiện thực, không có thịt ăn, nàng liền không nghĩ lên núi. Audio chuyện được đăng ở cộng đọc chuyện.com, chương 96. Trên núi có rất nhiều hoang dại hạt rẻ, này đối tiểu bạch quả tới nói cũng là cái thật lớn dụ hoặc bạch thuật thường xuyên lên núi hái thuốc, lên núi nhặt hạt rẻ cũng không phải đầu một hồi. Hắn đối trên núi hoàn cảnh rất quen thuộc tiểu bạch quả lần đầu tiên lên núi, đông nhìn xem tây nhìn xem. Thẳng đến bọn họ đi vào một cây hạt rẻ dưới tàng cây. Này cây hạt rẻ thụ rất cao, mặt trên treo đầy mao cầu. Bạch thuật nói, ngươi chạm xa một chút, ông ngoại muốn đánh hạt rẻ. Tiểu bạch quả biết hạt rẻ gờ giáp chát người, cũng không dám dựa đến thân cận quá, nàng nghe lời lui đến rất xa. Ông ngoại nhiều chuẩn bị xuống dưới, hạt rẻ ăn ngon. Bạch thuật biết nàng cùng tiểu tử tô đều thích ăn hạt rẻ, nhưng hạt rẻ bên ngoài gờ giáp quá chiếm không gian, bọn họ sọt kỳ thật trang không dưới nhiều ít, liền tính bối tràn đầy một sọt xuống núi, chờ đi bên ngoài gờ giáp, có thể dư lại một phần năm đều tính nhiều. Hành, nhiều chuẩn bị xuống dưới. Một chuyến bối không xong, chúng ta liền nhiều chạy hai tranh. Có ăn dụ hoặc tiểu bạch quả vẫn là rất nguyện ý lên núi, nơi này cách bọn họ ra cũng không tính xa, lật qua nhà bọn họ mặt sau sơn liền đến tiểu bạch quả ôm giỏ tre nhìn bạch thuật đánh hạt rẻ hắn lên núi khi mang theo một cây trúc câu trúc câu là lên núi trích đồ vật hoặc là trích trà từ chuẩn bị thần khí đường núi đầu tiểu còn có thể đương gậy chống dùng cũng không tính trọng trừ bỏ trúc câu hắn sọt còn phóng hỏa kiềm cùng dao phay trang bị thực đầy đủ hết bạch thuật dùng trúc câu câu tiếp theo mỗi người hạt rẻ mau cầu thực mau trên mặt đất tràn lan đầy mau cầu Lúc sau chính là cất vào sọt tiểu bạch quả tháo xuống giỏ che chính nóng lòng muốn thử, bạch thuật nhắc nhở một câu, ngoan bảo đừng chạm vào thứ này đâm tay. Tiểu bạch quả lại lui ra phía sau vài bước nàng nhìn nhìn bạch thuật sọt. Này đầy đất hạt rẻ mao cầu, bọn họ một chuyến khả năng mang không quay về quá nhiều. Ông ngoại, nếu không chúng ta đem hạt rẻ lột ra tới lại mang về đi. Này đó mao cầu chiếm địa phương, còn chát người. Lột bớt việc còn không cần chạy hai tranh. Người tính toán như thế nào lột. Ta yêu cầu một bộ thiết thủ bộ, nàng nói được nghiêm trang, lập tức đưa tới bạch thuật ghé mắt, có như vậy thủ đoạn ông ngoại cũng muốn, tiểu bạch quả thực mau liền câm miệng, hảo đi, nàng chính là đang nằm mơ. Bạch thuật từ sọt lấy ra cặp khắp than, rưỡi hướng một cái vỡ ra mau cầu, ba lượng hạ liền đem bên trong hạt rẻ lấy ra tới, lại đem không mau cầu ném đi ra ngoài. Hắn đem hạt rẻ hướng sọt một ném, lại dùng cặp khắp than đẩy ra trên mặt đất mau cầu. Thanh ra một tiểu khối đất trống, lại thanh một cái đường nhỏ rũi hướng tiểu bạch quả phương hướng. Bạch thuật chiều tiểu bạch quả vẫy vẫy tay. Lại đây đi, cẩn thận một chút, đừng chát tới rồi. Tiểu bạch quả thật cẩn thận mà đi qua, đem giỏ che hướng trên mặt đất một phóng, lại ngắm hướng trên mặt đất mao cầu. Ông ngoại, ngươi như thế nào không được đầy đủ đánh những cái đó vỡ ra. Bạch thuật nói, này không phải ông ngoại có thể khống chế. Hắn lột hạt rẻ thời điểm, nàng liền ngồi trên mặt đất an tĩnh mà nhìn hắn vội không nói lời nào cũng không lộn xộn Bạch Thuật thường thường nhìn nàng hai mắt. Đổi cái tiểu hài tử khẳng định là đông sờ một chút tây chạm vào một chút hoặc là nói cái không ngừng. Nhà bọn họ tiểu khả ái là thật sự ngoan đến quá mức. Một lát sau, Bạch Thuật quyết định tìm điểm sự tình cho nàng làm. Chúng ta phân công hợp tác chống không mau cầu trước đặt ở ông ngoại sọt ngươi đem lột tốt hạt rẻ nhặt được ngươi giỏ che. Trước đem đại sọt hạt rẻ rời đi qua đi đi. Tiểu Bạch quả sọt kỳ thật là cái món đồ chơi, trang không dưới nhiều ít đồ vật. Nhưng có ông ngoại sai khiến nhiệm vụ, nàng vẫn là thực nghiêm túc mà đi hoàn thành. Phía trước là lột một cái mao cầu, lại ném một cái vỏ rỗng, kỳ thật cũng thực lao lực trang đến cùng nhau nhưng thật ra bớt việc nhiều tổ tôn hai người bận việc đã lâu, mới đem những cái đó vỡ ra mao cầu toàn lột, không mao cầu tích góp mãn một sọt mới có thể đảo đi ra ngoài, Bạch thuật chạy tam tranh đi đảo xác. Tiểu bạch quả món đồ chơi giò tre đã sớm chứa đầy. Bạch thuật sọt trang hơn một nửa, hắn đem tiểu bạch quả sọt hạt rẻ cũng đổ đi vào, nàng khó hiểu mà há miệng thở dốc Ông ngoại ta liền không có, nàng giò tre tuy nhỏ điểm nhưng cũng không thể cái gì đều không trang đi. Có điểm khinh thường ca bạch thuật nói, ngươi yên tâm, sẽ không làm ngươi bối cái không sọt về nhà. Hạt rẻ quá nặng, liền tính nàng sọt lại tiểu, vẫn là có điểm phân lượng. Đổi thành mao cầu liền không như vậy trọng cho nàng trang một sọt mao cầu chính hắn sọt mặt trên cũng trang hơn phân nửa sọt. Trên mặt đất còn thừa một chút này một chuyến mang không quay về còn phải lại đi một chuyến. Bài thuật nói, chúng ta về trước ra ăn cơm, buổi chiều lại đến nhặt. Hai cái kín người tái mà về tiểu bạch quả cảm giác thành tựu bạo lều, về đến nhà nhìn thấy tiểu từ tô, nàng liền bắt đầu khoe khoang. Tỷ tỷ ta hôm nay nhặt thật nhiều thật nhiều hạt rẻ. Trừ bỏ hạt rẻ hầm gà còn có thể làm bánh hạt rẻ, chưng hạt rẻ cùng sao hạt rẻ. Hạt rẻ ăn pháp có rất nhiều loại, so đậu phộng ăn ngon, chính là quá khó lột. muội muội thật lợi hại, hậu thiên chúng ta cùng nhau lên núi nhặt hạt rẻ. Tiểu từ tôi nhìn nàng hưng phấn khuôn mặt nhỏ, đương nhiên là lựa chọn phối hợp A. Ta buổi chiều còn đi. Buổi chiều còn nhiều cái lâm ngọc trúc năm trước cùng năm kia hắn cũng cấp bạch ra đưa quá non nửa sọt hạt rẻ mấy năm nay hắn lên núi hái thuốc tích góp một bút tiền trinh còn sẽ xuống đất tránh công điểm nuôi sống chính mình cùng muội muội dư giả. Bất quá trước kia là lâm tím châu ở đội thượng đọc tiểu học chi tiêu không lớn hiện tại nàng đi công xã trung học đọc sách lâm ngọc trúc áp lực đầu tăng này chỉ là cái bắt đầu đọc xong sơ trung còn muốn đọc cao trung vì muội muội lâm ngọc trúc càng nỗ lực ba người ngồi ở hạt rẻ dưới tàng cây khởi công lột hạt rẻ quân chủ lực là bạch thuật cùng lâm ngọc trúc tiểu bạch quả chỉ là cái khuôn vác công bọn họ lột hảo nàng liền dọn tiến sọt cũng vội đến vui vẻ vô cùng bận việc hai ngày lại đến cuối tuần rất nhiều học sinh ùa vào trong núi nhặt hạt rẻ tiểu bạch quả nhặt miệng rồi bạch thuật mỗi ngày đều mang nàng đi một chuyến vội một trận nhà bọn họ thu hoạch thật nhiều hạt rẻ Các loại ăn pháp đổi tới còn giết chỉ gà mái hầm hạt rẻ tiểu bạch quả chờ đợi đã lâu ăn pháp, rốt cuộc ăn thượng, nàng trong lòng miễn bàn nhiều thỏa mãn. Tiểu đào tử cũng đi theo ăn cái no. Tiểu bạch quả luyến tiếp đem thịt gà phân cho nó ăn, nhưng hạt rẻ quản đủ, bạch thuật còn đem xương gà băng đút cho tiểu đào tử ăn, nó lại ăn phi. Tiểu đào tử đã là thượng lâm đại đội nhất phi câu tử gặp qua tiểu đào từ người đều không kỳ quái nó có thể lớn lên sao béo toàn bộ thượng lâm đại đội đều biết nó là tiểu bạch quả bảo bối nàng đem nó trở thành muội muội ở dưỡng mặc kệ là ăn đậu phộng vẫn là ăn hạt rẻ đều là người một viên cầu một viên một người một cầu ăn đến giống nhau nhiều còn có cá tiểu đào từ ăn cá so tiểu bạch quả còn nhiều biết lý thanh niên trí thức nhân phẩm kham yêu năm nay làm cá khẳng định sẽ không đại lượng đổi cho người khác nhưng là nhà bọn họ nhiều chỉ tiểu đào từ không sợ ăn không hết nó mới mấy tháng đại, lượng cơm ăn so đến quá một cái tiểu bạch quả. Bất quá là mấy ông làm cá, một cái mùa đông còn sợ ăn không hết sao? Nhìn đến này chỉ phi cầu tử, các thôn dân nhiều nhất nói câu nó mệnh hảo, gặp được tiểu bạch quả cái này phá của hài tử so rất nhiều người còn ăn ngon, có thể không mập sao? Tiểu bạch quả là thật sự sủng nó không mưa nhật tử nàng mỗi ngày mang nó đi vương qua tử gia xem nó mụ mụ thời tiết càng ngày càng lạnh tiểu bạch quả cũng không sợ lạnh lại là mang tiểu đào tử đi ra ngoài tìm đại hoàng một ngày hôm nay là cái ngày lành đội thượng có cái tiểu tử cưới vợ tân lang gia còn tính có điểm của cái trận này thì sự làm được thực náo nhiệt tân nương tử là 30 mươi dặm ngoại tề điền đại đội tân lang gia thỉnh hai cái thổi kèn sô na thổi một đường cửa thôn ngồi rất nhiều tiểu hài tử đang xem náo nhiệt tiểu bạch quả cũng là trong đó một viên Nàng lớn lên sao đại, vẫn là lần đầu tiên xem người cưới vợ. Tiểu đào Tử liền ngồi xổm nàng bên chân, một người một cẩu nhìn vào thôn đại lộ. Đón dâu đội ngũ thực mau trở về tới Tân Lang Quan cùng tân nương từ trước ngực đựng một đóa tiểu hồng hoa, hai cái người ngồi ở xe bò thượng lắc qua lắc lại, quanh thân còn theo rất nhiều người, trừ bỏ đón dâu đội người, còn có tân nương nhà mẹ đẻ tới đưa rả người thẳng đến bọn họ vào thôn, đoàn người đi Tân Lang trong nhà, xem náo nhiệt tiểu hài tử nhóm một tổ ong chen vào Tân Lang gia trong viện, đem nhà bọn họ sân thế đến kín không kẽ hở. Tân Lang gia thân thích bưng một đại khay đầu phộng hạt dưa, trên những cái đó xem náo nhiệt người. Hôm nay là cái ngày lành, mọi người đều tới dính điểm không khí vui mừng. Bắt người tay ngắn, những cái đó vây xem người cũng thực thức thời, lời hay không cần tiền dường như ra bên ngoài tạp một ngụ một cái sớm sinh quý tử, nói được tân lang ra người trên mặt nhạc nở hoa. Tiểu bài quả ngại buồn, ở bên trong ngây người 2 phút liền ra tới. Tân lang ra đậu phộng hạt xưa nàng một viên cũng không muốn, nàng đã sớm ăn nị. Nàng mang theo tiểu đào tử đi vệ sinh sở, bạch thuật còn kỳ quái mà nhìn nàng hai mắt. Không phải đi xem nhân gia cưới vợ sao, như thế nào chạy về tới. Tiểu Bạch Quả nói, người quá nhiều, không hảo chơi. Bạch Thuật nói, làm gì sự khẳng định náo nhiệt nào có người không nhiều lắm. Tiểu Bạch Quả ghé vào trên bàn Tiểu Đào từ ghé vào nàng chân biên, nàng nghiêng đầu nhìn Bạch Thuật. Ông ngoại, ngươi cùng bà ngoại kết hôn khi cũng thực náo nhiệt sao? Bạch Thuật gật gật đầu, thực náo nhiệt. Tiểu Bạch Quả có điểm tưởng tượng không ra. Tự nàng sinh ra ông ngoại bà ngoại liền qua tuổi 40 tuy rằng bọn họ bề ngoài so bạn cùng lứa tuổi tuổi trẻ rất nhiều, nhưng vẫn là tưởng tượng không ra bọn họ tuổi trẻ khi bộ dáng Bài thuật lại nói, người ba ba mụ mụ kết hôn thời điểm cũng thực náo nhiệt lại qua cái mười mấy năm, liền đến phiên ngươi cùng từ tô, đến lúc đó chúng ta cũng làm được vô cùng náo nhiệt. Tiểu bài quả vừa nghe liền không vui. Mới không cần đâu, nàng vừa mới nghe người ta nói, tân nương từ gả đến tân lang trong nhà chính là tân lang gia người, về sau nàng muốn hiếu kính cha mẹ chồng, muốn hầu hạ hảo trượng phu, sinh hài tử còn muốn chiếu cố hảo hài tử này so với bọn hắn đội sản xuất nhiêu còn mệt. Người này sống được còn không bằng nhiêu đâu, tân nương tử muốn hiếu kính cha mẹ chồng, muốn giặt quần áo nấu cơm mang hài tử còn muốn xuống đất làm việc nhiêu chỉ dùng xuống đất làm việc là được. Thật đáng sợ ngẫm lại khiến cho cá sợ hãi. Kết hôn không phải chuyện tốt, cưới cái tân tức phụ trở về còn kém không nhiều lắm. Nàng hiện tại mãn đầu óc được mất một hồi ở tính gà đi ra ngoài sẽ tổn thất nhiều thảm, một hồi lại tính cưới cái tân tức phụ trở về có thể được đến nhiều ít này tính toán liền dừng không được tới. Nàng có điểm đỏ mắt hôm nay tân lang, cưới cái tân tức phụ thật sự kiếm lớn. Tiểu bạch quả từ ghế trên nhảy xuống dưới, chạy đến bạch thuật trước mặt bái hắn đầu gối, nhăn một khuôn mặt nói ông ngoại ta cảm thấy như vậy không tốt. bạch thuật nhướng mày như thế nào mới hảo tiểu bạch quả nhíu lại mày vẻ mặt nghiêm túc mà nói ta cùng tỷ thì các cưới cái tân tức phụ trở về đi ta vừa mới nghe người ta nói cưới trở về tân nương tử sẽ giúp ta hiếu thuận trong nhà trưởng bối còn sẽ hầu hạ hảo ta sẽ giặt quần áo nấu cơm mang hài tử còn có thể xuống đất tránh công điểm như vậy tính toán gả đi ra ngoài thật sự bệnh thiếu máu vẫn là cưới cái tức phụ về nhà nhất có lời bạch thuật bệnh thiếu máu cùng có lời là như thế này dùng Lời này lại nói tiếp cũng không sai, nam nhân chỉ dùng xuống đất làm việc là đủ rồi, nữ nhân có một đống lớn sự tình chờ đi làm còn muốn sinh hài tử thật sự bệnh thiếu máu. Nhưng hài tử còn nhỏ kết hôn sự còn quá xa. Bài thuật nói, hành đi, ngươi về sau cưới một cái về nhà đi. tiểu bài quả nói, cũng không thể làm tỷ tỷ gà chồng, chúng ta các cưới một cái tân tức phụ về nhà. Hai cái tân tức phụ một cái hiếu thuận ba ba mụ mụ, một cái khác hiếu thuận ông ngoại bà ngoại bạch thuật còn phối hợp gật gật đầu. Hảo ông ngoại chờ các ngươi cưới tân tức phụ. Ăn xong cơm trưa, liền tính náo nhiệt xong rồi, đưa thân đội ngũ lục tục đi rồi. Chỉ có tân nương hai cái thân đệ đệ còn chưa đi, bọn họ hai cái ngốc đến buổi chiều mới rời đi. Đi ở trên đường, hai cái còn đang nói đùa. Thượng lâm đại đội tuy nhỏ điểm, nhưng sinh hoạt điều kiện thật sự so chúng ta hảo. Bọn họ ít người, mà lại nhiều, phân lương ít người quán đến mỗi người trên đầu lương thực liền nhiều. Chờ tỷ tỷ ở thượng lâm đại đội quen thuộc làm nàng giúp ta giới thiệu cái thượng lâm đại đội cô nương, cũng không cần nàng nhà mẹ đẻ của cái quá dày, không tới cửa tống tiền là được. Ca, ngươi không phải tưởng cưới thanh niên trí thức sao? Thấy thế nào tốt nhất lâm đại đội cô nương? Ta nghiêm túc mà nghĩ tới thanh niên trí thức tuy rằng có văn hóa, lại là người thành phố. Nhưng các nàng làm việc không quá hành, vạn nhất về sau trở về thành làm sao bây giờ? Ngươi đi theo cùng nhau trở về thành. Chờ có hai tử nàng còn có thể bỏ xuống hai tử không thành. Vẫn là không bảo hiểm. Hai người bình thường mà tự tin, dường như chính mình coi trọng thanh niên trí thức là có thể cưới thanh niên trí thức coi trọng thượng lâm đại đội cô nương là có thể cưới thượng lâm đại đội cô nương giống nhau. Có thể là Nguyệt khen hạ kia tam centimet cho bọn hắn tự tin đi. Hai người liêu thật sự hăng say, chính nói đến chờ tỷ tỷ hồi môn ngày đó tìm nàng hỗ trợ đột nhiên nhìn đến phía trước có một con béo lùn chắc nịch cầu tử vùi đầu đi tới. Cái kia đệ đệ chạy nhanh giữ chặt ca ca, ca phía trước kia chỉ chó con hảo phì. Ta cũng thấy được, ca ca cũng là hai mắt trước quang, như vậy phì cho con, đủ bọn họ một nhà ăn mấy đốn hảo thịt. Người giúp ta thông khí, hắn làm tặc dường như chiều mặt sau nhìn thoáng qua. Cửa thôn còn tụ tập rất nhiều người, nhưng không hướng bọn họ bên này xem. Cấp tỷ tỷ đưa của hồi môn dùng đến vài bố túi đều ở bọn họ trên người, muốn mang đi một con tiểu vì cầu cũng quá dễ dàng, huynh đệ hai người liếc nhau, lập tức có chủ ý. Tiểu đào từ sớm tại vùng này chơi chín, tiểu bạch quả thường xuyên mang nó đến cửa thôn vương qua từ ra tìm đại hoàng, đem nó hướng vương qua từ cửa nhà một phóng, chính mình đi bờ sông chơi. Có đôi khi tiểu đào từ cũng sẽ chính mình đi bờ sông tìm tiểu bạch quả. Hiện tại thiên lạnh tiểu bạch quả không thể hạ hà chơi thủy, nhưng không ngại ngại nàng đi xem thủy Hôm nay lại là đi xem thủy một ngày, tiểu đào tử bị nàng đặt ở vương qua tử gia cùng đại hoàng cùng nhau chơi, người trong thôn đều biết này chỉ tiểu phi cầu là nàng dưỡng tiểu bạch quả cũng thực yên tâm. Người trong thôn có thể yên tâm, nhìn đến tiểu phi cầu nhiều nhất nói câu phá của hài tử. Bên ngoài người liền không được, nhìn đến tiểu đào tử phản ứng đầu tiên là có thịt ăn. Tiểu đào từ còn ở nhảy đát nhảy đát nó tiểu nhật từ quá thành thơi, thượng lâm đại đội thôn dân thực hữu hảo, nó không có gì nguy cơ cảm cũng không biết nguy cơ buông xuống, thẳng đến một cái mồm to túi đột nhiên gắn vào nó trên đầu thực mau nó đã bị một phen vớt tiến mồm to túi. Lâm vào trong bóng đêm, lại ngửi được lưỡng đạo xa lạ hơi thở. Tiểu đào từ lập tức liền nhảy tiến vào, gâu gâu, nguồn ô ô, huynh đệ hai cái trông ca ca gắt gao mà che lại vài bố túi còn nặng nề mà đạp một chân. Chết cầu, đừng kêu, quay đầu lại lão tử liền ăn ngươi, quanh thân không có người cửa thôn cách một khoảng cách cũng không sợ nó tiếng kêu sẽ dẫn người lại đây, lại sợ động tác lớn sẽ khiến cho cửa thôn lực chú ý, liền không có lập tức lộng chết nó. Cái kia đệ đệ hai mắt sáng lên, lần này thật sự kiếm lớn, cũng không biết cái nào ngốc nghếch dưỡng cầu tử như vậy phi còn dám làm nó ra cửa. Nếu là này tiểu phi cầu là tề điền đại đội, đã sớm bị người bắt đi ăn luôn. Tiểu Đào Từ bị đá đến đau, nó kêu thảm thiết một tiếng. Lúc sau liền dẫy ruột đến lợi hại hơn. Tiểu Bạch Quả ở trên cầu nhìn biết bơi, liền chuẩn bị về nhà. Nàng đi ở đường dốc thượng liền nghe được hai cái xa lạ lại đáng khinh thanh âm ở hắc hắc cười không ngừng. Đừng kêu, lại kêu người ngốc ngách chủ nhân cũng sẽ không tới cứu ngươi. Gâu gâu, gâu gâu gâu gâu. Tiểu Đào Từ người được Tiểu Bạch Quả hơi thở dẫy ruột đến lợi hại hơn, dẫn theo vài bố túi ca ca lại đạp nó một chân đừng kêu lại kêu lão tử hiện tại liền bóp chết ngươi tiểu bạch quả vốn đang trầm trầm nghe hai người nói chuyện cảm giác không đúng lắm còn có kia không ngừng cầu tiếng kêu có điểm giống nhà nàng tiểu đào tử thanh âm nàng chạy nhanh thượng sườn núi liền nhìn đến hai trương xa lạ gương mặt hai người kia nàng gặp qua là giữa trưa đưa thân trong đội ngũ người trong đó một cái trong tay để cái vải bố túi ba người chính diện gặp được tiểu bạch quả một tiếng giống to buông ra tiểu đào tử Hai cái có tật giật mình mà người chạy nhanh chiều mặt sau nhìn thoáng qua còn hào cách khá xa, nàng này một tiếng giống to không có kinh động cửa thôn người, nhưng bọn hắn sợ a Chính mình làm tặc liền gặp được thượng lâm đại đội người. Tiểu bạch quả phát tới cái kia ga ga tâm hung ác, bọn họ là ngoại thôn người, chạy đến nhân gia trong thôn làm tặc một khi bị bắt được đến, khẳng định sẽ bị đánh cái chết khiếp. Không làm thì thôi đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng. Hắn hướng tới Tiểu Bạch Quả một chân liền đạp qua đi, thừa dịp không ai chú ý tới bọn họ, chỉ cần bọn họ chạy nhanh chạy, lại chạy cái mấy chục mét quải cái cong, cửa thôn người liền nhìn không tới bọn họ, việc cấp bách là giải quyết dây dưa bọn họ Tiểu Bạch Quả, hai cái người chạy nhanh chạy. Hắn này một chân dùng tàn nhẫn kính Tiểu Bạch Quả cũng chỉ là cái năm tuổi tiểu hài tử, nào chịu được hắn dùng sức một chân. Trực tiếp đem nàng đá đến sườn núi hạ ruộng nước, chờ nàng lại bò lên tới, bọn họ đã sớm đi xa đến lúc đó lại đến cái chết không nhận chứng, ai có thể lấy bọn họ thế nào. Đáng tiếc bọn họ vận khí quá bối, hắn này một chân mới vừa đá hướng tiểu Bạch Quả, quẹo vào chỗ kỵ tới một chiếc xe đạp, người tới vẫn là tiểu Bạch Quả cha mẹ. Lâm Vĩnh Thành chờ Bạch Cập vừa mới đi qua công, liền thấy nhà mình hài tử bị người đá đến sườn núi hạ, phu thê hai người liền giết người tâm đều có. Cái này sườn núi có 2 mét rất cao, này một mảnh điền thực phì, là dùng để ươm giống ruộng màu mỡ, mùa đông sẽ không loại đồ vật ngoài ruộng khả năng còn có giọt nước thu hoạch vụ thu khi cắt xong lúa lưu lại cha đều ở ngoài ruộng, như vậy cao ngã xuống đi, vãn nhất lúa cha chát đến mặt hoặc là đôi mắt làm sao bây giờ. Bài cập từ trên ghế sau nhảy xuống, nàng cả người hoảng đến không được nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy Ta đi xem ngoan bảo ngươi đừng làm cho bọn họ đi. Lâm Vĩnh Thành đem xe đạp một lượt chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên. Hắn tức giận mắng một tiếng, hai cái cậu cha dưỡng đồ vật. Kia đối huynh đệ cũng luống cuống, nhưng vẫn là luyến tiếp ném xuống vài bố túi cầu, bọn họ hướng hai bên vừa thấy, bên phải là hai mét rất cao sườn núi, bên trái trong đất loại chút cây nông nghiệp hướng bên phải trốn là trốn không thoát đâu, hướng bên trái liền càng không được. Đạp hư trong đất lương thực, bọn họ cũng đừng muốn chạy. Nhìn vẻ mặt hung tướng Lâm Vĩnh Thành, cái kia đệ đệ nói ca ca, hướng bên kia. Ca ca nói, đừng hoảng hốt, hắn một người còn có thể ngăn lại chúng ta hai cái. Tiểu đào từ còn ở thêm phiền, người được quen thuộc hơi thở, nó một bên kịch liệt rẫy rựa, một bên kêu to. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu. Bọn họ xem nhẹ Lâm Vĩnh Thành, liền bọn họ hai cái dinh dưỡng bất lương thiếu niên, một cái 15 tuổi, một cái 17 tuổi, hai người đều gầy đến cùng ma côn giống nhau, có thể cùng Lâm Vĩnh Thành so. Lâm Vĩnh Thành không riêng gì thì trạng cường tráng, bản nhân lại là bộ đội ra tới, một quyền là có thể đem bọn họ đánh ngốc, huynh đệ hai người một cái cũng trốn không thoát. Hắn một chân đá hướng đệ đệ ngực lập tức nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, cái kia đệ đệ thống khổ một khuôn mặt, Lâm Vĩnh Thành lại bổ một chân, người khác đã rơi xuống sườn núi hạ, Dư lại ca ca, hắn đã tiểu bạch quả thù liền không như vậy hào tính. Lâm Vĩnh Thành một quyền hô ở trên mặt hắn, trực tiếp đem người ném đi trên mặt đất. Cửa thôn đám người rốt cuộc chú ý tới vào thôn lộ. Ta mới vừa nhìn đến Vĩnh Thành cưỡi xe đạp quải quá cong, như thế nào đem xe ném xuống. Ai ra hắn như thế nào ở đánh người? Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Chúng ta mau đi xem một chút. Kia không phải tân nương tử hai cái đệ đệ sao? Mới vừa còn nhìn đến hai người, như thế nào thiếu một cái? Một cái khác đi đâu? Muốn hay không đi thông chi một chút hắn thì thì thì phu. Vẫn là đi thông chi một chút đi, khả năng không phải việc nhỏ. Này đó thôn dân chỉ là bát quái một chút kỳ thật đều là thực nhiệt tâm người, có người đi tân lang trong nhà thông chi tân lang tân nương, cũng có người đi đại đội bộ thông chi đại đội cán bộ nhóm. Bởi vì Lâm Vĩnh Thành tham dự còn có người đi vệ sinh sờ tìm bạch thuật. Có người đánh nhau khẳng định sẽ có người bị thương, đem đại phu tìm tới lo trước khỏi họa sao. Trừ bỏ đi kêu người, những người khác đều chạy qua đi còn lưu lại hai cái đại nhân nhìn trong thôn tiểu hài tử bên kia đã xảy ra chuyện không được đi bọn họ xem náo nhiệt. Này đó thôn dân chạy tới cái kia gà đã bị Lâm Vĩnh Thành đánh đến vẻ mặt huyết. Lâm Vĩnh Thành một thân sát khí ánh mắt kia rất giống muốn đem hắn băm uy cầu. Các thôn dân cũng sợ xảy ra chuyện. Vĩnh Thành, bình tĩnh một chút đừng nháo ra mạng người. Đừng đánh, mặc kệ hắn phạm vào chuyện gì, hôm nay đừng nghĩ đi ra thượng Lâm đại đội. Bình tĩnh một chút ngẫm lại lão bà ngươi hài tử. Các thôn dân tưởng kéo ra Lâm Vĩnh Thành, một đám đều ở khuyên hắn, đúng lúc này, trên mặt đất vài bố túi chui ra một con tiểu phi cầu tiểu đào từ còn ở nhỏ giọng uông. Các thôn dân ánh mắt liền không thích hợp, này hắn cha theo tới bọn họ thượng Lâm đại đội tới làm tặc. Nhưng lại cảm thấy một cái cầu mà thôi, Lâm Vĩnh Thành cũng không đến mức vì một cái cầu đem người đánh thành như vậy, nhưng bọn họ cũng không dám hỏi, chỉ có thể nhỏ giọng khuyên e sợ cho nháo ra mạng người. Lâm Vĩnh Thành dùng một loại xem người chết ánh mắt nhìn mắt trên mặt đất người. Ta mặc kệ ngươi là ai, nữ nhi của ta nếu là có nửa điểm sơ suất, lão tử liền đánh gãy ngươi chân chó, ngươi đời này chỉ có thể trên mặt đất đương cầu bò. Hắn buông ra trên mặt đất người, những cái đó các thôn dân cũng không có khả năng làm hắn đi. Sườn núi hạ truyền đến bài cập thanh âm, Vĩnh Thành, ngươi tới giúp một chút. Các thôn dân đi xuống vừa thấy. Bài cực một thân là bùn đứng ở bờ ruộng thượng, nàng không có mặc áo khoác, bên chân là một đống dính ở bùn đất quần áo, nàng trong lòng ngực ôm một cái hài tử, nàng áo khoác khóa khoá lại hài tử trên người. Thấy như vậy một màn, các thôn dân liền biết lâm vĩnh thành vì sao như vậy phẫn nộ rồi. Nhà ai hài tử ai đau lòng, nếu là nhà bọn họ hài tử bị người ném tới sườn núi hạ, bọn họ cũng sẽ khí đến nổ mạnh, này hai cái cẩu đồ vật thật sự nên đánh. Các thôn dân chính là một trận thoá mà đoạt tiểu hài tử cầu còn đem tiểu hài tử ném đến sườn núi hạ ruộng nước như vậy cao ném xuống lúa cha chát đến tiểu hài tử đôi mắt làm sao bây giờ làm bảy nga như vậy lãnh thiên ngoài ruộng còn có thủy tề điền đại đội người đều không làm người chạy đến chúng ta thôn tới làm tạp đại trời lạnh đem chúng ta thôn tiểu hài tử ném tới ngoài ruộng còn hảo vĩnh thành bọn họ đụng phải nếu là bọn họ lại muộn trong chốc lát tiểu hài tử ở trong nước đông lạnh cái nửa ngày kia không được đông lạnh xảy ra chuyện a Đại đội trưởng có tới không? Hôm nay việc này tề điền đại đội cần thiết cấp cái cách nói. Hiện trường các thôn dân đều thực tức giận chính mình thôn tiểu hài Tử bị người ngoài khi dễ cách kia tiểu phi cầu cả ngày ở trong thôn lắc lư, người trong thôn đều không có đánh quá nó chú ý, này đó tề điền đại đội người cũng quá không phải đồ vật, làm tặc còn chưa tính còn khi dễ tiểu hài Tử Năm tuổi đại hài Tử như vậy lãnh thiên bị ném vào ruộng nước, vạn nhất là mặt chiều hạ chẳng những đôi mắt sẽ bị chọc hạt còn sẽ có hít thở không thông khả năng. Hải tử là điểm mấu chốt liền tính không phải nhà mình hải tử cũng xem không được nàng bị người khi dễ. Hiện trường các thôn dân chẳng những muốn mắng còn muốn đá hai chân trên mặt đất người. Lâm Vĩnh Thành cởi áo khoác cũng bọc đến tiểu bạch quả trên người. Bạch cập cả người đều đang run rẩy, hắn tay cũng run, đem hải tử tiếp qua đi ôm vào trong ngực nhẹ nhàng mà vỗ. Ngoan bảo không sợ ba ba mụ mụ đều ở. Nàng tính vận khí tốt là mặt trái chiều hạ không có bị lúa cha chát đến mặt cũng không có chọc đến đôi mắt nhưng lỏa lồ bên ngoài cổ cùng trên đầu còn có đôi tay vài cái địa phương bị chát tới rồi. Hiện tại đang ở mạo huyết, tiểu bạch quà ở nhỏ giọng nức nở. Tiểu đào tử, nàng còn nhớ thương tiểu đào tử, nàng tiểu đào tử không thể bị người đoạt đi. Lâm Vĩnh Thành nói tiểu đào tử không có việc gì, ba ba mang ngươi về nhà tiểu đào tử cũng về nhà chúng ta về trước ra tắm nước nóng là có thể cùng tiểu đào tử cùng nhau chơi. Nàng trên đầu còn có hồ rất nhiều bùn đất cả người đông lạnh đến thẳng run run. Các thôn dân nhìn Lâm Vĩnh Thành ôm hài từ thượng sườn núi, bài cập trong tay sách theo cười ra quần áo ướt theo ở phía sau, chờ bọn họ lên đây các thôn dân mới phát hiện ngoài ruộng còn có người. Trường 97, này phiến điền có chút thiên không ai đi xuống qua tiểu bạch quả ngã xuống đi địa phương còn có cái thực rõ ràng dấu vết còn có bài cập ở ngoài ruộng lưu lại dấu chân. Cái kia đệ đệ nằm ở ngoài ruộng, khoảng cách tiểu bạch quả nằm quá địa phương bất quá 2 mét xa, hắn cũng là phía sau lưng rơi xuống đất ngã xuống đi, lại lâm vào bùn khởi không tới. Trên đường lớn các thôn dân xem tình hình cảm thấy không thích hợp. 15 tuổi tiểu tử không như vậy hư đi, như thế nào ngã xuống đi, liền như thế nào nằm không đạo lý a. Ngoài ruộng đệ đệ mở to một đôi mắt một bàn tay che lại ngực ăn lâm vĩnh thành hai chân, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều là đau, liền kêu đều kêu không ra. Chỉ có thể nâng một cái tay khác chiều mặt trên người ý bảo Cứu mạng, hắn khởi không tới. Nhưng trên đường lớn thôn dân lúc này không rảnh lo hắn, hai cái đại tiểu hòa cấp thân tỷ tỷ đưa gả trộm cầu còn chưa tính, đánh tiểu hài tử thật sự tội đáng chết vạn lần. Hai mét rất cao ngã xuống đi, nếu quăng ngã ra cái tốt xấu, bọn họ để mạng lại bồi đi. Mặt trên các thôn dân còn đang mắng mắng liệt liệt. Chờ Lâm Vĩnh Thành ôm tiểu bạch quả thượng sườn núi trên người nàng bọc hai cái thật dày áo khoác bị bao vây đến kín mít tre ở Lâm Vĩnh Thành trong lòng ngực các thôn dân nhìn không tới nàng chạng huống. Bọn họ chỉ nhìn đến một cái hồ đầy nước bùn đầu cùng nàng nhĩ sau vết máu. Tạo nghiệt Nga, như vậy lãnh thiên đem hài tử ném đến ruộng nước quá không phải người. Hắn tì tì tì phu có tới không? Nhất định phải nhà hắn cấp cái cách nói. Trộm cầu còn chưa tính còn đánh tiểu hài tử quả thực không phải người a Nghe này đó thanh âm, Lâm Vĩnh Thành cười lạnh ra tiếng ai là nói bọn họ là đem người ném xuống điền. Ta tận mắt nhìn thấy đến ta khuê nữ bị đá đi xuống. Hiện trường thôn dân lại là một trận thổn thức, như vậy tiểu nhân hài tử chịu được đá. Đem người đá đi xuống, so ném xuống đi càng ác liệt. Lâm Vĩnh Thành nhìn mắt trên mặt đất cùng chết cầu giống nhau người, lại nắm thật chặt trong lòng ngực hài tử, hắn nói ta trước hài tử về nhà tắm nước nóng. Đại gia giúp một chút đừng làm cho bọn họ chạy mất. Chờ ta đem hài từ giàn xếp hảo lại đến thu thập bọn họ. Hai cái đều là sinh gương mặt, Lâm Vĩnh Thành cũng không biết bọn họ là nhà ai thân thích. Là nhà ai thân thích đều không quan trọng, ai tới cầu tình đều không dùng được. Hôm nay việc này hắn theo chân bọn họ không để yên, này hai cái chó con đều đừng nghĩ chạy. Các thôn dân tỏ vẻ không thành vấn đề. Hài từ quan trọng, ngươi cùng ngươi tức phụ trước mang hài từ về nhà đi. Có người đi thông chi hai người bọn họ tỷ tỷ tỷ phu, đại đội bộ bên kia cũng có người đi, còn có người đi vệ sinh sờ tìm nhạc phụ ngươi, người thực mau liền tới rồi. Chúng ta đều ở đâu, sẽ không làm cho bọn họ chạy trốn. Lâm Vĩnh Thành nói, đa tạ các vị ta trước mang hài tử về nhà. bạch cập ôm tiểu bạch quả trên người cười ra quần áo ướt, hai vợ chồng chạy vội trong thôn chạy tới, liền bọn họ xe đạp cùng trên xe bao vây đều không xem một cái. So với hài tử, vài thứ kia lại tính cái gì? Lâm Vĩnh Thành ôm tiểu bạch quả chạy trốn thực mau, bạch cập theo ở phía sau. Tiểu đào từ cũng tưởng theo sau, nhưng nó bị đạp mấy đá, cũng bị thương không nhẹ. Theo không xa, nó liền chạy bất động quỳ dạp trên mặt đất nhỏ giọng nức nở ý đồ gọi hồi Lâm Vĩnh Thành cùng bạch cập chỉ tiếc giờ phút này bọn họ trong mắt chỉ có tiểu bạch quả. Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch cập xuyên qua hơn phân nửa cái thôn, hướng tới ra phương hướng mà đi, đi ngang qua thanh niên trí thức điểm khi, Lưu Nhược Nhiên ở sân nhìn liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Như vậy lãnh thiên tiểu bá vương xảy ra chuyện gì? Trên người nàng bọc đại nhân quần áo, quần áo của mình bị Bạch cập lấy ở trên tay. Này vừa thấy chính là đã xảy ra chuyện, Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch cập càng là vẻ mặt nôn nóng. Bất quá ngắn ngủn vài giây, ba người đã biến mất ở trong tầm mắt. Lưu Nhược Nhiên chạy nhanh chạy ra sân đuổi theo nàng đuổi theo thời điểm Bạch Cập Chính cầm chìa khóa ở mở cửa Lưu Nhược Nhiên cơ hồ không có do dự liền hướng bọn họ hô Bạch tỷ tỷ ta mới vừa thiêu một nồi nước ấm các ngươi muốn hay không trước dùng nhà ngươi không có đại nhân ở khởi nồi nấu nước cũng không nhanh như vậy trước tới thanh niên trí thức viện đi ta bếp cũng là thiêu nhiệt Lưu Nhược Nhiên thiêu một nồi nước ấm chuẩn bị gội đầu nhưng Tiểu Bạch quả rõ ràng so nàng càng cấp còn có bài cập nàng đi ngoài ruộng nhặt người hai điều trên chân đều là nước bùn hiện tại là nhớ thương hài tử xem nhẹ tự thân tình huống cũng không cảm thấy lạnh chờ dàn xếp hào tiểu bạch quả phòng trừng nàng chính mình cũng nên cảm lạnh nghe được lưu nhược nhiên thanh âm bài cập cùng lâm vĩnh thành như là gặp cứu tinh tiểu bạch quả đông lạnh đến ở run run hiện tại khởi nồi nấu nước cũng không còn kịp rồi có có sẵn nước ấm có thể sử dụng phu thê hai người trong lòng cũng tràn ngập cảm kích bọn họ quá yêu cầu nàng trợ giúp lưu thanh niên trí thức thật sự quá cảm tạ ngươi không cần khách khí nhanh lên cấp bạch quả tắm nước nóng lưu nhược nhiên lãnh bọn họ đi vào thanh niên trí thức viện nàng đem chính mình bồn tắm công hiến ra tới lâm vĩnh thành đi đổ nước đem thủy ôn đói hảo nhìn bạch cập đem tiểu bạch quả bỏ vào trong bồn lại đem dư lại nước ấm đào tiến một cái thùng người trước cấp ngoan bảo tắm rửa ngươi về nhà giúp nàng lấy thân sạch sẽ quần áo Lâm Vĩnh Thành đang chuẩn bị đi, sợ Bạch cập không rảnh lo nhiều như vậy, hắn lại quay đầu lại nhắc nhở nàng. Kia thùng nước ấm ngươi phao cái chân, đừng chỉ lo hài tử, không mang thân thể của mình. Ta đã biết, ngươi mau đi đi, may mắn có lưu nhược nhiên trợ giúp thực mau tiểu bài quả lại biến thành một cái sạch sẽ tiểu hài tử, nhưng nàng ngực bị đá địa phương có một khối to ứ thanh. Bạch cập đau lòng đến nước mắt đều rơi xuống kia hai người quả thực tội đáng chết vạn lần. Đánh một đốn thật sự tiện nghi bọn họ. Đem tiểu bạch quả rửa sạch sẽ, nàng mới đi phao chân. Tiểu bạch quả đầu tóc mới vừa tẩy quá, hiện tại còn ướt đẫm, Lâm Vĩnh Thành ôm nàng ngồi ở bếp biên nướng tóc lại giúp nàng kiểm tra trên người miệng vết thương. Tiểu Hải từ làn da kiều nột, ngoài ruộng lúa cha lại ngạnh, vẫn là từ chỗ cao rơi xuống, chỉ là lòng bàn tay cùng thủ đoạn liền có năm cái miệng vết thương, mắt cá chân cũng chát thương vài chỗ. Nàng sau cổ có 3 cái miệng vết thương, nhĩ sau có một cái, trên đầu còn chát thương hai cái khẩu. Lâm Vĩnh Thành không khỏi may mắn, may mắn là chính diện chiều thượng. Nếu là mặt chiều hạ ngã xuống đi, khẳng định sẽ thương đến đôi mắt cùng mặt. Ngoan bảo ấm áp đi. Tiểu bạch quả đã không lạnh, nàng gật gật đầu, không nói gì, như là xương đánh cả tím cả người héo rũ mà dựa vào ba ba trong lòng ngực. Lưu Nhược Nhiên thấy nàng trạng thái không đúng, Lâm Vĩnh Thành cùng bạch cập sắc mặt cũng khó coi, nàng cũng không tự thảo, không thú vị hỏi đông hỏi tây, chỉ nói câu ta cho các ngươi nấu cách canh gừng đi. Lâm Vĩnh Thành không có cự tuyệt nàng hảo ý, Lưu Thanh Nhiên trí thức hôm nay cho ngươi thêm phiền toái. Quay đầu lại ta đem các ngươi lu nước thêm mãn qua hai ngày lại đến cảm tạ ngươi. Trước đem sự tình giải quyết quay đầu lại lại cảm tạ nàng trợ giúp. Nếu không có Lưu nhược Nhiên cống hiến nước ấm, hiện tại bọn họ khả năng còn ở nấu nước. Lưu nhược Nhiên nói, không phiền toái. Lý Lão Sư cùng Bạch Đại Phu cũng thường xuyên chiếu cố ta. Nàng vẫn là tiểu bá vương trung thành nhất tiểu đệ, một chút đều không phiền toái Vào thôn trên đường, người càng tụ càng nhiều. Lâm Trường tiến cùng Lâm Đại Tráng tới thực mau. Hiện trường có điểm hỗn loạn, đi thông chi bọn họ người cũng không có đem sự tình nói rõ ràng, chỉ nói Lâm Vĩnh Thành cùng hai cái ngoại thôn người đánh nhau rồi, sợ xảy ra chuyện làm cho bọn họ chạy nhanh qua đi nhìn xem. Đi vào hiện trường, cũng chỉ người chung quanh mồm năm miệng người mà nói hôm nay phát sinh sự. Người một miệng ta một miệng, nói người nhiều, nghe được bọn họ đầu đều lớn. Nằm ở lộ trung gian người vẻ mặt huyết người chung quanh đều đối hắn chỉ chỉ trò trò, hắn nằm trên mặt đất không dám động, Lâm Vĩnh Thành đã đi rồi, chỉ cần hắn giả chết sẽ không có người đánh hắn. Hắn liền nằm ở nơi đó, nhắm mắt nghe các thôn dân thoá mạ. Ngoài ruộng đệ đệ không ai kéo hắn đi lên, hắn còn nằm ở ngoài ruộng. Nhìn quanh thân trạng huống, Lâm Trường Tiến cũng thực đầu đại Hắn nâng lên tay, một người đem sự tình nói rõ ràng là được không cần như vậy nhiều người ta nói. Hắn chỉ cá nhân, đại thành tử, sao lại thế này? Cái kia kêu đại thành tử người ta nói, là có chuyện như vậy, hôm nay tự mình cố gắng không phải kết hôn sao, này hai cái là tự mình cố gắng cậu em vợ tới đưa thân. Về nhà trên đường, gặp được Vĩnh Thành gia hài tử mang theo cầu ở bên này chơi, nàng cái kia cầu các ngươi đều gặp qua. Cái kia tiểu phi cầu thượng lâm đại đội có ai chưa thấy qua? Lâm Trường Tiến đã đoán được vài phần, này đối huynh đệ phòng trừng là thèm cái kia cầu. Đại Thành Tử lại nói, nhìn đến cái kia vài bố túi sao? Bọn họ đoạt nhân ra cầu, đem cầu cất vào vài bố túi còn đem Vĩnh Thành hắn khuê nữ một chân đá đến ngoài ruộng. Vốn dĩ bọn họ đều ở suy đoán là đem người ném xuống, nhưng Lâm Vĩnh Thành nói là đá. Bọn họ chỉ tin bổn thôn người ta nói, này huynh đệ hai người xác thật thực ác liệt rõ ràng là tới đưa gả, lại ở bọn họ trong thôn đoạt tiểu hài tử cầu còn đánh người ra tiểu hài tử quả thực không thể nhẫn. Chuyện sau đó liền không cần đại thành tử nói, nhìn đến nhà mình hài tử bị người khi dễ đến cái này hoàn cảnh có điểm tâm huyết người liền sẽ không bỏ qua bọn họ. Huống chi lâm vĩnh thành trước nay liền không phải cái hảo tính tình người. Hắn tàn nhẫn lên liền thân ca ca đều có thể thu thập huống chi là hai cái người ngoài. Lâm trường tiến cùng lâm đại tráng mặt cũng hắc thành đáy nồi. Lâm trường tiến càng là hỏa khí lên đây, hắn nâng lên chân liền cấp trên mặt đất giả chết người bổ hai chân còn đang mắng mắng liệt liệt hai cái cầu cha dưỡng hoạn ý nhi chạy đến thượng lâm đại đội tới khi dễ tiểu hài tử. Khi chúng ta thôn người đều là người chết sao, mắng xong còn chưa hết giận lại cho hắn đạp hai chân. Đoạt cầu cũng liền đoạt còn đánh bọn họ thôn tiểu hài tử. Khi bọn hắn thôn không ai sao, lâm trường tiến đánh nhà mình thôn tử đều không lưu thủ, huống chi người ngoài. Hắn này mấy đá đều dùng tàn nhẫn kính, cái kia giả chết người đau đến nhe răng nhếch miệng, cả khuôn mặt đều vặn vẹo nhưng còn nhắm mắt lại giả chết. chung quanh thôn dân không phải không thấy được, chỉ có thể mắng hắn túng hóa, ngoài ruộng người kia cũng lộng đi lên đi, hắn cũng trốn không xong. Lâm đại tráng chỉ chỉ ngoài ruộng đệ đệ, đốn hạ lại nói có người đi tự mình cố gắng ra sao. Làm nàng tỷ tỷ cũng tới, hỏi một chút nhà bọn họ là như thế nào dưỡng nhãi con, chạy đến người khác thôn tới đánh tiểu hài tử. Đại thành tử nói có người đi tự mình cố gắng ra. Ngoài ruộng người muốn lộng đi lên, nhưng là ngoài ruộng có thủy, lại tất cả đều là nước bùn Hạ điền kéo hắn lên là không có khả năng, bọn họ không như vậy hảo tâm đi dìu hắn, nhiều nhất tìm căn dây thường ném xuống, cho hắn mượn điểm lực chính mình lên. Lâm trường tiến cũng nghĩ đến điểm này, biết không ai nguyện ý đi xuống. Hắn nhìn về phía đại thành tử. Đại thành tử, ngươi đi tìm căn dây thường tới. Đại thành tử gật gật đầu liền đi rồi. Lâm Đại Tráng lại nói, muốn hay không thông chi tề điền đại đội. Hôm nay việc này cũng quá khi dễ chúng ta thôn, nhất định phải cấp chúng ta thôn một công đạo. Này hai cái chó con vẫn là đưa gà cậu em vợ đâu, ở tỷ tỷ tỷ phu kết hôn cùng ngày làm sự tình, này nơi nào là kết thân a Căn bản chính là ở kết thù hôm nay cái này không cho cái công đạo, sau này ai dám cùng tề điền đại đội kết thân? Lâm trường tiến ngắm mắt ngoài ruộng người, tề điền đại đội khoảng cách bọn họ 30 dặm mà trên đường lớn người này không biết thế nào, ngoài ruộng cái kia hồ một thân nước bùn, hắn có thể tồn tại đi trở về đi liền gặp quỷ, khẳng định muốn thông chi tề điền đại đội tới lãnh người. Trước xem vĩnh thành bên kia nói như thế nào đi, Lâm tự mình cố gắng tới thực mau, hắn ba mẹ cùng huynh đệ tỷ muội đều tới. Ở cái này ngày đại hỷ cậu em vợ cùng ngày cùng người đánh nhau. Bọn họ sắc mặt đều không quá đẹp, mất mặt xấu hổ chỉ là thứ nhất đệ nhị chính là không may mắn. Đều là một cái thôn người ai không biết ai a. Lâm Vĩnh Thành từ bộ đội trở về mấy năm, trừ bỏ cùng Lâm Vĩnh ra nháo quá mâu thuẫn, đem hắn thân ca đánh cái chết khiếp liền không có cùng người ngoài nháo quá mâu thuẫn, càng đừng nói đánh nhau. Đối Lâm Vĩnh Thành, bọn họ vẫn là thực tin phục. Nhưng thật ra kia hai cái cậu em vợ, mò chuột tai khỉ, lấm la lấm lét, không giống an phận người. Nếu hai bên nháo mâu thuẫn, khẳng định là hai cái cậu em vợ trước làm sự. Lâm tự mình cố gắng hắc một khuôn mặt, hắn cha còn ở phía sau mắng chửi người. Kết hôn cùng ngày làm sự, đây là không may mắn, về sau các ngươi nhật tử cũng quá đến không tốt. Tân nương tử sắc mặt cũng trầm đi xuống, nghe nói nhà mình hai cái đệ đệ cùng người đánh nhau rồi, tuy rằng không biết Lâm Vĩnh Thành là ai, nhưng nơi này là thượng Lâm đại đội địa bàn, nhà mình đệ đệ đuổi kịp Lâm đại đội người đánh nhau, bọn họ khẳng định sẽ có hại Nhà chồng người không quan tâm nàng đệ đệ thế nào còn một ngụm một cái không may mắn. Tân nương tử sắc mặt liền càng khó nhìn. Ta hai cái đệ đệ đều là người thành thật. Liền tính bọn họ cùng người đánh nhau cũng nhất định là người khác khi dễ bọn họ. Tổng không thể làm cho bọn họ ngoan ngoãn bị đánh không thể đánh trả đi. Người đệ đệ thành thật cái giám. Lâm tự mình cố gắng hồi dỗi một câu. Tân hôn cùng ngày ra loại sự tình này. Hắn trong lòng có thể thoải mái liền gặp quỷ. Mẹ ruột từ cũng không cao hứng, này đối tân hôn phu thê ở kết hôn cùng ngày liền bắt đầu lẫn nhau nhăn mặt. Bọn họ người vừa đến, Lâm trường tiến liền ở vẫy tay. Tự mình cố gắng, người đã đến rồi. Trên đường ca ca vốn đang ở giả chết vừa nghe Lâm tự mình cố gắng tới, hắn lập tức liền mở mắt ra trước trả đũa, hắn nằm trên mặt đất khóc lóc thảm thiết. Tỷ tỷ tỷ phu các ngươi mới đến a Các người thôn người quá dã man, người kia ta đều không quen biết hắn, mới đánh một cái đối mặt, hắn liền đè lại ta một đốn đánh quá khi dễ người. Ta bị đánh đến không đứng lên nổi ta hiện tại trên người nơi nào đều đau. Còn có tiểu đệ bị hắn đá đến ngoài ruộng, cũng không thấy người kéo hắn đi lên. Lâm trường tiến cùng chung quanh thôn dân lạnh mặt, lẳng lặng mà xem hắn biểu diễn, lâm tự mình cố gắng ánh mắt ở trong đám người đảo qua, vừa thấy mọi người biểu tình, liền biết thứ này ở lừa hắn. Lâm tự mình cố gắng không tin nhưng hắn tức phụ tin đến không muốn không muốn Đau lòng đến nước mắt rầm rầm mà lưu nàng ngồi sổm trên mặt đất muốn đỡ đệ đệ lên kết quả nàng đệ đệ không chịu phối hợp nàng đi đỡ nàng càng muốn nằm Đại đệ tỷ tỷ đỡ người lên chúng ta đi xem đại phu Đại đệ nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt lại ngắm lâm tự mình cố gắng liếc mắt một cái tổng cảm thấy tỷ phu xem hắn ánh mắt lạnh căm căm cùng hắn trong tưởng tượng không quá giống nhau theo lý thuyết cậu em vợ bị người khi dễ hắn tổng nên thế bọn họ suốt đầu đi hắn hiện tại là cái gì biểu tình như thế nào cùng chung quanh thôn dân giống nhau một bộ thờ ơ lạnh nhạt bộ dáng hắn lại tiếp tục khóc tì tì tì phu các ngươi trước đem tiểu đệ vớt đi lên đi như vậy lãnh thiên hắn còn ở nằm ở sườn núi hạ không biết bị nhiều ít tội các ngươi mau cứu hắn đi lên đi tân nương tử đem nước mắt một mạt đại đệ ngươi đừng vội Nàng xoay người đi xem ngoài ruộng tiểu đệ, nhìn đến tiểu đệ nằm ở ruộng nước bất lực mà thò tay hướng nàng cầu cứu, nàng nước mắt lại lan xuống dưới. Tiểu đệ ngươi thế nào? Ngoài ruộng tiểu đệ ngực buồn đến hoảng kêu không ra chỉ có thể vẫy tay. Tân nương tử liền càng nóng nảy, chung quanh đều là không quen biết người, nàng chỉ nhận thức lâm tự mình cố gắng người một nhà, nàng quay đầu lại bắt lấy lâm tự mình cố gắng ống quần hướng hắn xin giúp đỡ. Tự mình cố gắng, ngươi mau giúp giúp ta tiểu đệ đi, như vậy lãnh thiên hắn nằm ở ruộng nước, như vậy nằm muốn xảy ra chuyện A. ngươi mau kéo hắn đi lên đi. Lâm tự mình cố gắng căn bản không tin đại cữu tử nói, Lâm Vĩnh Thành không phải cái loại này tùy tiện đánh người người, nếu không phải bọn họ trước gây chuyện sao có thể một cái đối mặt liền đánh người. Lại xem chung quanh thôn dân vẻ mặt trào phúng, hắn nói liền càng không thể tin. Hắn chỉ là nhắc nhở tân nương tử một câu kết hôn nhật tử, ngươi đừng cho ta khóc. Người đệ đệ ở hôm nay làm sự lại thấy hồng, vốn dĩ liền rất không may mắn. Người còn ở nơi này khóc sớt mướt cuộc sống này người còn có nghĩ qua. Không phải hắn mê tín, bọn họ nơi này là có loại này cách nói. Kết hôn cùng ngày làm sự lại thấy hồng, kết hôn cuộc sống này cũng sẽ không hào quá. Lâm tự mình cố gắng trong lòng cách ứng thật sự, nhưng tức phụ là chính mình cưới trở về, vẫn là muốn hỏi rõ ràng hai cái cậu em vợ làm cái gì, nếu quá phận cuộc sống này cũng đừng qua. Hắn nhưng không nghĩ muốn hai cái tai họa cậu em vợ. Tân nương tử đem nước mắt vừa thu lại, ta không khóc ngươi đem ta tiểu đệ vứt đi lên đi. Hắn mới 15 tuổi, vẫn là cái hài tử, hắn chịu không nổi đông lạnh a Lâm tự mình cố gắng mẹ nó nhịn rồi lại nhịn rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Tiến bộ thúc đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Ngày đại hỉ nháo như vậy vừa ra, chúng ta người một nhà trong lòng đều không thoải mái. Ta không tin Vĩnh Thành sẽ vô duyên vô cớ đánh bọn họ. Nếu là vô duyên vô cớ đánh người, xung quanh thôn dân cũng sẽ không mắt lạnh nhìn, ít nhất sẽ đem ngoài ruộng người vứt đi lên. Như vậy nhiều người vây quanh ở nơi này, chỉ có bọn họ người một nhà hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Trường Tiến cười lạnh ra tiếng, các ngươi cái này thông gia không kết hảo. Người cũng nói là ngày đại hỷ, tự mình cố gắng này hai cái cậu em vợ liền không nhà các ngươi suy xét quá. Chạy đến chúng ta thôn tới đưa gà còn đoạt chúng ta thôn cầu. Đoạt cầu còn chưa tính còn đánh người ra tiểu hài tử. Lâm tự mình cố gắng người một nhà đều mở to hai mắt nhìn. Này cũng quá không phải đồ vật đoạt nhân ra cầu còn đánh người ra tiểu hài tử. Không cần hỏi cái kia tiểu hài tử là ai, bọn họ đã đoán được khẳng định là Lâm Vĩnh thành gia tiểu khuê nữ, nàng thường xuyên mang theo một con tiểu phi cầu nơi nơi chạy. Bọn họ khẳng định là theo dõi nàng cái kia tiểu phi cầu, đoạt cầu đã thực quá mức còn đánh người ra tiểu hài tử Không đánh bọn họ đánh ai, đánh chết đều xứng đáng." Lâm đại tráng lại bổ câu, "Không riêng đánh tiểu hài tử, còn đem nhân gia hài tử một chân đá đến sườn núi đi xuống. Ngoài ruộng còn có cái hố, các ngươi có thể nhìn xem." Lâm tự mình cố gắng ra người cúi đầu nhìn lại, ngoài ruộng còn có cái hố cùng mấy cái dấu chân. Tìm đường chết nga, đối năm tuổi tiểu hài tử hạ cái này tàn nhẫn tay, là người sao?" Lâm tự mình cố gắng mẹ nó tức giận đến mặt đều tái rồi, tay đều ở run. Cái này thông gia nhà của chúng ta trèo cao không nổi từ hôn. Hôm nay liền lui, không lùi nói, về sau nếu là có hài tử, hài tử đi ông ngoại bà ngoại gia thân thích không được bị nhà bọn họ khi dễ chết. Cái này con dâu ta từ bỏ. Lâm tự mình cố gắng hắn cha cũng nói, này hôn không kết cần thiết lui. Kết hôn cùng ngày làm sự tình, hắn đều ngại đen đùi. Còn có càng đen đùi, con dâu đệ đệ lại độc lại hư, năm tuổi tiểu hài tử đều có thể ra tay tàn nhẫn, nhà bọn họ trăm triệu không dám cùng loại người này ra kết thân. Tân nương tử vừa nghe liền nóng nảy kết hôn còn như thế nào lui, ta đã là các ngươi lâm gia người, hiện tại nói từ hôn là không có khả năng. Có cái gì không có khả năng, các ngươi chỉ là làm rượu, còn không có vào động phòng, còn không phải tự mình cố gắng người, như thế nào liền không thể lui. Lâm tự mình cố gắng hắn cha nói, loại này làm tạc thông ra chúng ta nếu không khởi, đợi lát nữa đem ngươi mang lại đây đồ vật thu thập một chút, ngươi đồ vật đều mang về, đem chúng ta lâm gia đồ vật mang về tới. Các ngươi tưởng kết liền kết tưởng lui liền lui, có như vậy tốt sự. Từ hôn là vì ngươi hảo, không lùi hôn ngươi ở nhà của chúng ta cũng không có ngày lành quá. Đừng nói không có ngày lành qua, bên kia thông gia bọn họ đều không nghĩ đi lại, hai cái mau kết hôn đại nam nhân đánh một cái năm tuổi tiểu hài tử, loại người này ra có thể là người trong sạch. Lâm tự mình cố gắng hắn cha liền nói, người không nghĩ từ hôn cũng đúng, không lùi hôn liền cùng ngươi cái kia ổ khớp nhà mẹ đẻ đoạn tuyệt quan hệ cũng đoạn tuyệt lui tới. Nhà của chúng ta không nhận làm tặc thân thích, tân nương từ tức giận đến dương mắt nhìn, nàng vẫn là tin tưởng nhà mình đệ đệ. Nàng hai cái đệ đệ đều là người thành thật quanh thân người tất cả đều là thượng lâm đại đội người, bọn họ đương nhiên là giúp đỡ chính mình thôn người, nói chuyện cũng là hướng về bổn thôn người. Lâm tự mình cố gắng trầm mặc trong chốc lát đột nhiên nhìn đến một cái xem náo nhiệt thôn dân, người này là tới cửa thôn gánh nước thấy bên này người nhiều náo nhiệt liền thấu lại đây. Này không, đòn gánh hắn còn khiêng trên vai đâu. Lâm tự mình cố gắng chiều hắn vươn tay, thúc người đòn gánh mượn ta dùng một chút cái kia thôn dân chiều sườn núi hạ ngắm liếc mắt một cái ngươi muốn đòn gánh kéo ngươi cậu em vợ sao không phải làm hắn nằm đi lâm tự mình cố gắng tiếp nhận đòn gánh liền chiều trên đường lớn nằm bất động cậu em vợ mắng hạ nha ta tới thu thập một cái mất mặt xấu hổ đồ vật phá hủy hắn thì sự khẩu khí này hắn nuốt không đi xuống liền tính từ hôn cũng chỉ là đem nhà mình đưa ra đi đồ vật lấy về tới lại đem thân nương của hồi môn đưa trở về hắn làm tiệc rượu tổn thất đâu Hắn ném quá mặt đâu, có như vậy cậu em vợ, là thật sự đen đùi cái này thân hắn không nghĩ kết. Sự tình hôm nay đã đủ đen đùi, hắn không nghĩ đen đùi cả đời. Lâm tự mình cố gắng sách lên đòn gánh, đối quanh thân người ta nói thanh, đại gia nhường một chút hôm nay không riêng gì vĩnh thành thúc sự cũng là chuyện của ta. Ta hôn sự bị phá hư toàn ra ra tiền suất lực tâm huyết uổng phí. Không ra này khẩu ác khí ta liền không phải người. May mắn phát hiện đến sớm. Phía trước bà mối thổi đến ba hoa trích trè, nói nhà bọn họ hai cái cậu em vợ đều là người thành thật, nhạc phụ nhạc mẫu cũng là minh lý lẽ người, bọn họ cả nhà đều tin. Nếu không phải hôm nay này vừa ra, về sau hai cái cậu em vợ gây ra họa, nhà mình cũng muốn đi theo xui xẻo. Đến nỗi tân nương tử, nàng thiên hướng nàng đệ đệ không có sai cũng không trách nàng. Chỉ là việc hôn nhân này muốn thất bại, cái này hôn hắn không kết chung quanh thôn dân chạy nhanh lui ra phía sau lâm trường tiến mấy cái đại đội cán bộ cũng không ngăn cản tân hôn cùng ngày gặp được loại này cậu em vợ thay đổi ai không tức giận tân nương tử vừa thấy liền nóng nảy tự mình cố gắng ngươi đừng xúc động có chuyện hảo hảo nói khả năng có hiểu lầm đâu ta hai cái đệ đệ đều thực thành thật bọn họ sẽ không khi dễ tiểu hài tử nơi này ly cửa thôn như vậy xa có ai tận mắt nhìn thấy đến chúng ta thượng nhà bọn họ đối chất đem sự tình nói rõ ràng Lâm tự mình cố gắng quay đầu lại liếc mắt, mẹ tàu tử đem nàng kéo đến một bên đi. Mẹ nó cùng hắn tàu tử chạy nhanh đem tân nương tử kéo ra. Lâm tự mình cố gắng dẫn theo đòn gánh liền đánh người, hắn dùng tàn nhẫn kính hướng trên đùi trường. Mất mặt xấu hổ đồ vật ở các ngươi tề điền đại đội mất mặt còn chưa tính còn chạy đến thượng lâm đại đội đến gây chuyện sự, Làm hại lão tử cùng các ngươi một khối mất mặt, hôm nay không chịu chết ngươi, lão tử liền cùng ngươi họ. Hắn mấy đòn gánh chiều đi xuống, trên mặt đất người cũng không giả chết, đau đến hắn vặn vẹo một khuôn mặt đang ở đầy đất bò, lâm tự mình cố gắng liền đuổi theo hắn đánh. Hoa ngao, ngươi đừng đánh, ngươi đừng đánh, ồ ồ ồ, tì tì mau cứu ta. Tân nương tử cũng khóc hoa một khuôn mặt, nhìn nhà mình đệ đệ bị đánh, nàng cũng khóc lóc thế hắn xin khoan dung, chỉ tiếc nàng bị lâm tự mình cố gắng mẹ nó cùng hắn tầu tử gắt gao mà đè lại, nàng giúp không được gì, lâm tự mình cố gắng cũng không nghe nàng, một lòng một dạ nghĩ ra khẩu ác khí. Chỉ bằng lâm tự mình cố gắng đánh cậu em vợ này cổ tàn nhẫn kính, liền tính không lùi hôn, tân nương tử cũng sẽ không an tâm cùng hắn sinh hoạt, đương nhiên, hắn cũng không thưởng cùng nàng một khối qua chỉ là khí chính mình người một nhà bị che mắt lại đi theo mất mặt bạch thuật không biết khi nào xuất hiện hắn đứng ở đám người mặt sau nghe các thôn dân ngươi một lời ta một ngữ cũng biết rõ sự tình tiền căn hậu quả trên mặt hắn cơ hồ không có biểu tình có lâm vĩnh thành cùng bài cập chiếu cố tiểu bạch quả hắn không có vội vã chạy về ra chỉ là đứng ở trong đám người lặng lặng mà nhìn lâm tự mình cố gắng đem hắn cậu em vợ đánh đến đầy đất lăn lộn lâm tự mình cố gắng cũng là cái tàn nhẫn nhân vật đòn gánh đều bị hắn đánh công Lâm Trường Tiến cùng Lâm Đại Tráng nhìn máu loãng thấm ra tới, trên mặt đất người yết hầu đều kêu ách, hắn liền bò đều bò bất động, mới ý thức được không thích hợp. Lâm Đại Tráng đi lên giữ chặt hắn, tự mình cố gắng, không sai biệt lắm có thể, chân đều đánh gãy, lại đánh tiếp muốn đã xảy ra chuyện. Khí về khí, nhưng vì loại này cẩu đồ vật bồi thượng một cái mệnh không đáng. Lâm tự mình cố gắng đánh đỏ mắt, hắn oán hận mà nghiến răng nghiến lợi, vì hôm nay ta người một nhà trả giá nhiều ít. Chúng ta ra tiền lại suất lực, hôm nay còn thỉnh như vậy nhiều thân thích tới. Đều bị này hai cái cầu đồ vật cấp phá hủy ta người một nhà đi theo hắn mất mặt. Lâm Đại Tráng chỉ có thể trấn an, đừng tức giận, quay đầu lại tìm nhà bọn họ bồi tiền. Không phải tiền vấn đề, là nhà bọn họ vì hôm nay trả giá tâm huyết, hắn cha mẹ còn có hắn ra ra nãi nãi, một đám đều ngóng trông hắn cười cái hào tức phụ. Hiện tại chính hắn trên mặt không ánh sáng, trong nhà trưởng bối cũng đi theo mất mặt. Lâm tự mình cố gắng lại theo dõi ngoài ruộng người, còn ở giả chết đâu, hắn tốt nhất đời này đều đừng đi lên, hắn dám đi lên ta cũng đánh gãy hắn chân chó. Đại thành tử cầm dây thường lại đây, nhưng không có đem ngoài ruộng người vứt đi lên. Nghe xong lâm tự mình cố gắng lời này, đại thành tử trước mắt sáng ngời, lập tức liền tưởng bỏ xuống dây thường đi vứt người, lâm đại tráng lập tức chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm hắn đừng làm sự. Ngoài ruộng cái kia đông lạnh lâu như vậy. Nếu lại đánh gãy chân, khả năng sẽ bỏ mạng. Lâm Đại Tráng nói, hiện tại không riêng gì các ngươi hai nhà sự, phái cá nhân đi công xã đi một chuyến đi, lại làm người đi tranh tề điền đại đội thông chi một chút, làm tề điền đại đội cán bộ cùng này hai tiểu tử người nhà cùng nhau tới, làm cho bọn họ cấp cái cách nói. Lại làm đi xuống chính là hai cái đại đội mâu thuẫn. Việc này nhất định phải đăng báo công xã, dù sao bọn họ là chiếm lý khi một phương, chính mình trước phái người đi công xã cũng là đề phòng tề điền đại đội người cắn ngược lại một cái. Lâm trường tiến liền ở trong đám người hỏi, ai đi tề điền đại đội? Lâm tự mình cố gắng hắn cha nói, ta cùng nhà ta tự mới vừa đi. Lâm tự mới vừa là Lâm tự mình cố gắng hắn thân ca, nhà bọn họ muốn từ hôn, khẳng định muốn người trong nhà đi. Đương nhiên, hiện tại là đi thông chi tề điền đại đội tới lãnh người từ hôn sự khẳng định phải đợi người đến đông đủ, làm trò mọi người mặt mở ra tới nói. Tân nương tử nhưng thật ra muốn đi thông chi người trong nhà, nhưng nàng không yên lòng hai cái đệ đệ, nàng sợ chính mình vừa đi, hai cái đệ đệ đều sẽ bị người đánh chết. Lâm tự mình cố gắng vừa thu lại tay, nàng cũng một lần nữa đạt được tự do, nàng ôm đại đệ liền ở khóc. Đại đệ A, ngươi thế nào? Tì tì mang ngươi đi xem đại phu, sẽ không làm ngươi có việc. Ngươi chống đỡ, chờ ba mẹ tới, bọn họ sẽ giúp ngươi cùng tiểu đệ thảo cái công đạo Trong đám người đại phu Bạch Thuật nghe được nàng lời nói, trong mắt trào phúng đều mau tràn ra tới. Xem đại phu, ngươi dám làm ta xem sao? Bạch Thuật thanh âm không nhỏ, hắn từ trong đám người đi ra các thôn dân đầu tiên là tĩnh tĩnh, sau đó đồng thời quay đầu nhìn về phía trên mặt đất tỉ đệ hai cái. Bạch Đại Phu liền ở chỗ này, các ngươi dám để cho hắn xem sao? Bạch Đại Phu tới, chạy nhanh làm Bạch Đại Phu cho ngươi đệ đệ xem chân A. Bạch đại phu y thuật đặc biệt hảo, dụng tốt đại đội có chút người đi 20 dặm mà, đều phải tới tìm Bạch đại phu xem bệnh, liền xem các ngươi có dám hay không. Tân nương tử nghe được các thôn dân ở ồn ào, cũng cảm thấy không thích hợp. Đánh người là một mã sự, xem đại phu là một chuyện khác, tổng không thể không cho người trị đi. Các ngươi thượng lâm đại đội cũng quá tính bài ngoại, ta đại đệ ở các ngươi đội thượng bị đả thương, các ngươi đội thượng đại phu liền điểm này y đức đều không có sao? Ta có y đức người đệ đệ dám để cho ta trị sao? Bạch thuật nói thẳng nói cho nàng, người đệ đệ đem nhà ta hài từ đá đến sườn núi hạ, người còn cùng ta nói y đức. Tân nương từ đồng từ co rụt lại, thật đúng là không dám làm hắn chỉ. Đại đệ chân bị thương không nhẹ, nếu cái này đại phu lại quan báo tư thù kia nàng đại đệ chân liền đừng muốn, bọn họ người một nhà lại không hiểu y thuật, hắn liền tính làm loạn bọn họ lại có thể thế nào. Tốt nhất là đừng làm cho hắn thượng thủ, đừng cho hắn từ chơi xấu cơ hội. Trung quanh thôn dân lại lần nữa ồn ào cười to. Chính mình không cái kia lá gan, không dám làm người chỉ còn lấy y đức nói sự. Bạch thuật lướt qua bọn họ, nâng dậy trên mặt đất xe đạp này chiếc xe đạp vừa thấy chính là nhà mình, Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập đi được cấp liền bao vây cũng chưa cởi xuống tới. Hắn đem xe đạp nâng dậy lúc sau, liền đem bao vây giải xuống dưới, lại quay đầu lại nhìn về phía Lâm Trường Tiến. Đại đội trưởng đi báo tin người có thể kỵ nhà ta xe. Hành lại từ nhà ta mượn cái xe là đủ rồi. Lâm trường tiến gật gật đầu, lại nhìn về phía lâm tự mới vừa. Tự mới vừa, ngươi sẽ kỵ xe đạp đi. Lâm tự mới vừa nói, ta sẽ. Lâm trường tiến nói, vậy ngươi kỵ bạch đại phu ra xe, mang cha ngươi xuất phát đi. Chủ yếu là quá xa, loại này thời tiết trời tối đến sớm, chờ bọn họ trở về, phòng trường thiên liền đen, đến lúc đó tề điền đại đội người tới, như thế nào trở về liền không liên quan bọn họ sự. Ngoài ruộng người vẫn là bị vớt lên đây. Hai huynh đệ bị sách đến sân phơi lúa quan đến kho hàng, tân nương tử đi lâm tự mình cố gắng trong nhà cầm vài món quần áo của mình lại đây, làm nàng tiểu đệ thay nàng quần áo, để tránh bị đông chết. Lâm tự mình cố gắng người một nhà liền ở kho hàng bên ngoài tự mình trông coi. Hảo hảo một hồi hôn sự nháo thành như vậy, bọn họ người một nhà đều âm mặt. Lâm tự mình cố gắng mẹ nó nói tự mình cố gắng, lần này là chúng ta nhìn lầm. Lần sau chúng ta nhất định phải hỏi thăm rõ ràng, nhưng ngàn vạn đừng lại chọn chung cái ổ cướp. Thôi bỏ đi, lâm tự mình cố gắng đè thấp đầu. Việc này trước chậm rãi, sang năm rồi nói sau. Trước làm chuẩn điền đại đội bên kia như thế nào cái công đạo Pháp. Lâm tự mình cố gắng mẹ nó cũng chỉ có thể thở dài. Bọn họ một nhà không vui, bạch thuật tâm tình cũng ngã vào cốc đế. Tiểu bạch hoàng ngày thường trang ngoan bản lĩnh nhất lưu người trong nhà đều biết nàng tính tình nàng sẽ không chủ động gây chuyện người khác không trêu chọc nàng nàng nhiều nhất đương nhân gia không tồn tại nhà mình hài tử bị nhân họa hại bạch thuật tâm tình có thể hảo liền quái hắn khiêng bao vây đi ở về nhà trên đường gặp được đi bước một đi phía trước dịch tiểu đào tử nhìn thấy hắn tiểu đào tử phe phẩy tiểu đuôi lập tức liền thấu lại đây bạch thuật khom lưng vớt lên tiểu đào tử. Có thể là đụng tới thương chỗ tiểu đào từ trong miệng phát ra hết thảm một tiếng. bạch thuật tay vừa lật lập tức thay đổi cái tư thế ôm nó, bàn tay to phùng nó bối, làm nó dựa vào chính mình trong lòng ngực. Không sợ ta mang ngươi về nhà, tiểu đào từ còn ở nhỏ giọng nức nở cùng làm nũng giống nhau kêu một đường. Về đến nhà, bạch thuật buông tiểu đào từ cùng bao vây, giặt sạch cái tay mới đi vào kia gian có người nói chuyện trong phòng, bọn họ ba người đều ở bài cập bọn họ trong phòng, tiểu bạch quả nằm trong ổ chăn, nàng đã đã ngủ, nhưng ngủ thật sự không an ổn. Hai chỉ tay nhỏ lôi kéo ba ba mụ mụ không chịu buông ra, vừa kéo tay nàng liền sẽ dầm gì. Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập đều mau đau lòng muốn chết. bạch thuật vào nhà sau liền đang hỏi, ngoan bảo thế nào? Thường đến nơi nào? Lâm Vĩnh Thành nói, cũng may là mặt trái chiều hạ không có chọc đến đôi mắt. Nhưng trên người có rất nhiều nhỏ vụn tiểu miệng vết thương, đã giúp nàng thượng dược. Ngực bị đạp một chân, có một mảnh ứ thanh tiểu cập dùng rượu thuốc giúp nàng xoa khai còn khóc một trận. Còn thực không có cảm giác an toàn, nhất định phải lôi kéo ba ba mụ mụ mới bằng lòng ngủ. Bài cập nói, ba ngoan bảo có điểm nóng lên, hôm nay buổi tối khả năng sẽ phát sốt. Người trước giúp nàng khai hài uống thuốc đi, chúng ta trước chuẩn bị thưởng. Trong nhà chỉ có một ít chị thương dược muốn bắt dược đến đi vệ sinh sở. bạch thuật nghe được tiểu bạch quả thương thế, cặp kia con người lại ám ám, kho hàng kia hai người khẳng định sẽ phát sốt, đặc biệt là cái kia bị đánh gãy hai chân. Lúc này cũng đừng cùng hắn nói cái gì y đức nhà mình hài từ một thân thương kia hai người nếu là làm hắn trị liệu không chừng liền đem người cấp trị đã chết. Trường 98 Tiểu từ tô tan học về nhà, nhìn đến nhà chính bao vây nàng liền biết ba ba mụ mụ đã trở lại, nàng vui sướng mà kêu, ba ba, mụ mụ ta đã trở về. Qua ba giây, không có được đến đáp lại, nàng còn có điểm buồn bực, xe đạp cũng không ở nhà, bọn họ đi rồi sao? Lý thu dung so nàng chậm vài bước vào nhà cũng thấy được nhà chính bao vây. Người ba ba mụ mụ đã trở lại, ta hồ bọn họ, không ai lý ta, xe đạp cũng không ở nhà, bọn họ có phải hay không đi rồi? Tiểu Từ tô còn có điểm tiểu mất mắt ba ba mụ mụ về nhà, đều không đợi nàng tan học liền đi rồi cũng không biết bọn họ lần sau trở về là khi nào. Lúc này, tránh ở cái bàn phía dưới tiểu đào tử ngưỡng đầu nhỏ. Nguồn ô, tiểu Từ tô chạy nhanh ngồi xổm đi xuống, liếc mắt một cái liền ngắm đến cái bàn phía dưới tiểu đào tử. Tiểu đào tử ở nhà ta đã biết khả năng ba ba mang mụi mụi đi ra ngoài chơi. Tiểu bạch quả say xe, nhưng nàng thích ngồi xe đạp Lâm Vĩnh Thành mỗi lần trở về đều sẽ cưỡi xe đạp mang nàng ở cửa thôn trên đường lớn đi một đoạn. Nàng sơ sơ tiểu đao từ đầu. Tiểu đao từ ngoan ngoãn. Tiểu đao từ lại ủy ủi khuất khuất mà kêu một tiếng, Lý Thu Dung thấy nó nằm bò bất động thanh âm cùng ngày xưa cũng không quá giống nhau, nàng cũng ngồi sổm cái bàn phía trước sơ sơ tiểu đao từ đầu. Tiểu đao từ làm sao vậy? Hôm nay tiếng kêu nghe tới có điểm đáng thương muội muội không mang theo nó đi ra ngoài chơi, nó ủy khuất đi. các nàng hai cái cũng chưa hướng chỗ hỏng tưởng ở thượng lâm đại đội các nàng không có gặp được quá đặc biệt người xấu nhất người xấu là lâm tím châu ra mấy cái người xấu, bọn họ đã sớm đã chết khác thôn dân nhiều nhất là có điểm lắm mồm chân chính người xấu còn không có gặp qua. căn bản không nghĩ tới tiểu đào tử là chịu người khi dễ. Đúng lúc này, Lâm Vĩnh Thành đột nhiên mở ra cửa phòng, hắn đứng ở bên trong cánh cửa, đè thấp thanh âm kêu, mẹ tử tô các ngươi đã trở lại. Tiểu tử tô trên mặt lập tức nở rộ ra vui sướng tươi cười. Ba ba ở nhà, tiểu hải tự nhìn thấy cha mẹ khi kinh hỉ thắng qua hết thảy Lý Thu Dung lại lưu ý không giống nhau hơi thở, sắc mặt của hắn cũng không đẹp. Tiểu tử tô kêu hắn, trên mặt hắn cũng không cười dung, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, Lý Thu Dung hỏi, sắc mặt như vậy khó coi, xảy ra chuyện gì? Tiểu tử tô lập tức thu liễu ý cười khẩn trương mà nhìn Lâm Vĩnh Thành, nghe được xảy ra chuyện nàng trước tiên liên tưởng đến Đỗ Tình Tình nói năm nay huyện thành thực hỗn loạn đối tượng đại khuya nữ ánh mắt Lâm Vĩnh Thành nhỏ giọng nói từ tô đừng sợ không có gì đại sự muội muội phát sốt ngươi đi trong phòng bồi muội muội Tiểu tử tô liền nóng nảy nàng chạy nhanh đứng lên muội muội như thế nào sẽ phát sốt ta giữa chưa nhìn thấy nàng còn hào hào nàng cảm lạnh. Người thanh âm tiểu một chút muội muội mới vừa ngủ hạ, đừng đánh thức nàng. Ta đã biết ta đi bồi muội muội Lý Thu Dung không có tiểu tử tô như vậy hảo lừa tiểu tử tô vào phòng, Lâm Vĩnh Thành liền ra tới, còn giữ cửa cấp mang lên, đối thượng Lý Thu Dung dò hỏi ánh mắt, Lâm Vĩnh Thành đem hôm nay sự đều đúng sự thật bẩm báo, Lý Thu Dung biểu tình nháy mắt liền không hảo. Ngoan bảo hiện tại thế nào, chờ buổi tối lại xem khả năng sẽ phát sốt, kia hai người đâu, không chạy đi. Không chạy, nhốt ở sân phơi lúa thượng kho hàng. Lâm Vĩnh Thành đốn hạ lại nói, mẹ ta đi kho hàng xem bọn hắn. Trong nhà ngươi chiếu cố điểm, Lý Thu Dung gật gật đầu. Ngươi đi đi, Lâm Vĩnh Thành trước khi đi còn nhìn tiểu đào từ liếc mắt một cái, này chỉ cầu tử là hắn hai cái nữ nhi tâm can tiểu bảo bối, lớn lên béo không phải nó sai, là nhà bọn họ dưỡng đến hảo Trộm cầu tặc đáng chết, sân phơi lúa thượng, Lâm tự mình cố gắng cùng mẹ nó còn có tàu tử đều canh giữ ở kho hàng. Bọn họ còn đang thương lượng như thế nào làm tề điền đại đội bồi thường, vừa mới bắt đầu cảm thấy đem lễ hỏi phải về tới, đem của hồi môn cùng tân nương từ còn trở về ai về chỗ nấy, hai nhà liền tính hồi nhau. Hiện tại ngẫm lại, lại cảm thấy có hại, nhà bọn họ làm tiệc rượu không tiêu tiền A, còn bạch vui mừng một hồi, lại đen đùi một hồi. Có hôm nay này vừa ra, đối nhà bọn họ thanh danh cũng bất lợi, làm không hảo liền cho rằng nhà bọn họ không phải người tốt lại lần nữa kết hôn khả năng không dễ dàng như vậy. Lâm tự mình cố gắng người một nhà càng nghĩ càng cảm thấy chính mình mệt lớn nên yếu điểm bồi thường Tân nương tử mắt lạnh nhìn bọn họ nghe bọn họ người một nhà thương lượng bồi thường sự Nàng liền nhịn không được cười lạnh đánh nàng hai cái đệ đệ đánh thành như vậy Liền tính muốn bồi thường cũng nên là các nàng ra tìm lâm tự mình cố gắng một nhà muốn chẳng những muốn tiền thuốc men còn muốn dinh dưỡng phí Đúng rồi nàng đệ đệ dưỡng thương nhật tử không thể xuống đất tránh công điểm Này bộ phận tổn thất cũng nên tìm Lâm tự mình cố gắng một nhà bồi. Lâm Vĩnh Thành lại đây khi, Lâm tự mình cố gắng một nhà còn không có thương lượng ra cái kết quả chủ yếu là tiệc rượu thượng một ít đồ ăn cùng lương thực vô pháp tính tiền cũng không biết nên như thế nào bắt đền. Kho hàng môn đột nhiên bị đẩy ra, bọn họ quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Lâm Vĩnh Thành nghịch quang đứng ở cửa, bọn họ nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng cũng cảm thấy âm chắc chắc có điểm dọa người. Hắn bước vào trong môn, lại đem cửa đóng lại. Lúc này, rốt cuộc có thể thấy rõ vẻ mặt của hắn, bọn họ không có cảm giác sai, hắn biểu tình âm lãnh đáng sợ cặp mắt kia như là tôi băng giống nhau, xem ai ai phát run. Lâm tự mình cố gắng rốt cuộc còn trẻ đánh cậu em vợ thời điểm thực uy phong, đối mặt Lâm Vĩnh Thành khi vẫn là có điểm túng túng, hắn nhỏ giọng hô, Vĩnh Thành thúc. Mấy khác người cũng ở cùng hắn chào hỏi. Tân nương tử nghe được lâm tự mình cố gắng sưng hô cuối cùng đem hắn cùng cái kia đánh nàng đệ đệ người đối thượng hào, phía trước nàng dám nói tìm hắn đối chất nhau. Nhưng trước mắt hắn chỉ dùng một ánh mắt đào qua tới, nàng liền nhịn không được rụt rụt khổ. Trên mặt đất hai cái người bệnh đột nhiên run lên lên, bọn họ hai cái mới là nhất sợ hãi lâm vĩnh thành người, một cái bị hắn đánh đến vẻ mặt huyết mũi cốt bị đánh gãy. Một cái khác ngũ tạng lục phủ đều mau lệch vị trí, xương sườn hiện tại vẫn là đau, liền hô hấp đều không quá thông thuận. Ở bọn họ trong lòng, Lâm Vĩnh Thành đã bay lên làm ác ma cấp bậc nhân vật. Lâm Vĩnh Thành nhàn nhạt mà nhìn Lâm tự mình cố gắng liếc mắt một cái. Ta chính là đến xem. Lâm tự mình cố gắng đi theo hắn bên người, lãnh hắn đi xem kia hai cái người bệnh còn đúng lúc nói câu, Vĩnh Thành thúc lần này là chúng ta người một nhà nhìn lầm. Nhà của chúng ta chuẩn bị từ hôn, loại này ổ cướp ra tới cô nương, nhà của chúng ta không dám cưới. Lâm Vĩnh Thành không hé răng. Lâm tự mình cố gắng lại nói, đại đội trưởng phái người đi công xã ta ba cùng ta ca đi tề điền đại đội kêu người, hôm nay việc này muốn hai cái đại đội ra mặt giải quyết. Hắn nhìn mắt Lâm Vĩnh Thành sắc mặt lại trà sát tay, nhỏ giọng hỏi, Vĩnh Thành thúc nhà ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Làm cho bọn họ như thế nào bồi thường? Lâm Vĩnh Thành không khỏi cười lạnh. Bồi thường. Ta thiếu hắn về điểm này đồ vật, là tiểu tử ngươi xuống tay quá nhanh, đem hắn chân đánh gãy ta không có phát huy đường sống. Nhà bọn họ có hai cái công nhân, không thiếu tiền cũng không thiếu lương, không hiếm lạ người khác bồi thường. Bọn họ chỉ hy vọng nhà mình hài tử bình an lớn lên. Này hai cái thương tổn nhà hắn hài tử người ở Lâm Vĩnh Thành trong lòng có thể phán tử hình. Nếu không phải giết người phạm pháp, hắn đương trường liền lộng chết bọn họ. Lâm Vĩnh Thành cơ hồ giết người ánh mắt đem hai cái người bệnh dọa nước tiểu, hai người vốn là thân thể bị tra tấn, hiện tại bị dọa đến trước mặt mọi người đái trong quần chính là tinh thần tra tấn. Nhưng bọn họ không dám khóc thành tiếng, đều gắt gao mà cắn khóe môi. Lâm tự mình cố gắng ngượng ngùng cười. Ta lúc ấy đang ở nổi nóng. Ngày đại hỉ cho ta chỉnh như vậy vừa ra, lòng ta khí không thuận ta hẳn là đem bọn họ để lại cho Vĩnh Thành thuốc thu thập. Lâm Vĩnh Thành không hé răng kia huynh đệ hai cái tiểu nhân cái kia bị hắn đá đến xương sườn gãy xương hiện tại không thể đánh hắn bằng không xương sườn chọc đến phổi là muốn ra mạng người đại cái kia bị đánh gãy hai chân còn không có bác sĩ cho hắn trị liệu liền tính có thể khiêm quá này một kiếp hắn chân cũng phế đi hai người đều không thể đánh lâm vĩnh thành trong lòng cũng rất nghẹn khuất hắn lại nhìn lâm tự mình cố gắng liếc mắt một cái tiểu tử này ra tay quá nhanh hắn chưa hết giận a khí không thuận dù sao cũng phải tìm cái nơi chút giận Lâm Vĩnh Thành liền cấp Lâm tự mình cố gắng ra cái tổn hại chiêu. Ngươi hỉ sự bị phá hư là rất không may mắn. Ta khuê nữ bị thương tới rồi còn bị không nhỏ kinh hách ta cũng cảm thấy không may mắn. Không bằng như vậy đi chúng ta hai nhà kết phường đem nhà bọn họ heo dắt trở về toàn thôn người cùng nhau ăn một đốn cũng có thể đi đi vận đen làm người trong thôn giúp ngươi giới thiệu cái tốt. Lâm tự mình cố gắng dắt nhân ra heo nhân ra không được cùng hắn liều mạng sao. Một bên tân nương tử nghe xong, lập tức khí đỏ một trương mặt đẹp. Tưởng rắt nhà ta heo, nhà các ngươi làm hỉ sự mới dùng nhiều ít thịt, nhiều nhất dùng 5 cân thịt liền như vậy một chút còn tưởng rắt nhà ta heo. Lâm Vĩnh Thành nói, nhà ngươi heo không thể rắt nhà ta cầu là có thể đoạt. Này chỉ là đoạt cầu trướng, thương đến ta khuê nữ trướng còn không có cùng các ngươi tính đâu. Nhà ngươi cầu có thể có bao nhiêu trọng có thể cùng nhà ta heo so, nhà ta cầu 20 cân trọng lừa quỷ đi thôi. Tân nương tử mắt trợn trắng, nói rõ không tin. Thời buổi này người đều ăn không đủ no, có điều 20 cân cầu còn không làm thịt ăn. Lâm tự mình cố gắng thấy Lâm Vĩnh Thành là động thật cách, là thật sự thưởng dắt nhân ra heo. Hắn lập tức tỏ thái độ, hôm nay, nhà các ngươi không đem heo dắt lại đây, ngươi hai cái đệ đệ liền đừng muốn chạy ra này gian kho hàng. Cũng đừng nghĩ xem đại phu tốt nhất làm cho bọn họ bệnh chết ở chỗ này. Xem là heo quan trọng, vẫn là người quan trọng. Nhà bọn họ heo một hai phải đưa lại đây không thể Lâm Vĩnh Thành nói Người hai cái đệ đệ thèm thịt ăn Thèm đến nhà ta cầu trên người Còn thương đến ta khuê nữ Ta cũng thèm nhà các ngươi heo Đem heo dắt trở về liền tính hủy nhau Tân nương tử lại khí lại có thể như thế nào Lâm Vĩnh Thành đã không để ý tới nàng Hai cái đầu sỏ gây tội bị thương không thành bộ dáng Khả năng còn có sinh mệnh nguy hiểm Bọn họ hai cái không thể lấy bỏ ra khí Tìm nhà bọn họ tính sổ tổng không sai đi Nhà mình tiểu tê từ không giáo dục hảo vậy đừng thả ra gây chuyện. Chọc sự, vậy cả nhà gánh trách bái. Lâm Vĩnh Thành nói thèm thịt là giả nhà bọn họ lại không phải mua không nổi, hắn chính là muốn cho nhà bọn họ suốt huyết nhiều, làm cho bọn họ ra khóc lóc thảm thiết hối hận đến nổ mạnh. Có người nhìn đến Lâm Vĩnh Thành tới sân phơi lúa bên này, lại thông chi đại đội cán bộ nhóm. Lâm Trường Tiến cùng Lâm Đại Tráng liền chạy đến sân phơi lúa thượng. hôm nay chuyện này, Lâm tự mình cố gắng ra từ hôn là lui định rồi, còn muốn xem Lâm Vĩnh Thành thưởng như thế nào giải quyết. Lâm Trường Tiến trực tiếp lôi kéo hắn hỏi, nhà ngươi khuê nữ thế nào? Lâm Vĩnh Thành nói, phát sốt ta tức phụ nói buổi tối còn sẽ phát sốt. Ngực còn có một tảng lớn xanh tím, chính là bị cái kia sốc sinh cấp đá. Lâm Trường Tiến lại hỏi, không thương đến xương cốt đi. Lâm Vĩnh Thành lắc lắc đầu, không có. Bài cập cho nàng kiểm tra nói, nói là bị thương ngoài da nhưng một tảng lớn xanh tím nhìn liền dọa người thương ở đại nhân trên người đã rất khó chịu, huống chi một cái năm tuổi hài tử. Lâm Đại Tráng nói, chúng ta tìm người đi thỉnh công xã cán bộ, Lâm tự mình cố gắng hắn cha cùng hắn ca đi tề điền đại đội kêu người. ngươi là nghĩ như thế nào? Tưởng như thế nào giải quyết? Bọn họ này đó đại đội cán bộ trong lòng cũng có chút bất an, kia hai huynh đệ đã bị thương thực trọng, Lâm Vĩnh Thành nếu là nắm không bỏ, bọn họ cũng sợ nháo ra mạng người. Vì kia hai huynh đệ đem chính mình thua tiền, cũng quá không đáng. Bọn họ mắt trông mong mà nhìn Lâm Vĩnh Thành, Lâm Vĩnh Thành liền nói ta mới vừa cùng tự mình cố gắng nói, nhà của chúng ta cái gì cũng không thiếu, cũng không kém nhà bọn họ bồi thường, liền đi tề điền đại đội đem nhà bọn họ heo rắt trở về ở sân phơi lúa thượng toàn thôn ăn một đốn thịt đại gia giao cho nữ nhi của ta nói vài câu chúc phúc lời hay lại cấp tự mình cố gắng ngươi giới thiệu cái tân tức phụ lâm trường tiến lâm đại tráng nói thật đi dắt nhân gia heo so bồi tiền càng muốn mệnh một đầu heo dưỡng hơn nửa năm mắt thấy liền mau ra lan đột nhiên đem heo dắt đi bọn họ một nhà không được khó chịu chết giết người chua tâm a Nhưng lời nói lại nói ra, làm như vậy cũng không sai, hôm nay sự chính là kia hai huynh đệ thèm thịt khiến cho bọn họ không thèm tiểu bạch quả cầu, liền sẽ không nháo đến bây giờ. Bọn họ thèm nhà người khác thịt liền dùng nhà mình thịt tới bồi A. Không tật xấu A, nói là nói như vậy, nhưng làm lên liền không dễ dàng như vậy, tề điền đại đội bên kia chưa chắc sẽ phối hợp quanh năm suốt tháng muốn ăn hai đốn hảo thịt toàn trông cậy vào này đầu heo. Lâm Trường Tiến nói, chờ tề điền đại đội người tới, lại tìm bọn họ thương lượng đi. Lâm Vĩnh Thành nói, không cần thương lượng, cũng không có gì hảo thương lượng. Liền hỏi bọn hắn muốn heo vẫn là muốn nhi tử, không đem heo dắt trở về, nhà bọn họ hai cái nhi tử liền đừng muốn. Khiến cho bọn họ bệnh chết ở chúng ta nơi này, chúng ta cái gì cũng không thiếu, cũng không thiếu núi hoang. Đến lúc đó người chết ở chúng ta nơi này, ở trên núi cho bọn hắn đào hai cái hố liền cấp trôn. Người là bệnh chết cùng hắn cùng Lâm thự mình cố gắng không có bất luận cái gì quan hệ. Là nhà bọn họ người không cho bọn họ tìm đại phu, không đem bọn họ chuộc lại đi. Tân nương tử nghe được Lâm Vĩnh Thành nói, nàng cắn môi nhìn mắt hai cái đệ đệ cũng có chút hận sát không thành thép. Phía trước nàng nguyện ý tin tưởng hai cái đệ đệ, nhưng đề cập về đến nhà heo, liền bắt đầu trách cứ bọn họ trách bọn họ ở bên ngoài gây chuyện, làm hại trong nhà muốn bồi một đầu heo. Đem heo bồi đi ra ngoài, nhà bọn họ này một năm đều bạch làm. Cái gọi là tỷ đệ tình còn không thắng nổi một đầu heo. Công xã cùng tề điền đại đội không ở một phương hướng, cũng không có như vậy xa, đi công xã người về trước tới, sự tình nháo đến quá lớn, khả năng sẽ khiến cho hai cái thôn mâu thuẫn. Công xã lãnh đạo nhóm cũng đặc biệt coi trọng trực tiếp khai công xã máy kéo liền tới rồi. Máy kéo rầm rập đi vào cửa thôn, ở cửa thôn chờ đã lâu lâm thế nguyên chạy nhanh đi tiếp đãi bọn họ đi công xã thỉnh người thôn dân đã cùng bọn họ nói một lần nhưng mấy cái công xã cán bộ nghe truyền lời người biểu đạt có vấn đề lại hỏi lâm thế nguyên đến tột cùng đã xảy ra cái gì lâm thế nguyên lập tức chính là một đốn nói hắn không có thêm mắm thêm muối sự tình vốn dĩ liền rất ác liệt đoạt tiểu hài tử cầu còn đánh tiểu hài tử đem tiểu hài tử đá đến sườn núi hạ người bình thường nghe xong đều sẽ sinh khí không riêng muốn nói lâm thế nguyên còn dẫn bọn hắn đi rồi tranh đi tiểu bạch quả ngã xuống đi ruộng nước nhìn một vòng. Chính là cái kia hố, may mắn đứa nhỏ này là cõng mà. Nếu là mặt chấm đất liền xong rồi, vạn nhất cái mũi miệng bị buồn hồ, vậy muốn ra đại sự. Đó chính là một cái mạng người. Một đám công xã cán bộ nghe xong cũng thẳng nhíu mày. Này cũng quá ác liệt theo tới người khác trong thôn cướp bóc còn đả thương người. Kia tiểu hài tử hiện tại thế nào? Lâm Thế Nguyên nói, trên người bị chát bị thương rất nhiều cái miệng vết thương, ngực bị đá bị thương, còn bị kinh hách. Về đến nhà liền phát sốt còn không biết buổi tối sẽ như thế nào. Này đó công xã cán bộ trong nhà cũng là có hài tử, năm tuổi hài tử từ 2 mét rất cao sườn núi thượng bị đá đi xuống, phía dưới lại có lúa cha chỉ là nghe liền cảm thấy thực mạo hiểm. Lâm Thế Nguyên lại nói, chúng ta đi trước nhìn xem bị thương hài tử đi. Liền có cái công xã cán bộ khó hiểu hỏi, tề điền đại đội cách nơi này 30 dặm mà chạy như vậy xa đoạt một con chó, cái kia cầu dưỡng rất khá sao. Bọn họ gặp qua cầu đều là da bọc xương. Không có gì thịt. Chạy đến người khác trong thôn, đừng nói cướp bóc liền tính trộm đồ vật bị bắt được đều sẽ đánh cái chết khiếp cướp bóc xa so trộm đạo ác liệt người bình thường không cần thiết mạo hiểm như vậy. Mạo bị đánh chết nguy hiểm đoạt một cái da bọc xương cầu. Mấy khác công xã cán bộ cũng ở nghi hoặc, lầm thế nguyên nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đó là chúng ta thôn nhất phi cầu. Cái này phì tự dừng ở công xã cán bộ nhóm lỗ tai không có mức độ đáng tin, thời buổi này người đều ăn không đủ no, sao có thể đem cầu dưỡng phì. Lâm Thế Nguyên thấy bọn họ không tin, các ngươi có thể hỏi một chút người khác, vừa vặn bọn họ đi đến cây đa lớn hạ, liền có cái công xã cán bộ tìm người hỏi. Vừa lúc hỏi đến vương qua tử, vị này đồng chí, nghe nói các ngươi thôn nhất phì cầu thiếu chút nữa bị người đoạt đi rồi, cái kia nhất phì cầu có bao nhiêu phì. Vương qua tử gật gật đầu. Thực phì toàn thôn nhất phì, công xã cán bộ, bọn họ không tin, vương qua từ hắn tức phụ liễu thầm tiếp nhận lời nói, các ngươi đừng không tin, cái kia cầu tử là thật sự thực phì. Nhà bọn họ hài tử đem tiểu phi cầu trở thành muội muội dưỡng, đi đến nơi nào đều mang theo. Có cái gì ăn ngon đều là người một ngụm cầu một ngụm cùng cầu phân ăn. Một cái khác đại thẩm tỏ vẻ liễu thầm bảo chính là giả liêu. Mới không phải người một ngụm cầu một ngụm, công xã cán bộ lại hỏi, đó là như thế nào? đối sao sao có thể người một ngụm cầu một ngụm khẳng định là giả bọn họ dùng ánh mắt cổ vũ cái kia đại thẩm nói tiếp tin nóng đại thẩm nói là người một ngụm cầu hai khẩu nàng thường xuyên mang theo một đầu đậu phộng ngồi ở này cây đa lớn hạ uy cầu người ăn một viên cầu ăn hai viên công xã cán bộ nhóm tập thể trầm mặc đây là từ đâu ra phá của hài tử người ăn một ngụm cầu ăn hai khẩu cầu so người còn ăn đến nhiều ta không lừa các ngươi đi Lâm Thế Nguyên hai tay một quán, toàn bộ thượng Lâm đại đội đều biết tiểu bạch quả là như thế nào nuôi nấng tiểu đào tử có thể dưỡng phì một chút đều không kỳ quái. Hắn lại lãnh bọn họ đi bạch ra xem tiểu bạch quả. Con đường này càng đi càng quen thuộc, ta lần trước đi qua con đường này tới khen ngợi các ngươi thôn cứu người tiểu anh hùng. Lần này xảy ra chuyện chính là nàng, Lâm Thế Nguyên thở dài, nhà bọn họ chỉ có hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ đều là bào. Nhà mình Hải tử thiếu chút nữa mất mạng, nhà bọn họ khẳng định sẽ không như vậy tính. Còn muốn các vị lãnh đạo cấp hài tử thảo cái công đào. Thư ký Chu đối tiểu Bạch Quả ấn tượng cực hảo, vừa nghe là người bị hại là tiểu Bạch Quả, hắn mày nhăn đến càng sâu. Bị khi dễ hài tử là Bạch Quả. Lâm Thế Nguyên nói, chính là Bạch Quả. Tiểu Bạch Quả dài quá trương phúc hậu và vô hại mặt, năm nay mùa hè lại cứu hai điều mạng người, còn bị trong huyện khen ngợi, những người khác đối nàng ấn tượng cũng thực hảo không quen biết hài tử bị thương, bọn họ đã thực tức giận, đổi thành chính mình nhận thức thả ấn tượng cực hảo hài tử vậy càng khí. đi vào bạch gia, bạch thuật cùng lý thu dung đều ở nhà chính, vừa vào cửa bọn họ đã nghe đến một cổ dược vị lâm thế nguyên nói công xã lãnh đạo tới xem bạch quả. bạch thuật nói mới vừa làm nàng uống thuốc lại ngủ đi qua. thư ký chu hỏi bị thương thế nào, bạch thuật cũng đúng sự thật nói bị thương không nặng, liền sợ buổi tối phát sốt phát sốt mặc kệ đại nhân tiểu hài tử đều rất nguy hiểm thậm chí sẽ nguy hiểm cho tánh mạng bị lúa cha chát thương đã không phải nghiêm trọng nhất trọng điểm là hôm nay buổi tối đừng phát sốt lý thu dung lãnh một cái nữ cán bộ vào nhà đi xem tiểu bài quả đem trên người nàng những cái đó tiểu miệng vết thương đều lộ ra tới trọng điểm nhìn ngực bị đá thương địa phương vốn là một mảnh ứ thanh bị bài cập dùng rượu thuốc xoa khai lại qua một đoạn thời gian thoạt nhìn liền càng khủng bố hiện tại là một tảng lớn xanh tím nhìn nhìn thấy ghê người Cái kia nữ cán bộ thấy đều không đành lòng. Từ trong phòng đi ra ngoài, nàng đem chính mình nhìn đến tình huống nói cho những người khác. Hiện trường không ai sắc mặt đẹp. Lâm Thế Nguyên ánh mắt ở nhà chính tuần cha liếc mắt một cái, đem tránh ở cái bàn hạ tiểu đào từ chỉ cho bọn hắn xem. Chính là kia chỉ tiểu phi cầu, bài quả đi đến nơi nào đều phải mang theo nó. Vài người theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại, hoắc hảo phi một con tiểu phi cầu. Không hổ là người một ngụm cầu hai khẩu dưỡng vì cầu kia hai khẩu không ăn không trả tiền. Bạch thuật nói tiểu đào tử trên người cũng có thương tích. Hắn một phen vứt lên tiểu đào tử, đem nó lật qua tới làm cho bọn họ xem nó cái bụng thượng xanh tím vết thương. Hải từ bị thương, cầu từ cũng bị thương. Bọn họ đã tới Bạch Gia, biết Bạch Gia có hai cái công nhân, sinh hoạt điều kiện thực hảo, đem hải từ trở thành bảo, hôm nay sự không như vậy hào giải quyết. Giống nhau bồi thường, Bạch Gia khẳng định chứng mắt. Tư ký Chu nói, Bạch Đại Phúc các ngươi yên tâm, hôm nay hài tử chịu quá thương, đều sẽ không làm nàng nhận không, chúng ta nhất định thế hài tử thảo cái công đạo. Bạch Thuật nói, vậy làm phiền các vị. Nhà mình hài tử bị thương, hắn cũng nói không nên lời cái gì trường hợp lời nói, bán thảm nói cũng không cần chính mình nói, bọn họ tùy tiện tìm cá nhân hiểu biết hạ, là có thể biết toàn bộ. Bọn họ chỉ cần chiếu cố hào hài tử, lại xem công xã cán bộ nhóm như thế nào cấp cái này công đạo. Ở bạch ra ngây người trong chốc lát Lâm Thế Nguyên mới lãnh bọn họ đi sân phơi lúa. Không ra bạch thuật sở liệu, nhà bọn họ không có bán quá thảm, Lâm Thế Nguyên thế nhà bọn họ bán xong rồi, vừa mới bắt đầu tất cả đều là khen tiểu bạch quả khen đứa nhỏ này lại ngoan lại đáng yêu, ở người trong thôn gặp người ái, khen xong lúc sau lại phẫn nộ như vậy ngoan hài từ bị khi dễ thảm. Lâm Thế Nguyên bán thảm rất có một tay. Này đó công xã cán bộ nhóm vốn dĩ liền đối tiểu bạch quả có ấn tượng, càng là tin đến không muốn không muốn chính mình có ăn, tình nguyện chính mình ăn một ngụm, cũng muốn phân cầu từ hai khẩu, đối tiểu động vật đều như vậy yêu quý, khẳng định là cái ngoan ngoãn lại thiện lương hài tử. Tốt như vậy hài tử bị khi dễ ai không khí. Tuy rằng còn không có nhìn thấy đánh người huynh đệ hai cách công xã cán bộ nhóm trong lòng đã có so đo, mặc kệ bạch gia có cái gì tố cầu, khẳng định muốn lấy bọn họ điều kiện vì trước không thể làm hài tử bạch bị người khi dễ. Bọn họ đoàn người đi ở đi sân phơi lúa trên đường, cửa thôn lại tới nữa một đám người, đúng là lâm trí mới vừa phụ tử đi tề điền đại đội kêu tới, bên kia đại đội cán bộ cũng là cưỡi xe đạp tới, cho nên tới tương đối mau. Tân nương từ nhà mẹ đẻ người không có xe đạp lại nghe nói nhi tử thương tới rồi, bọn họ còn hô đội thượng xe bò cùng xích cước đại phu, bọn họ ngồi xe bò tới, xe bò đi được mau, bọn họ lạc hậu rất nhiều. Người tới, liền hướng sân phơi lúa thượng mang, làm chuẩn điền đại đội thôn cán bộ nói như thế nào. Trường 99, tề điền đại đội thôn cán bộ nhóm còn hùng hùng hổ hổ, mắng kia huynh đệ hai cái ở bên ngoài gây chuyện cấp tề điền đại đội mất mặt cũng mắng thượng lâm đại đội đánh giắm thật nhiều. Tề điền đại đội so thượng lâm đại đội lớn hơn rất nhiều, phía dưới còn có mấy cái đội sản xuất, không giống thượng lâm đại đội chính là một cái thôn bị hoa vì đại đội tề điền đại đội quá lớn, người nhiều sự tình cũng liền nhiều, bị vội vội vàng vàng tìm lại đây, bọn họ cũng phiền thật sự. Vốn dĩ bọn họ không nghĩ tới, nhưng nghe lâm tự mới vừa cùng hắn cha nói tìm công xã cán bộ, công xã cán bộ đều phải tới xử lý chuyện này, bọn họ này đó thôn cán bộ chẳng lẽ so công xã cán bộ cái giá còn đại sao. Bọn họ cũng là không có biện pháp mới có thể đi theo cùng nhau tới. Không tình nguyện cũng không ngại ngại bọn họ hùng hùng hổ hổ. Lâm tự mới vừa phụ tử hai người nghe xong một đường, hai người trong lòng cũng là cười lạnh liên tục. Mắng chửi đi, dù sao mất mặt chính là tề điền đại đội. Đoàn người đi vào sân phơi lúa thượng, nhìn thấy công xã cán bộ đã sớm tới rồi, đang ở cùng lâm trường tiến bọn họ đang nói chuyện tề điền đại đội thôn cán bộ lập tức liền thay đổi mặt. Một đám thu hồi kia trương không tình nguyện mặt, liền cùng ảo thuật dường như chỉ thấy bọn họ thay đổi trương lo lắng thả mang theo nghi hoặc mặt. Trước cùng công xã cán bộ cùng thượng lâm đại đội thôn cán bộ chào hỏi tề điền đại đội đại đội trưởng mới hỏi khởi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lão lâm phái đi người cái gì đều nói không rõ, liền nói cái gì chúng ta đội thưởng có hai cái tiêu tử ở thượng lâm đại đội phạm tội. Lâm trường tiến đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Tề điền đại đội thôn cán bộ nhóm sắc mặt lập tức liền không hào. Cái này kêu chuyện gì? Cấp thì thì đưa gà còn chạy đến nhân gia đội thưởng trộm cầu. Trộm cầu còn không phải nghiêm trọng nhất càng quá mức chính là bọn họ đánh nhân gia tiểu hài tử Nếu chỉ là trộm cầu nhiều nhất bắt được đến bọn họ đánh một đốn. Đánh tiểu hài từ liền không như vậy hào giải quyết. Tề điền thôn cán bộ nhóm trao đổi một ánh mắt cuối cùng từ bọn họ lưu đội trưởng đương đại biểu từ hắn phụ trách đổi kịp lâm đại đội giao thiệp xem như thế nào giải quyết chuyện này. Bọn họ lại một lần ở trong lòng hùng hùng hổ hổ, mắng kia hai huynh đệ quỷ chết đói đầu thay lại mắng thượng lâm đại đội đánh giắm thật nhiều nháo đến như vậy đại liền không thể lén giải quyết sao. Liêu đội trưởng nửa ngày mới mở miệng, lão lâm, chúng ta nhận thức như vậy nhiều năm, hai cái đại đội cách khá xa là xa điểm, nhưng quan hệ vẫn luôn không tồi, người cũng không nghĩ nhìn đến hai cái đại đội nháo mâu thuẫn đi. Người cùng ta nói thật, hài tử gia trưởng tưởng như thế nào giải quyết. Tề điền đại đội kia mấy cái thôn cán bộ nghĩ đến không sai biệt lắm. Liên tính tới rồi hiện tại, bọn họ cũng không cảm thấy là kiện bao lớn sự, bọn họ đánh thượng lâm đại đội tiểu hài tử đánh trở về không phải được rồi. Nếu không đủ hà giận, vậy đánh cái chết khiếp, đừng đem người đánh chết là được, vì điểm này sự nháo đến công xã, khẳng định là điều kiện khai đến quá mức, không có biện pháp lén giải quyết. Mấy cái công xã cán bộ cũng đồng thời nhìn về phía Lâm Trường Tiến. Lâm Trường Tiến đỉnh nhiều nói ánh mắt, lúc này mới mở miệng, các ngươi yên tâm, kia hài từ trong nhà không thiếu tiền, cũng không thiếu lương, sẽ không ngoa nhà bọn họ tiền cùng lương thực. Tề điền đại đội người không tin a. Không cần tiền cũng không cần lương, vậy đánh một đốn, chính mình giải quyết sao? Nhưng công xã cán bộ nhóm tin, bọn họ đã sớm gặp qua tiểu bài quả, dài quá đôi mắt người là có thể nhìn ra tới nhà nàng sinh hoạt điều kiện không tồi, vẫn là hiếm thấy béo hoa hoa, trong nhà đặc biệt nuông chiều. Tư ký chu liếc mắt lưu đội trưởng bọn họ sắc mặt liền ở phụ họa lâm trường tiến nói. Các ngươi đừng không tin, đứa nhỏ này trong nhà điều kiện khá tốt. Lưu đội trưởng liền hỏi, nhà bọn họ đến tột cùng muốn như thế nào? Lâm trường tiến nói, hôm nay không riêng gì đánh hài từ sự kia hai cái tiểu tử tỷ tỷ hôm nay kết hôn, ra việc này, nhà chồng cảm thấy đen đủi, không nghĩ theo chân bọn họ ra kết thân. Nhưng là kết hôn tiêu dùng đã móc ra đi, dù sao cũng phải làm nhân gia xả giận đi. Lại nói tiếp cũng có lý, hiện tại tuy rằng muốn bài trừ phong kiến mê tín, nhưng ngày đại hỉ làm như vậy nhiều chuyện nhà chồng nhân tâm có thể thoải mái liền gặp quỷ. Nhà chồng nhân tâm có ngật đáp liền tính không lùi hôn, về sau cũng không có ngày lành quá. Cái này hôn là nhất định phải lui. lưu đội trưởng trong lòng có loại dự cảm bất hảo Cho nên hiện tại có hai cái khổ chủ, một cái là hài tử gia trưởng, một cái khác là tân nương nhà chồng. Lâm trường tiến gật gật đầu. Hai nhà yêu cầu cùng nhau giải quyết. lưu đội trưởng nói, ngươi nói thẳng đi, một lần đem điều kiện nói xong, ngươi như vậy một câu một câu mà nói ta này trong lòng không đế, này trái tim vẫn luôn treo. Lâm trường tiến nhìn mọi người mặt, liền nói, đem nhà bọn họ heo dắt lại đây. Lời còn chưa dứt mấy cái công xã cán bộ cũng đồng thời thay đổi mặt. Dưỡng một đầu heo không dễ dàng, là một năm trông cậy vào, đem heo dắt đi rồi, liền cùng cấp với này một năm bạch làm, này không phải muốn nhân ra mạng giả sao. lưu đội trưởng không làm, hắn trước tiên lắc đầu cự tuyệt, điều kiện này không được đem nhân ra heo dắt đi liền thật quá đáng. Điều kiện này không đến nói, lâm trường tiến nói, nhân ra cái gì cũng không thiếu, liền cho bọn hắn ra một cái khắc sâu giáo huấn Hiện tại là hai nhà cộng đồng ý thứ các ngươi không đồng ý liền không thể đồng ý. Ta không đáp ứng, lưu đội trưởng kiên quyết không đồng ý, dắt heo không giống nhau, liền tính ngươi làm cho bọn họ ra bồi cái 20 đồng tiền đều so cái này dễ dàng. Mặt khác thôn cán bộ cũng ở phản đối. Nhà bọn họ còn không có phân ra, cả gia đình cả năm hy vọng đều tại đây đầu heo trên người, các ngươi muốn đem heo dắt đi, nhân gia toàn gia như thế nào sống. Ngươi vẫn là làm cho bọn họ bồi tiền đi. Nếu là bồi tiền, chúng ta ra mặt tìm nhà bọn họ đòi tiền, thế nào? Rắt heo là thật sự không thể đồng ý, lâm trường tiến hai tay một quán, tỏ vẻ chính mình cũng không có biện pháp. Ta đã nói, nhân gia không thiếu tiền, liền tưởng cấp 2 từ xả giận. Lão lưu ta thật sự không lừa các ngươi, nhà bọn họ điều kiện thật sự không tồi. Bốn cái đại nhân dưỡng hai đứa nhỏ, trong đó hai cái là công nhân, tiền không thiếu, lương cũng không thiếu. Liền nghĩ ra khẩu khí bốn cái đại nhân dưỡng hai đứa nhỏ liền tính cả nhà nông dân dưỡng cái gia cũng dư giả trong nhà có hai cái công nhân điều kiện chỉ biết càng tốt so với người thành phố cũng không kém tề điền đại đội thôn cán bộ cũng nói không ra lời nhân gia trong nhà điều kiện quá hảo cái gì cũng không thiếu chính là nghĩ ra khẩu ác khí kia đương nhiên là như thế nào trí mạng như thế nào tới bọn họ có thể làm sao bây giờ quái nhân gia điều kiện quá hảo sao Thư ký Chu năm trước liền ở chú ý tiểu bài quả, hắn thấy mọi người đều không nói lời nào, lúc này mới mở miệng các ngươi nếu là gặp qua đứa bé kia nên biết nhà nàng đại nhân vì cái gì sẽ đưa ra loại này điều kiện. Theo ý ta tới, điều kiện này không tính ngoài ý muốn. Lưu đội trưởng vừa nghe lời này, trong lòng liền hiểu rõ thư ký Chu là đứng ở hài từ gia trưởng bên kia, nói không ngoài ý muốn, đó chính là hắn cảm thấy hợp lý. Lúc sau, lại là một trận trầm mặc. Lâm trường tiến nói, các ngươi muốn hay không đi xem kia hai cái tiểu hòa. Thư ký chu nói, đi xem đi. Mở ra kho hàng đại môn. Lâm Vĩnh Thành cùng Lâm tự mình cố gắng người một nhà còn ở kho hàng, bọn họ chạm chạm ngồi ngồi. Bên kia là tân nương tử cùng nàng hai cái đệ đệ, vừa đi gần bọn họ còn có thể nghe đến cổ nước tiểu tao vị, lưu đội trưởng bọn họ sắc mặt liền càng không hào. Tần nương tử biểu tình dại ra mà ngồi dưới đất, phía sau đột nhiên nhiều rất nhiều người, nàng vừa quay đầu lại liền nhìn đến mấy trương quen thuộc gương mặt nước mắt lập tức liền chảy xuống dưới. Lưu đội trưởng, các ngươi rốt cuộc tới. Lưu đội trưởng, mau giúp giúp chúng ta ta hai cái đệ đệ bị bọn họ đánh đến ném nửa cái mạng, bọn họ không cho đại phu tới xem còn tưởng ngoa nhà của chúng ta heo. Tân Nương từ phía trước còn tứ cố vô thân, hai cái đệ đệ lại là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Nàng hiện tại nhìn thấy Tề Điền Đại đội thôn cán bộ liền cùng gặp cứu tinh giống nhau. Nàng hai cái đệ đệ cũng xác thật thực thảm. Một cái cả người ướt đẫm nằm trên mặt đất đã thiêu đỏ mặt giờ phút này đã bất tỉnh nhân sự. Một cái khác hai chân lấy một cái vặn vẹo tư thế bãi trên mặt đất. Lưu đội trưởng đám người đồng thời nhìn về phía Lâm Trường Tiến đã đem người đánh thành như vậy, khẩu khí này còn không có ra xong sao? còn muốn dắt nhân ra heo lâm trường tiến nói hắn này chân là tân lang đánh tiểu tử vốn dĩ liền tuổi trẻ khí thịnh chính mình hôn sự bị phá hư còn không thể xuất khẩu ác khí sao đốn hạ hắn ngắm mắt lâm vĩnh thành cùng lâm tự mình cố gắng bọn họ lại tiếp theo nói hải tử gia trưởng còn không có hết giận bọn họ này muốn chết không sống bộ dáng hải tử gia trưởng cũng không dám đánh bọn họ dù sao cũng phải vì nhà mình hải tử gia cái khí đi lưu đội trưởng tức giận Cũng nên tìm cái đại phu đến xem đi, là ta chưa cho bọn họ tìm sao. Lúc ấy đánh gãy hắn chân, đại phu liền ở hiện trường, là bọn họ không dám làm đại phu xem. Lâm trường tiến hai tay một quán, tỏ vẻ chính mình tận lực. Phía trước tân nương tử không dám làm bạch thuật trị liệu hai cái đệ đệ. Hiện tại không giống nhau tề điền đại đội thôn cán bộ tới, có người cho bọn hắn chống lưng, cũng không sợ bạch thuật đối nàng hai cái đệ đệ hạ độc thủ. lưu đội trưởng, phía trước là ta nghĩ sai rồi. Mau mời đại phu tới giúp ta đệ đệ nhìn xem đi. Ta đại đệ chân không thể phế ta tiểu đệ hiện tại thiêu đến phòng tay. Lại không tìm đại phu giúp bọn hắn trần trị ta sợ sẽ xảy ra chuyện. Tân nương từ lại lần nữa xin giúp đỡ lưu đội trưởng. Lưu đội trưởng chạy nhanh hát đệm, lão lâm tổng không thể làm người chết ở chỗ này đi. Lâm trường tiến lại lần nữa buông tay, hắn thật sự giúp không được gì. Hiện tại muốn tìm đại phu cũng không có biện pháp, chúng ta thôn xích cước đại phu chính là hài tử gia trưởng, nhân hài gia hài tử phát ra thiêu, không chiếu cố chính mình hài tử tới chiếu cố người khác. Lưu đội trưởng nháy mắt trầm mặc, thật sự tuyệt quá tìm đường chết, Tề Điền đại đội thôn cán bộ cũng nói không ra lời, nhân gia không phải không cho bọn họ xem, là bọn họ không dám làm nhân gia xem, này có thể quái ai? Hiện tại bọn họ tới có thể yên tâm tìm đại phu xem bệnh, nhưng nhân gia muốn chiếu cố nhà mình hài tử, nhà mình hài tử phát sốt vẫn là bọn họ làm hại Có thể quái ai, trách bọn họ chính mình bái. Lưu đội trưởng thở phì phì mà nói ta đi ra ngoài thấu cái khí quá buồn. Bọn họ ly đến gần kia cổ nước tiểu tao vị thật sự không dễ ngửi. Đoàn người lại đi ra ngoài. Lâm Vĩnh Thành vẫn luôn chú ý bên kia hướng đi, hắn vỗ vỗ Lâm tự mình cố gắng bảo vai, theo sau cũng theo đi ra ngoài, Lâm tự mình cố gắng hiểu ý cũng theo đi ra ngoài. Hai cái đại đội thôn cán bộ cùng công xã cán bộ nhóm đứng chung một chỗ ở bên ngoài thổi không khí hội nghị, không khí cũng trở nên tươi mát cuối cùng thoải mái nhiều. Lâm Vĩnh Thành từ phía sau đi rồi sau lại, vài vị lãnh đạo ta là bị thương hài từ gia trưởng Lâm Vĩnh Thành. Ngươi hảo ta là công xã thư ký Chu. Thư ký Chu trước đánh giá hắn hai mắt lớn lên là tuấn tú lịch sự tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt nhưng thư ký Chu đối hắn ấn tượng thực hào. Đây là cái sổng hài từ người. Lại xem hắn thẳng thắn eo cùng cao lớn thể trạng còn có chạm tư cùng một thân khí thế liền không giống cái bình thường nông dân phòng trừng là cái đương quá binh. Ấn tượng phân một thêm lại thêm. Lâm Vĩnh Thành cũng đánh giá bên người mọi người thấy tề điền đại đội thôn cán bộ nhóm muốn nói lại thôi mà nhìn hắn cũng đoán được bọn họ muốn cho hắn đề khác điều kiện. Đề khác điều kiện, cũng có thể a Lâm Vĩnh Thành nói ta cũng là cái giảng đạo lý người, các ngươi cũng không cần vẻ mặt như Lâm Đại Địch Thần sắc tới xem ta chúng ta hiện tại liền tới nói một chút đạo lý. Nói lời này thời điểm, hắn cũng lưu ý những người khác sắc mặt. Liêu đội trưởng nói, chúng ta cũng tin tưởng Lâm Đồng Chí là cái giảng đạo lý người. Bọn họ đánh nhà ta hài từ ta cũng đánh bọn họ, liền tính hủy nhau. Nghe đến đó, tề điền đại đội đại đội cán bộ nhóm biểu tình buông lỏng. Đã có thể ở bọn họ tùng khẩu chung khí thời điểm, lâm vĩnh thành chuyện vừa chuyển, nhưng là bọn họ đoạt nhà ta cầu, đó là cướp bóc tội, đây là một chuyện khác. Nhà ta cầu có 20 cân trọng ấn thịt dưới 8 mao tiền một cân, 20 cân chính là 16 đồng tiền, lại thêm 20 cân phiếu thịt. Cướp bóc 16 đồng tiền cùng 20 cân phiếu thịt như thế nào cũng đến phán 5 năm đi. Cướp bóc tội so trộm đạo nghiêm trọng đến nhiều, 16 đồng tiền không phải số lượng nhỏ. Lại ấn tiểu phi cầu cân lượng tính phiếu thịt vậy càng nghiêm trọng, hiện tại lại là trò điển hình thời điểm, nói 5 năm còn nhẹ ít nhất 10 năm khởi bước. lưu đội trưởng đám người mặt lại tái rồi, vài người trong lòng cũng có một phen lấy hay bỏ. Bọn họ còn tưởng bình tiên tiến đại đội đâu, nếu là ra hai cái tội phạm lao động cải tạo tề điền đại đội mấy năm nay đều đừng tưởng bình tiên tiến đại đội bọn họ còn sẽ bị người cười nhạo Lao động cải tạo là không có khả năng, vẫn là dắt nhà bọn họ heo đi. Bốn dĩ chính là bọn họ gia nhi tử phạm vào tội tổng không thể vì hai cái phần tử xấu tổn hại tập thể ích lợi đi. Phía trước mấy cái đại đội cán bộ còn tưởng che chờ kia đầu heo. Nhưng đề cập đến chính mình ích lợi, liền ước gì lập tức đem heo xát lại đây. Làm đại biểu, lưu đội trưởng nói, Lâm đồng chí tề điền đại đội cùng thượng lâm đại đội mấy năm nay vẫn luôn là huynh đệ đại đội, là cho nhau chiếu ứng quan hệ. Cũng không cần thiết nháo đến như vậy khó coi, đem bọn họ đưa vào trong nhà lao, đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Lâm Vĩnh Thành nói, là đạo lý này. lưu đội trưởng lại nói, Lão Lâm nói ngươi cùng Tân lang quan nguyên tính toán rắt nhà bọn họ heo. Điều kiện này chúng ta là đồng ý, bọn họ cho các ngươi tạo thành tổn thất, làm cho bọn họ bồi thường cũng hợp tình hợp lý. Này đầu heo chúng ta nhất định cho ngươi rắt lại đây. Hắn tượng vội vàng đưa heo, giống như phía trước nhảy ra phản đối người không phải hắn giống nhau. Lâm Vĩnh Thành cùng Lâm tự mình cố gắng trao đổi một ánh mắt. Hai cái còn không có lên tiếng, Lâm trường tiến lên tiếng, Vĩnh Thành, ngươi coi như cấp thúc một cái mặt mũi. Vì hai cái đại đội quan hệ ta cũng không cần thiết nháo đến quá khó coi. Lão Lâm nói được là, lưu đội trưởng lập tức tán đồng. Hắn tầm mắt rơi xuống lâm tự mình cố gắng trên người, biết hắn là hôm nay tân lang quan, lớn lên cũng là mi thanh mục tú chính là quá gầy thiên đơn bạc một chút. Nhưng ánh mắt thanh chính, vừa thấy chính là hảo tiểu hòa. Kia cậu em vợ là hắn đánh tân hôn cùng ngày phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn có thể kịp thời ngăn tổn hại cũng coi như quyết đoán, hảo hảo bồi dưỡng một chút khẳng định là một nhân vật. Cái này tiểu tử không tồi, lớn lên thật là tuấn tú lịch sự các ngươi thượng lâm đại đội địa linh nhân kiệt này đó hậu sinh từ một đám nhìn liền thư thái. Lưu đội trưởng tự quen thuộc mà ôm Thượng Lâm tự mình cố gắng bả vai. Ngươi muốn từ hôn đúng không? Lâm tự mình cố gắng bị khen mặt thẹn thùng gật gật đầu. Lưu đội trưởng lại nói, cái này tiểu tử ta là càng xem càng thích. Ta đang lo cho ta tiểu khuê nữ tìm nhà chồng, nếu không chúng ta kết cái thân. Ta nghe lão Lâm nói, các ngươi ý tứ là đem heo dắt sau khi trở về thỉnh người trong thôn ăn một đốn thịt. Không bằng như vậy đi, ngày mai đem nữ nhi của ta gả lại đây, heo cũng dắt lại đây, này đốn thịt cũng coi như các ngươi hỷ yến. Lâm tự mình cố gắng bị hắn một phen nói đến chân tay luống cuống. Hôm nay kết hôn, ngày mai đổi cái tân nương lại kết một lần. Này cũng quá mất mặt đi, không được là cái truyền thống tiểu tử, hắn không phải cái người tùy tiện. Lâm Vĩnh Thành khóe miệng run rẩy, người hắn cha thật là cái quỷ tài, kêu người tới là giải quyết phiền toái, không phải tới thương con rể, còn muốn bắt nhân gia heo làm hỷ yến. Lâm Trường Tiến đám người cũng là sôi nổi vô ngữ, Tề Điền Đại đội mấy khác cán bộ đồng thời nhìn trời. Lão Lưu nhà ngươi tiểu khuê nữ năm trước liền gả chồng, ngươi cái đồ tồi cũng thật khoát, phải đi ra ngoài à? Nếu tiểu tử ra mặt dày một chút, thật sự đáp ứng rồi cưới nhà ngươi khuê nữ, ngươi thượng nào sinh cái khuê nữ gả cho hắn? Lâm tự mình cố gắng là thật sự ngốc, hắn hoàn toàn chống đỡ không được a thúc ngươi đừng như vậy, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Hiện tại ta liền ở cùng ngươi hảo hảo nói a lưu đội trưởng thấy hắn đầy mặt đỏ bừng, lại nói tiểu tử da mặt mỏng, đừng ngượng ngùng. Không quan hệ ta cùng cha mẹ ngươi đi nói, cha mẹ ngươi ở nơi nào. Mang ta đi tìm cha mẹ ngươi. Không phải ta khoe khoang, nhà ta tiểu khuê nữ lớn lên nhưng xinh đẹp, là chúng ta tề điền đại đội một cành hoa cưới nàng ngươi khẳng định không lỗ. Lâm tự mình cố gắng cả người đều mau choáng váng. Hắn bị lưu đội trưởng nắm cái mũi đi, chính mình ứng phó không tới, chỉ có thể dẫn hắn đi tìm cha mẹ, chỉ ngóng trông cha mẹ đừng dễ dàng mà bị đả động. Liên tục hai ngày cưới vợ, vẫn là bất đồng người, hắn ném không dậy nổi người này. Lâm trường tiến chỉ vào lưu đội trưởng bóng dáng, hỏi mấy cái tề điền đại đội thôn cán bộ Này Lão Lưu, hắn cố ý khi dễ chúng ta đội thượng hậu sinh tử đi Nhân ra lỗ tai đều hồng thấu Tề điền đại đội người chạy nhanh lắc đầu Đừng hỏi, theo chân bọn họ không quan hệ Lão Lưu cũng không có đãi gà tiểu khuê nữ Lâm Đại Tráng cũng nói, này cũng quá qua loa Hôm nay cưới một cái từ hôn, ngày mai lại cưới một cái Liên tục hai ngày cưới vợ, mất công hắn Lão Lưu nói được xuất khẩu Thực mau, Lưu đội trưởng liền đã trở lại Hôm nay sự nháo đến quá lớn, lâm tự mình cố gắng hắn ba mẹ vừa nghe nhà gái là tề điền đại đội, bọn họ liền không đáp ứng, không nghĩ cưới tề điền đại đội tức phụ. Việc hôn nhân này không nói hợp lại cũng không ảnh hưởng đến lão lưu tâm tình, trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo cười, chỉ là trong giọng nói lực có vài phần tiếc nuối. Hậu sinh từ khả năng bị dọa tới rồi, không nghĩ nhanh như vậy kết lần thứ hai hôn. Quá chút thiên ta làm bà mối tới nói, làm hai người trẻ tuổi thấy một mặt nhìn nhìn lại thích hợp hay không. Hắn nói được đường hoàng, một bên lý tiến bộ trộm mà phiết hạ khóe miệng. Tường xem cái giám con rể, người có thể cười đến lại giả một chút sao? lưu đội trưởng chính là cái lão bánh quẩy, hắn chính là thấy lâm tự mình cố gắng tuổi trẻ, không trải qua sự ra mặt mỏng hảo lừa gạt một câu cho hắn tìm tân tức phụ, muốn đem trong nhà tiểu nữ nhi gả cho hắn, liền làm đến hắn một khuôn mặt hồng đến cùng con khỉ mông giống nhau, lời nói đều cũng không nói ra được. Này không hiệu quả liền ra tới. Lâm tự mình cố gắng người một nhà đều bị lừa gạt ở, liền sẽ không nhảy ra đề khác điều kiện. Lưu đội trưởng hiện tại muốn phòng bị chỉ có một Lâm Vĩnh Thành, sợ Lâm Vĩnh Thành nhắc lại khác điều kiện, nhưng Lâm Vĩnh Thành là trong thành công nhân, tầm mắt cũng khoan, không phải như vậy hảo lừa gạt, cũng lừa gạt không được giải quyết một cái Lâm tự mình cố gắng, cũng chỉ dùng nhìn chằm chằm Lâm Vĩnh Thành. Bên kia tân nương Tử người nhà tới. Nhà bọn họ họ Trần Tân Nương từ nàng cha kêu Trần Đại Phú trừ bỏ Trần Đại Phú hai khẩu còn có bọn họ đội thưởng xích cước Đại Phú cùng bổn ra mấy cái người trẻ tuổi, một đám người minh mông cuồn cuộn mà vào thôn, trong tay còn khiêng cái cuốc một bộ tới đánh nhau tư thế. Trần Đại Phú đoàn người đi vào sân phơi lúa thượng không dùng tới lâm đại đội thôn cán bộ xuất lực tề điền đại đội thôn cán bộ đã đem Trần Đại Phú đám người kéo đến một bên đi. Nghe xong sự tình sau từ đầu đến cuối, bọn họ mặt đều tái rồi. Thôn cán bộ nhóm lại nói ra thượng lâm đại đội bên này điều kiện muốn dắt nhà bọn họ heo, bọn họ người một nhà phản ứng so trong tưởng tượng càng kịch liệt. Trực tiếp phóng lời nói, muốn heo không có, muốn mệnh một cái. Trần đại nhà dầu còn không có phân ra, mấy cái huynh đệ ở cùng một chỗ, lại có cháu trai bối kia đầu heo không phải trần đại phú này một phòng, mà là cả nhà. Trần đại phú nhi tử phạm vào sự dựa vào cái gì dắt bọn họ cả nhà heo. Phản ứng lớn nhất chính là trần đại phú hắn tức phụ. Nàng liền ngồi trên mặt đất vỗ đùi thẳng khóc, này thượng lâm đại đội một ổ thổ phỉ, muốn cướp nhà ta một năm thu hoạch, bọn họ vẫn là người sao? Cầu có cái gì ăn ngon, gặm xương cốt sao? Một cái da bọc xương cầu lại không cướp đi, bọn họ liền tưởng dắt nhà ta heo. Tưởng dắt nhà ta heo có thể trước đem ta giết từ ta thi thể thượng dẫm qua đi. Này đoàn người chỉ có trần đại phú lão bà là nữ nhân, khác đều là nam nàng ngồi ở chỗ kia khóc thiên thượng địa những cái đó nam nhân cũng không làm a một đám khiêm cái quốc ánh mắt hung ác mà nhìn cách đó không xa thượng lâm đại đội người tưởng dắt nhà ta heo ta xem ai có mệnh ăn cái này thượng lâm đại đội chính là cái thổ phỉ oa phi thổ phỉ oa còn cất nhắc bọn họ liền cai ổ chó bọn họ một đám mắng trời người cho hà giận mắng một trận mới phản ứng lại đây không thích hợp a mấy cái thôn cán bộ biểu tình cũng quá bình tĩnh một ít trên mặt đều không thấy nửa điểm tức giận Liêu đội trưởng hỏi, mắng đủ rồi. Trần Đại Phú nói, đại đội trưởng, ngươi là chúng ta tề điền đại đội đại đội trưởng, chúng ta người một nhà bị khi dễ thành như vậy, bọn họ đều phải sao nhà của chúng ta các ngươi còn làm nhìn. Sinh nhi tử không giáo dục hảo còn tưởng uy hiếp ta. Liêu đội trưởng tỏ vẻ chính mình gặp qua sóng gió nhiều đi, không tiếp thu bọn họ uy hiếp. Các ngươi người một nhà tốt nhất nghĩ kỹ, là tưởng giải hòa, vẫn là hy vọng trong nhà ra hai cái tội phạm lao động cải tạo toàn gia bị đánh thành phần tử xấu. Các ngươi tốt nhất suy xét rõ ràng nói nữa, đừng vì nhất thời chi khí hại cả nhà, nếu đi nhầm một bước nhà các ngươi hậu thế đều trích không xong phần tử xấu mũ, bọn họ không đảm đương nổi công nhân cũng không đảm đương nổi binh. Thời buổi này, người trẻ tuổi mỗi người đều muốn làm binh, một người tham gia quân ngũ cả nhà quang vinh, tham gia quân ngũ liền ý nghĩa có rất tốt tiền đồ ai đều ngóng trông nhà mình hài từ có cái hảo tiền đồ. Không thể tham gia quân ngũ cũng không đảm đương nổi công nhân trực tiếp đem tiền đồ cấp khác liền hỏi bọn hắn ai không sợ hãi. Lưu đội trưởng ở tề điền đại đội tung hoành nhiều năm, giải quyết quá không ít các thôn dân mâu thuẫn, cũng nhất hiểu biết các thôn dân tâm lý, đương nhiên biết xử lý như thế nào loại sự tình này, chỉ cần liên lụy đến hậu thế tiền đồ, liền không có người không nhượng bộ. Một câu phần tử xấu liền đủ làm người sợ hãi. Hắn nói mấy câu trực tiếp phân hóa Trần gia, chẳng những đe dọa Trần Đại Phú phu thê hai người, cũng châm ngòi Trần gia những người khác, là Trần Đại Phú không có giáo dục hảo nhi tử còn liên lụy bọn họ. Heo là khẳng định muốn rắt, rắt heo về sau trần gia người khẳng định một bụng oán khí. bị Lưu đội trưởng một châm ngòi oán khí liền hướng về phía trần đại Phú cùng con của hắn đi cũng sẽ không trách đại đội cán bộ nhóm duy trì thượng lâm đại đội rắt nhà bọn họ heo. Dăm ba câu, liền đem mâu thuẫn tất cả đều chuyển rời đến trần gia bên trong. Lưu đội trưởng không hổ là cái lão bánh quẩy trần gia mọi người còn không có nghĩ kỹ, lưu đội trưởng lại nói: sự tình hôm nay, liền nguyên với trần đại phú không có giáo dục hào hài tử, nhà mình hài tử phạm vào sự các ngươi không tích cực hối cải còn đến thượng lâm đại đội la lối khóc lóc, nhà các ngươi nhi tử có sai các ngươi hai vợ chồng là sai càng thêm sai. chờ giải quyết chuyện này, đội thượng sẽ khai phê bình đại hội các ngươi phải có cái tư tưởng chuẩn bị. đến lúc đó, các ngươi hai vợ chồng là muốn ở cuộc họp làm Kiềm điểm. Trần Đại Phú hắn tức phụ thượng một giây còn ở khóc thiên thường địa dây tiếp theo liền câm miệng. Nghe được phê bình đại hội, hai vợ chồng liền sợ. Trần gia những người khác trên mặt cũng mang theo hoàng sợ chi sắc bọn họ liền cùng thương lượng hảo dường như không hẹn mà cùng mà ly. Trần Đại Phú hai vợ chồng rất xa e sợ cho liên lụy chính mình. Lưu đội trưởng đám người xem ở trong mắt, có thể dưỡng ra hai cái cướp bóc phạm gia đình, có thể trông cậy vào bọn họ nhân phẩm có bao nhiêu hảo đâu. Bất quá là một ổ phế vật ngày thường nhìn còn hảo, đã xảy ra chuyện lập tức liền khai lưu. Phòng trừng chờ bọn họ trở về liền phải phân ra. Lưu đội trưởng cũng đề phòng chiêu thức ấy, lại nói, heo vấn đề các ngươi suy xét hảo. Đừng tưởng rằng trở về phân cái ra các ngươi đem heo cấp phân, liền không liên quan các ngươi sự Nếu có thể giải hòa cũng chỉ biết phê bình Trần Đại Phú phu thê hai người cùng bọn họ nhi tử, nếu không thể giải hòa Trần Đại Phú hai cái nhi tử đi lao động cải tạo các ngươi này đó thúc bá cũng là phần tử xấu. Các ngươi là người một nhà, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân, Trần gia gia hai cái phần tử xấu thuyết minh nhà các ngươi loại không được, không riêng gì Trần Đại Phú kia một phòng sự tình. Trần gia người mặt đều tái rồi. Ở lưu đội trưởng nói phiên lời nói phía trước, bọn họ là từng có cái này ý tưởng, trở về liền phân ra, đem Trần Đại Phú này một phòng đá ra đi, heo cũng chẳng phân biệt cho bọn hắn. Trần Đại Phú một nhà không có heo, Thượng Lâm Đại đội đi nơi nào dắt heo. Liền tính muốn lao động cải tạo cũng là Trần Đại Phú nhi tử không liên quan bọn họ sự. Chỉ tiếc lưu đội trưởng nói mấy câu liền đánh nát bọn họ mộng đẹp, phía trước còn có người khiêm cái quốc muốn cùng Thượng Lâm Đại đội người sống mái với nhau, hiện tại nói túng liền túng liền tính không vì chính mình tính toán cũng muốn ngẫm lại hậu thế. bọn họ không thể không túng nhìn trần gia người đều thành thật, lưu đội trưởng lại nói hai câu lời hay. đừng quá tiêu cực. năm nay heo không có, sang năm lại dưỡng. người một nhà bình bình an an so cái gì cũng tốt. các ngươi đem hậu đại bồi dưỡng hảo, sớm muộn gì có các ngươi xuất đầu ngày. tề điền đại đội thôn cán bộ nhóm giải quyết trần gia người thấy bọn họ oán khí cũng truyền rời đến trần đại phú người một nhà trên người. Lúc này mới mang theo bọn họ đi kho hàng xem hai cái người bệnh. Tề điền đại đội sĩ cước đại phu đã cấp hai cái người bệnh kiểm tra quá thương thế, vừa thấy Trần Đại Phú, hắn chạy nhanh đem hai cái người bệnh tình huống nói cho bọn họ. Tình huống rất nghiêm trọng, muốn lập tức đưa đi bệnh viện kéo không được. Lại kéo xuống đi khả năng sẽ ra mạng người. Hai người bị thương quá nặng càng muốn bệnh chính là bọn họ phát sốt. Trần Đại Phú liền nhảy dựng lên, hắn hồng con mắt nói, đem ta nhi tử đánh thành như vậy còn tưởng dắt nhà ta heo. Còn có hay không vương pháp, lúc này không cần lưu đội trưởng ra mặt, hắn trần gia huynh đệ liền đem hắn ấn xuống đi. Lão Tam, ngươi đừng nháo sự. Đại Phú nói kéo không được ngươi còn ở nháo chuyện gì. Chạy nhanh đem hai cái cháu trai đưa đi bệnh viện, đừng chậm trễ hài tử. Chúng ta tới thời điểm hô xe bò chạy nhanh kéo bọn hắn đi huyện thành. Trước đem hài tử đưa đi huyện thành, lão tam ngươi đừng náo loạn, nếu là bởi vì ngươi làm bậy đằng chậm trễ hài tử, đến lúc đó hối hận cũng là các ngươi hai vợ chồng. Trần gia huynh đệ trực tiếp đem Trần Đại Phu kéo ra cùng bọn họ vừa tới vận may thế rào giặt bộ dáng khác nhau như hai người công xã cán bộ nhóm đều nhịn không được ghé mắt. Tề điền đại đội cán bộ nhóm có thể a nhanh như vậy liền làm thông tư thưởng công tác. Mau nhìn một cái, huynh đệ vừa định nháo sự, bọn họ lập tức liền đi ngăn lại. Lâm trường tiến còn đối lưu đội trưởng so cái ngón tay cách không hổ là lão bánh quẩy thời điểm mấu chốt có thể đem nhà mình khuê nữ lôi ra tới nói sự thu phục một cái trần gia người tính cái gì. Trần đại phú bị mấy cái huynh đệ đè xuống, nhìn hai cái nhi tử nửa chết nửa sống bộ dáng hắn tức phụ đều mau khóc đã chết. Bên kia bận rộn đem hai cái người bệnh nâng thượng xe bò, lưu đội trưởng cùng đại phú đại ca nói, nháo thành như vậy, cái này hôn là nhất định phải lui, đem nhà ngươi chất nữ lãnh trở về, nàng của hồi môn cũng mang đi. Đợi lát nữa đem heo dắt trở về cùng nhau đem nhà trai đưa đi lễ hỏi đưa về tới. Lâm Trường Tiến nói ta phái vài người đi chính chúng ta đem heo dắt trở về. Sự tình đã thành kết cục đã định Trần Gia heo đã đánh tốt nhất Lâm Đại đội nhãn. Trần Gia suốt huyết nhiều, này một năm đều bạch làm. Heo còn không có rắt trở về, hai cái người bệnh vội vã đưa bệnh viện coi như công xã cán bộ mặt lập chứng từ Trần Gia Heo về thượng lâm đại đội sở hữu, còn làm Trần Đại Phú mấy cái huynh đệ đều ở chứng từ thượng ấn ngón tay, nhất thức tam phân công xã một phần, hai cái đại đội các một phần. Công xã cán bộ nhóm là ngồi máy kéo tới, lâm trường tiến sợ Trần Gia huynh đệ quyệt nợ, đừng nói có chứng từ liền có hết thảy, đụng tới vô lại người có chữ viết theo lại như thế nào. Vì thế, hắn phái 10 cái tuổi trẻ thể tráng tiều hòa, mượn công xã máy kéo liền xuất phát cùng bọn họ đồng hành có Trần Đại Phú Đại ca còn có thể điền đại đội lưu đội trưởng, những người khác đều bị khấu hạ, chờ heo cùng lâm tự mình cố gắng ra lễ hỏi lấy về tới lại thả người. Chờ bọn họ đem heo vận trở về thiên đã thực đen. Tề điền đại đội thôn cán bộ đều đang mắng Lâm Trường Tiến làm không phải nhân sự, khấu hạ trần gia người không phải hảo còn đem bọn họ cũng khấu hạ lại mắng lưu đội trưởng quá gà tặc nương kéo heo chi danh cọ máy kéo đi trở về. Kéo dài tới hiện tại, bọn họ chỉ có thể sờ soạn đi trở về. Này đó đương đại đội trưởng người, đều không phải thứ tốt. Heo kéo đã trở lại, Lâm Vĩnh Thành lúc này mới về nhà. Hắn giặt sạch tay lại vào nhà xem tiểu bài quả có thể là bài thuật khai dược nổi lên hiệu quả, nhiệt độ cơ thể tuy rằng không dáng xuống, nhưng cũng không có lên cao. Chỉ cần đêm nay không có việc gì, trên cơ bản liền không có đáng ngại. Lâm Vĩnh Thành sờ sờ nàng thiêu hồng tiểu béo mặt, hắn đều mau đau lòng muốn chết. Ngoan bảo, ngươi nhanh lên hảo lên. Ba ba đem người xấu da heo dắt đã trở lại, ngày mai ba ba mang ngươi đi xem heo chờ ngươi hảo lên liền có thịt ăn. Bài cập lập tức nghiêng con mắt xem hắn. Từ đâu ra heo, Lâm Vĩnh Thành đem sự tình cùng nàng nói nói. Bài cực không khỏi trừng thẳng mắt nàng quá rõ ràng thời đại này một đầu heo đối một gia đình mà nói ý nghĩa cái gì, đem heo dắt đi rồi kia người một nhà không theo chân bọn họ liều mạng sao. Lý Thu Dung nghe xong cũng kinh ngạc, dắt đi nhà bọn họ heo, bọn họ có thể đáp ứng. Lâm Vĩnh Thành nói ta không cùng kia người một nhà nói chuyện qua, tề điền đại đội lưu đội trưởng là một nhân vật chẳng những thuyết phục bọn họ đem heo đưa lại đây còn làm cho bọn họ ra huynh đệ phản bội về sau nhà bọn họ phòng trừng cũng sẽ không an bình. Bạch Cập nói, xứng đáng. Tiểu Bạch Quả cùng tiểu đào Tử bị người khi dễ, bọn họ người một nhà đã đau lòng lại tức giận. Dắt đi Trần Gia Heo, liền đến phiên Trần Gia Toàn Gia Nghẹn Khuất đã chết. Đều là nên, hôm nay buổi tối tiểu Bạch Quả không có phát sốt, Bạch Cập cùng Lâm Vĩnh Thành một đêm không có chợp mắt, liền sợ chính mình ngủ sau tiểu Bạch Quả đột nhiên phát sốt. Sự thật chứng minh tiểu bài quả thể chất bổng bổng đát, bài thuật y thuật cũng thực tán, ngày hôm sau buổi sáng uống thuốc, nhiệt độ cơ thể liền bắt đầu giảm xuống, chính là ho khan rất khó chịu. Nàng trước ngực có thương tích, mỗi lần ho khan liền sẽ xả đau ngực. Bài cập liền ôm tiểu đào tử tới hống nàng. Tiểu đào tử thương bạch thuật cũng giúp nó xem qua, không có thương tổn đến xương cốt có hay không thương đến nội tạng hắn liền nhìn không ra tới, rốt cuộc hắn không phải thú y có tiểu đào từ tiếp khách tiểu bạch quả cảm xúc cũng ổn định xuống dưới sinh bệnh thời điểm tâm lý tương đối yếu ớt tiểu bạch quả trở nên đặc biệt dính người không cho bài cập rời đi tầm mắt cũng không cho tiểu đào từ rời đi tầm mắt tiểu đào từ bởi vậy dịch cái hoa tiểu bạch quả sự toàn bộ thượng lâm đại đội đều nghe nói cũng bao gồm chuồng bò người. Chuồng bò mặt sau sơn có liền có mấy cây quải cây táo, đánh xương sau quải táo liền không nhiều ít hơi nước chịu được phóng, Dương Thừa An độn hai sọt cấp tiểu tôn từ đương ăn vặt, Dương Thừa gia lấy cái rổ trang chút quải táo, bọn họ ở tại chuồng bò cũng không có gì lấy đến ra tay đồ vật, đưa điểm quải táo cấp tiểu Bạch quả cung tiểu tử tô ăn chơi đi. Người đưa đi Bạch đại phu trong nhà, làm muội muội ăn. Bọn họ mấy cái đại nhân sẽ không theo Bạch xa đi lại, sợ cấp Bạch xa đưa tới phiền toái. Duy nhất một lần đi bạch ra, vẫn là Dương Thanh Giật rơi xuống nước bị cứu ngày đó. Dương Thanh Giật nhìn ra ra liếc mắt một cái, ngoan bảo muội muội không thích ta. Trước hai ngày hắn ở trên đường gặp được tiểu bạch quả, hô nàng một tiếng, nàng quay đầu lại nhìn hắn một cái cũng không nói với hắn lời nói, sau đó lại đi rồi. Hắn biết là kia nổi nấu chọc sự, Dương Thừa An tự nhiên cũng biết liền tính tiểu bạch quả không thích Dương Thanh Giật cũng không để ý tới hắn, bọn họ vẫn là thực thích nàng ngươi chỉ là đưa cho muội muội ăn, muội muội không cần thích ngươi cũng có thể ăn. Dương Thanh giật bĩu môi, nhưng là ta thích muội muội, ta muốn làm nàng ca ca. Hắn chạy chậm đi vào bạch gia, tiểu bạch quả ở trong phòng, hắn không thấy được nhưng bạch thuật cùng lâm vĩnh thành đều ở nhà, hắn không quen biết lâm vĩnh thành, liền mắt trông mong mà nhìn bạch thuật. Bạch đại phu ngoan bảo muội muội thế nào, không có việc gì quá mấy ngày là có thể đi ra ngoài chơi. Đây là gia gia làm ta đưa tới cấp ngoan bảo muội muội ăn. Dương Thanh Giật đem rổ đưa qua, Lâm Vĩnh Thành ngắm liếc mắt một cái, nửa rổ quả táo như là đặc biệt chọn quá, thoạt nhìn đặc biệt sạch sẽ, đều là phẩm tướng hảo. Hắn nhìn về phía Bạch Thuật ba, đây là chuồng bò hài tử. Dương Thanh Giật nghe được chuồng bò hai chữ thần kinh có điểm mẫn cảm, bắt lấy rổ tay nắm thật chặt, liền sợ Lâm Vĩnh Thành biết hắn là hạ phóng người liền đuổi hắn đi. Chuồng bò hài tử, Bạch Thuật một tay tiếp nhận rổ, phát hiện Dương Thanh Giật bất an, một cái tay khác sờ sờ đầu của hắn. Phía trước cùng ngoan bảo cùng nhau chơi qua một trận, Lâm Vĩnh Thành xoay người vào nhà, không đến một phút lại ra tới, trong tay hắn nhiều hai khối bánh hạch đào cùng một khối trứng gà bánh. Đem đồ vật đưa tới Dương Thanh Giật trước mặt, cầm đi ăn đi, Dương Thanh Giật có điểm không biết làm sao, Bạch Thuật cũng nói, cho ngươi liền cầm. Ở trong lòng hắn, Bạch Thuật là người tốt, hắn vẫn là thực tín nhiệm Bạch Thuật tiếp nhận đồ vật, hắn nhỏ giọng nói câu cảm ơn thúc thúc cảm ơn Bạch Đại Phu. Lâm Vĩnh Thành lại nhắc nhở một tiếng. Buổi chiều lấy cái chén lớn đi sân phơi lúa thượng thịnh thịt. Kia đầu đại phì heo nói muốn thịnh toàn thôn ăn một đốn, nhưng không có khả năng cùng liên hoan giống nhau thịnh bọn họ ăn cơm sẽ chỉ là làm một đốn thịt heo mỗi nhà mỗi hộ phân một chút dư lại thịt nhà bọn họ cùng Lâm tự mình cố gắng ra phân. Trở lại chuồng bò Dương Thanh giật đặc biệt vui vẻ hiến vật quý dường như đem trứng gà bánh đưa tới Dương thừa An trước mặt. Ra ra ngoan bảo muội muội ba ba tặng cho ta. Dương Thừa An nói, nhìn thấy muội muội sao. Dương Thanh giật trên mặt tươi cười biến mất, chưa thấy được, nàng ở trong phòng ho khan. Dương Thừa An thở dài, kia hai cái đồ tồi quá không phải người. Nói xong, hắn xoay người liền phải đi ra ngoài. Dương Thanh giật chạy nhanh giữ chặt hắn, ra ra ăn trứng gà bánh. Dương Thừa An quay đầu nhìn hắn một cái, hắn còn nhớ việc này đâu. Ăn cơm trước tiểu bạch quả tinh thần một chút Lâm Vĩnh Thành mang nàng đi ra ngoài xem giết heo, đây là nàng từ nhỏ nhìn đến lớn yêu thích mỗi năm năm mặt đều phải xem nhân gia giết heo. Lâm Vĩnh Thành ôm tiểu bạch quả, bạch cập liền ôm tiểu đào từ. Ba người một cầu ra cửa, tư tề điền đại đội dắt trở về heo gửi nuôi ở đại đội chuồng heo, Lâm tự mình cố gắng đã sớm đang chờ, nhìn thấy Lâm Vĩnh Thành hắn liền thấu đi lên. Vĩnh Thành thúc tới. Tiểu bạch quả ghé vào Lâm Vĩnh Thành trên vai, nàng đối người không có hứng thú chỉ nghĩ xem heo. Nàng nhỏ giọng rầm gì nói, giết heo. Lâm Vĩnh Thành nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng bối. Lập tức liền sát, trần ra người nhổ, liền trông cậy vào này đầu heo qua cái phì năm nhà bọn họ một ngày uy năm đốn, đem heo dưỡng đến phì phì có 160 nhiều cân trọng, cùng thượng Lâm đại đội heo nhốt ở khởi đối lập đặc biệt rõ ràng. Lâm trường tiến thấy cũng đỏ mắt, chúng ta đội thượng heo vẫn là không đủ phì. Này còn dùng nói sao, tập thể dưỡng cùng nhà mình dưỡng khác nhau lớn đi. Đại gia trong lòng biết rõ ràng, đều không có vạch trần. Lâm Trường tiến lại nói cho Lâm Vĩnh Thành, đội người trên chờ đêm nay ăn thịt còn tặng rất nhiều đồ ăn lại đây. Ta bên này an bài người đi giặt sạch, đợi lát nữa cùng nhau hạ nồi. Nói là ăn thịt cũng không có khả năng thuần thịt. Mỗi nhà mỗi hộ phân một chút đã đủ ý tứ. Lâm Vĩnh Thành hỏi còn đang đợi người sao. Người đều tới rồi liền giết heo đi. Lâm Vĩnh nghiệp hôm nay không đi làm, hắn đã chuẩn bị tốt. Vậy giết đi, tiểu Bạch quả thực mau liền tinh thần, một đôi mắt mở đại đại, lại huyết tinh hình ảnh cũng không thấy nàng chớp hạ đôi mắt cả người đều thập phần đầu nhập. Bạch cập đem tiểu đào tử ấn ở trong lòng ngực còn dùng tay che lại nó lỗ tai. Lâm Vĩnh thành nhìn xem tiểu Bạch quả, lại nhìn xem tiểu đào tử. Liền ngoan bảo lá gan đại từ nhỏ liền ái xem giết heo. Tiểu đào tử lá gan cũng chưa ngươi đại. Xem xong giết heo tiểu bạch quà liền cùng mãn huyết sống lại giống nhau, đảo qua phía trước tinh thần quỷ oải, nhìn đến lâm vĩnh nghiệp phân thịt khi, nàng đã hương phấn đi lên. Ba ba, muốn ăn xương sườn, muốn ăn heo thật. Hành, đều có, còn có khác sao, còn muốn ăn heo cái đuôi. Không có sao, lại đến cái lỗ tai heo. Lâm Vĩnh Thành tỏ vẻ không thành vấn đề, này đầu 160 nhiều cân đại phì heo, Lâm tự mình cố gắng một nhà muốn đầu heo cùng heo phổi lại thêm một cái móng trước đầu heo còn bị cắt cái lỗ tai, bởi vì đầu heo thịt tất cả đều là thịt mỡ, nhà bọn họ sáng sớm liền theo dõi đầu heo. Vừa lúc Lâm Vĩnh Thành ra không nghĩ muốn đầu heo. Đem heo dắt trở về là hắn chủ ý, bị thương người là tiểu bạch quả cho nên nhà bọn họ lấy đi đồ vật thương đối nhiều trừ bỏ tiểu bạch quả muốn ăn những cái đó. Lâm Vĩnh Thành còn cầm đi heo tâm cùng gan heo, còn có một cái heo trước chân cùng 20 cân chân sau thịt đủ nhà bọn họ ăn mấy ngày rồi. Dư lại thịt heo làm thành nồi to đồ ăn, mỗi nhà mỗi hộ phân một chén, trong thôn tiểu hài từ cao hứng đến cùng ăn tết giống nhau, nhưng không cao hứng lâu lắm, đã bị trong nhà đại nhân đấm một đốn. Đây là nhân gia hài tử bị thương đổi lấy một đầu đại phì heo, phân cho các ngươi ăn đã tiện nghi các ngươi các ngươi này đó tiểu thí hài còn ở nơi này khoe khoang. Bị đấm một đốn cũng cấp trong thôn tiểu hài tử một cái gợi ý. Bị người khi dễ là có thể dắt nhân gia heo, vì ăn thịt bọn họ nguyện ý đi câu cá. Cái này ý tưởng một toát ra tới, liền hơn. Đám hùng hài tử kìm nén không được, ta cũng có thể bị thương. Tề điền đại đội người khi nào lại đến chúng ta đội thưởng. Ai chạm vào ta một chút ta lập tức nằm xuống, sau đó liền đi dắt nhà bọn họ heo. Ta đi tìm tự mình cố gắng thúc hỏi hắn lần sau khi nào cưới vợ. Chờ hắn tân cậu em vợ thưởng chúng ta thôn đưa gả, lần sau làm ta bị thương đi ta ra giày còn kháng tấu. Ta cũng có thể, vì ăn thịt ta cái gì đều có thể. Đồng dạng cảnh tượng ở rất nhiều nhân gia trình diễn, nhưng đem các gia trưởng tức giận đến quá sức. Hậu quả chính là đám hồng hài tử bị gia trưởng một đốn hảo đánh. Từng ngày không mong điểm tốt còn ngóng trông bị thương. Không đánh bọn họ đánh ai. Xách theo một đống lớn đồ vật về nhà tiểu bạch quả đã không dính bạch cập. Nàng trong lòng trong mắt chỉ chứa được này đó ăn còn ôm tiểu đào tử hôn lại thân. Tiểu đào tử, nhà ta như vậy nhiều thịt người cũng có thể thêm cơm. Tiểu đào tử phe phầy cái đuôi nhỏ cũng thực hưng phấn bộ dáng Bài cập có điểm bị thương tiểu khuê nữ này vô tâm không phổi bộ dáng buổi sáng còn thời khắc muốn mụ mụ ôm, buổi chiều có ăn liền không cần mụ mụ. Còn có tiểu đào tử, nó là chỉ có vô tâm gan cầu tử, ngày hôm qua kêu đến thê thảm lại đáng thương, hôm nay có thịt ăn kia cái đuôi nhỏ ném đến nhiều hăng hái a Đồng dạng bị thương còn có lão phụ thân lâm vĩnh thành, bọn họ lo lắng hãi hùng cả đêm, hôm nay còn kéo mỏi mệt thân hình hống hải tử kết quả còn không bằng xem một lần giết heo ba bà ôm ấp còn so bất quá giết heo sao? Audio truyện được đăng ở cổ úc đọc truyện .com chương một chờ tiểu tử tô từ trường học trở về lại nhiều một cái tiểu không lương tâm nàng trong mắt chỉ có muội muội cùng tiểu đào tử một hồi ôm một cái muội muội một hồi sờ sờ tiểu đào tử hai người một cầu xếp hàng ngồi Lâm Vĩnh thành khí về khí, vẫn là nhận mệnh mà cho các nàng chuẩn bị tốt ăn, Tiểu Bạch Quả thoạt nhìn là sinh long hoạt hổ, nhưng thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, trong nhà có rất nhiều thịt cũng không thể ăn đến quá dầu mỡ, hắn riêng làm cái thịt viên, lại làm cái thịt nạc heo eo canh. Tiểu Bạch Quả ăn đến bụng tròn vo, ba ba làm thịt viên cùng cá viên giống nhau ăn ngon, đáng tiếc không thể mỗi ngày ăn. Ăn no, rốt cuộc kêu lên nàng trong lòng kia một tia lương chi, buông bát cơm tiểu bạch quả liền tới đến lâm vĩnh thành bên người, cánh tay chống ở hắn trên đùi thân mình đi xuống một bò. Ba ba vất vả, bị vắng vẻ một buổi trước tiểu áo bông rốt cuộc biết dính ba ba, còn sẽ thông cảm hắn vất vả, lâm vĩnh thành tâm mềm mại thành một đoàn, đều mau hóa. Hắn buông chiếc đũa, nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng đầu nhỏ. Ba ba không vất vả, chỉ cần các ngươi ăn đến vui vẻ, ba ba liền không cảm thấy vất vả. Tiểu Bạch quả giật giật đầu, không muốn xa rời mà dùng đỉnh đầu cọ cọ hắn lòng bàn tay, lại mở to một đôi thủy nhuận mắt to nhìn hắn. Ba ba làm thịt viên tốt nhất ăn, tiểu áo bông quá chi kỳ còn khen ba ba trụ nghệ hảo. Lâm Vĩnh Thành bột miệng thốt ra, ngày mai ba ba lại làm thịt viên. Tiểu Bạch quả cảm thấy mỹ mãn, thích ba ba cũng thích ba ba làm thịt viên. Hống một đốn lâm vĩnh thành tiểu bài quả công thành lui thân, lâm vĩnh thành còn lâm vào cảm động trung thật lâu không thể tự thoát ra được lão phụ thân bị thương quá tâm nháy mắt liền chữa khỏi. Hắn trong lòng còn cân nhắc ngày mai lại làm điểm khác ăn ngon. Bài cập quả thực không mắt thấy, đây là cái gì kích cỡ ngốc ba. Hai ba câu lời nói liền hống đến hắn tìm không ra bắc nếu là lại nói vài câu tiểu ngọt lời nói, hắn chẳng phải ngốc đến lợi hại hơn. Tiểu khuê nữ chân chính tưởng lời nói phòng trừng là cuối cùng câu kia thích thịt viên. Lâm Vĩnh Thành chỉ cảm động nửa cái buổi tối. Ban đêm ngủ thời điểm tiểu áo bông lại một lần lọt gió. Nguyên nhân gây ra là tiểu Bạch quả không muốn ngủ bọn họ trong phòng. Bạch cập không chịu thả người tuy rằng nàng tinh thần trạng thái đã khôi phục nhưng vẫn là không yên lòng. Ta muốn cùng tỷ tỷ ngủ ta cùng tỷ tỷ tách ra cả đêm ta tưởng tỷ tỷ. ngươi cũng thật lâu không có bồi tỷ tỷ cùng nhau ngủ mụ mụ tưởng ngươi. Kia thiểu bài quả dối giắm từng cái, vẫn là chi kỳ một phen. Vậy được rồi, mụ mụ ngủ chúng ta trong phòng, cùng ta cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ. Hảo kia mụ mụ bồi ngươi cùng tử tô cùng nhau ngủ. Lâm Vĩnh Thành, muốn tỷ tỷ cùng mụ mụ chính là không cần ba ba. Ăn cơm khi nàng còn khen hắn làm thịt viên ăn ngon, mới bao lâu liền vứt bỏ ba ba. Vứt bỏ ba ba còn không tính, càng quá mức chính là muốn cướp hắn lão bà, làm hắn phòng không gối chiếc. Ngoan bảo, người ngẫm lại người có phải hay không quên cái gì. Hắn đơn độc đem tiểu Bạch quả kéo đến một bên, đối thượng nàng mờ mịt hai mắt Lâm Vĩnh Thành trực tiếp minh kỳ, hắn chỉ vào chính mình hỏi người có phải hay không quên người nào. Trong nhà còn có người. Tiểu Bạch quả nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu. Ba ba là to con, trụ không dưới. Nói xong nàng liền muốn chạy, lại bị Lâm Vĩnh Thành kéo lại. Ngươi hò khan còn không có hảo, ngươi không thể cùng tử tô cùng nhau ngủ. Đừng đem nàng cấp lây bệnh, chạy trốn thất bại, tiểu Bạch Quả không vui. Bị bắt ở tại ba ba mụ mụ trong phòng, nàng một lòng nhớ thương cách vách trong phòng thì thì, chỉ nghĩ sớm một chút hảo lên, sớm một chút trở lại thì thì ôm ấp. Lần này xảy ra chuyện, Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch Cấp còn không có chân chính yên tâm, bọn họ ngày thường công tác bận rộn, làm bạn hài từ thời gian quá ít, Lâm Vĩnh Thành lại chạy tranh huyện thành, đi trước bác sĩ Thế Bạch Cấp xin nghỉ, lại đi quảng thượng cho chính mình thỉnh năm ngày giả này năm ngày trong nhà thức ăn bọn họ hai người xử lý, chờ bọn họ lại trở về đi làm tiểu bài quả thân thể cũng khôi phục đến không sai biệt lắm trên người những cái đó tiểu thương đều kết vảy quá mấy ngày là có thể rơi xuống. Trưa hôm đó Lưu Nhược Nhiên tới nhà bọn họ gánh nước, bọn họ trụ địa phương quá chật tưởng gánh nước muốn xuyên qua hơn phân nửa cái thôn đi cửa thôn giếng nước ngày thường dùng thủy đều thực tỉnh. Ba cái thanh niên trí thức kết nhóm, vốn là hai cái nam thanh niên trí thức phụ trách gánh nước, từ lý vệ quốc lừa tiểu nữ hài sự tình bại lộ lúc sau, Lưu nhược Nhiên có phòng bị chi tâm, tuy rằng làm không được phân rõ giới tuyến, nhưng cũng không nghĩ chiếm bọn họ tiện nghi, này đó sống đều thay phiên tới làm Ngày đó Lưu nhược Nhiên cống hiến ra nước ấm, giúp bạch ra đại ân, ngày hôm sau Lâm Vĩnh Thành còn bọn họ mấy gánh thủy, đem bọn họ lu nước đều lấp đầy. Mặt khác còn nhận lời Lưu nhược Nhiên tới nhà bọn họ gánh nước Cũng giới hạn trong lưu nhược nhiên một người. Bởi vì Lý Vệ Quốc làm những cái đó phá sự, làm Lâm Vĩnh thành đối nam thanh niên trí thức hào cảm vì phụ không muốn hai cái nam thanh niên trí thức thường hướng chính mình trong nhà đi lại. Lại là đến phiên lưu nhược nhiên gánh nước một ngày. Khoảng cách gần, ba phút một gánh thủy liền chọn đi trở về. Lý Vệ Quốc cùng Trần Bảo Bình thấy thế, hai người đều có chút chua lòng. Bọn họ hai cái gánh nước muốn đi cửa thôn giếng nước chọn một gánh tùy ít nhất muốn 15 phút nếu trên đường nhiều nghỉ hai trận còn không ngừng 15 phút. Bọn họ chọn một gánh tùy thời gian, Lưu Nhược Nhiên có thể chọn năm gánh thủy trở về, tranh lệch cũng quá lớn. Nói không toan khẳng định là giả trước kia bọn họ cùng Bạch Gia quan hệ không tồi kia cũng này đây vật đổi vật công bằng giao dịch cũng coi như không thượng cái gì giao tình. Lần này là Lưu Nhược Nhiên giúp Bạch Gia đại ân mới cho nàng cái này tiện lợi. Hai cái nam thanh niên trí thức trụ một cái phòng, liền nói khởi gánh nước sự. Lý vệ quốc nói, nếu không như vậy, gánh nước sống về lưu nhược nhiên. Nàng khẳng định không muốn a Trần Bảo Bình lắc lắc đầu, ba người ở cùng một chỗ, lại không phải nàng một người phải dùng thủy, dựa vào cái gì làm nàng một người làm việc. Chúng ta nhiều làm việc khác cũng sẽ không chiếm nàng tiện nghi. Giúp nàng làm cái gì? Hai người đều trầm mặc trừ bỏ xuống đất làm việc nhất vất vả sự chính là gánh nước, bọn họ có thể khai điều kiện gì có thể đả động lưu nhược nhiên. Suy nghĩ nửa ngày Trần Bảo Bình từ bỏ, tính ta thật sự không thể tưởng được, nếu không như vậy, nhặt xài nấu cơm về đôi ta. Nàng chỉ phụ trách gánh nước, tìm nàng hỏi một chút, cuối cùng vẫn là không nói hợp lại là Lưu Nhược Nhiên không đáp ứng, khác sống về bọn họ, nàng chỉ phụ trách gánh nước, ngay từ đầu khả năng không thành vấn đề, thời gian lâu rồi liền sẽ tâm lý không cân bằng. Lưu Nhược Nhiên lại không phải ngốc tử, trước kia đại gia giống nhau mệt đều không lời nào để nói. Hiện tại chỉ là gánh nước phương tiện một chút, bọn họ hai cái liền ở toan nàng, nếu này đó sống về bọn họ, bọn họ chỉ biết toan đến lợi hại hơn, nháo ra càng nhiều không thoải mái. Chiều hôm nay chọn song thủy, Lý Thu Dung kêu nàng tới trong nhà ăn cơm, Lưu nhược Nhiên liền ở đại phun nước đắng. Chúng ta vừa tới thời điểm, ba người chỗ rất khá. Đại gia quá giống nhau nhật thử, còn có thể khổ chung mua vui cùng nhau ca hát cổ vũ đồng bạn Chỗ đến càng lâu càng là khó có thể ở chung. Từ Lý Vệ Quốc bại lộ lúc sau, Lưu nhược Nhiên trong lòng có phòng bị cũng bắt đầu quan sát Trần Bảo Bình, sau lại mới phát hiện chính mình đem bọn họ nghĩ đến quá tốt đẹp. Hai người không sai biệt lắm đức hạnh, chỉ là một cái trả giá hành động, một cái khác còn ở ẩn nút chung Hiện tại ngẫm lại chân chính đơn thuần người chỉ có ta một cái Ta trước kia còn đem bọn họ trở thành người nhà đối đãi hiện tại không được, ở cùng một chỗ đều thực áp lực Ở tại cùng cái dưới mái hiên, khác hai cái đều không phải thứ tốt Nàng liền cái có thể nói lời nói người đều không có Lý Thu Dung suy tư một hồi, mới nói, ngươi có hay không hỏi qua trong nhà, làm cho bọn họ sử điểm lực cho ngươi tìm cái công tác làm ngươi trở về thành đi. Nhà của chúng ta có năm cái hài tử ta là trung gian, cho dù có năng lực này, cũng không tới phiên ta trên đầu. Lưu nhược nhiên lắc lắc đầu trở về thành là trông cậy vào không thưởng. Nói tới đây, nàng liền một trận cười khổ, năm trước đầu óc nóng lên, bị đồng học một suối dục liền báo danh xuống nông thôn, ta mẹ còn khóc mấy ngày, ta ba cũng già rồi vài tuổi. Nàng đã sớm hối hận, năm trước liền hối hận, nhưng nàng không thể nói hối hận, nói chính là tư tưởng giác ngộ không được. Lý Thu Dung lại hỏi, ngươi trước kia học tập thế nào? Còn hành, ở lớp học thành tích trung thượng, trước học kỳ cuối kỳ ta nghe nói công xã trung học còn thiếu lão sư, ngươi muốn hay không đi thử thử. Lý Thu Dung là Thượng Lâm Đại đội thôn tiểu học lão sư, cùng công xã trung học cũng là có lui tới, trước học kỳ cuối kỳ, vẫn là nàng đưa mấy cái học sinh đi công xã khảo thí. Ngày đó nàng nghe công xã trung học hiệu trưởng đề ra một miệng, liền ghi tạc trong lòng. Nàng chính mình khẳng định sẽ không đi, trong nhà có hai đứa nhỏ, giáo tiểu học cùng giáo sơ trung đối nàng mà nói khác nhau không lớn, nhưng một cái rời nhà gần, một cái rời nhà xa căn bản không cần tuyển. lưu nhược nhiên tưởng dọn ly thanh niên trí thức viện là không có khả năng, tùy tiện đưa ra dọn ly, chính là cùng khác hai cái nam thanh niên trí thức xé rách ra mặt đối nàng thanh danh cũng không tốt. Còn có, dọn ra thanh niên trí thức viện, nàng lại nên ở nơi nào? Chỉ có thể tưởng biện pháp khác, ta không được ta một cái cao trung sinh, như thế nào giáo sơ trung. lưu nhược nhiên trước tiên lắc đầu, nàng cảm thấy chính mình không được, nàng không phải đương lão sư nguyên liệu. Được chưa, đều phải thử qua mới biết được. Lý Thu Dung lại nói, chúng ta thôn tiểu học cũng có cái tiểu học tốt nghiệp lão sư, nhân gia cũng giáo đến khá tốt. ngươi tìm trong thôn học sinh mượn bọn họ sách giáo khoa nhìn xem, cũng có thể đi trường học xem chúng ta là như thế nào giảng bài. Ta còn là không được đi ngươi đừng sợ, liền tính không được cũng chậm trễ không được quá nhiều chuyện. Lưu Nhược Nhiên vẫn là tâm động, đi đội thượng một cái cao trung sinh trong nhà mượn sơ trung sách giáo khoa, liền bắt đầu nỗ lực đọc sách. nàng buông sách giáo khoa mới đã hơn một năm, muốn nhặt lên tới cũng dễ dàng. gặp được Nan đề còn có Lý Thu Dung giúp nàng. trời lạnh, tiểu bạch quả cùng tiểu đào tử đều không yêu ra cửa. gần nhất Lưu Nhược Nhiên tới bạch gia tần suất càng ngày càng cao, ba ngày hai đầu liền mang theo sách giáo khoa tới nhà bọn họ tìm Lý Thu Dung. Nhìn Lưu Nhược Nhiên rất bận rộn, hai cái nam thanh niên trí thức đều cảm thấy nàng điên rồi, năm trước không thi đậu đại học hiện tại đã ngừng thi đại học lại nỗ lực có ích lợi gì. Bọn họ còn khuyên quá Lưu Nhược Nhiên, nhưng nàng không nghe bọn hắn, khăng khăng muốn ôn tập sơ trung tri thức ăn cơm thời điểm trong miệng còn cõng sơ trung bài khóa, hai cái nam thanh niên trí thức âm thầm mắng nàng có bệnh. Năm trước nếu có này cổ sức mạnh, nàng đã sớm thi đậu đại học. Gặm xuống sách giáo khoa tri thức chính là giảng bài năng lực Lưu Nhược Nhiên lại đi thôn tiểu học nghe lén nhân gia đi học nghe xong vài lần, nàng cũng có chút ngo ngoe dục dịch chuẩn bị tìm một cơ hội thực tiễn một chút. Nàng tìm một vòng, không tìm được làm nàng giảng bài học sinh. Lưu Nhược Nhiên cuối cùng theo dõi tiểu bài qua cùng tiểu đào tử, này một người một cầu quá đến quá an nhàn, mỗi ngày không phải ở ăn uống, chính là ở ngoạn nhạc, có thể đàm đương một chút lâm thời diễn viên. Hôm nay một chút công, nàng liền đi bạch ra ôm đi tiểu đào tử, bởi vì hỗn thật sự chín, tiểu đào tử không có phản kháng, ngoan ngoãn mà làm nàng ôm đi. Ôm đi tiểu đào tử, lại hống đi tiểu bạch quả không phải rất đơn giản sự sao. Lưu nhược nhiên tiểu lớp học muốn nhập học, trường 101, tiểu bạch quả cùng tiểu đào tử bị lưu nhược nhiên hống đến chính mình trong phòng, kỳ thật bạch ra sân cùng nhà chính càng rộng mở, cũng càng sáng sủa càng thích hợp giảng bài. Vấn đề chính là ra ở chỗ này. Nàng sợ người khác nghe được liền quá cảm thấy thẹn. Đến nỗi tiểu bạch quả cùng tiểu đào tử, một cái không thượng quá học tiểu bằng hữu một cái béo lùn chắc nịch tiểu phi cầu, này một người một cầu đều là vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Lấy tới luyện tập nhất thích hợp bất quá, mà kệ nàng nói được được không tiểu bạch quả cùng tiểu đào tử đều nghe không hiểu, hai tiểu chỉ nghe là nghe giảng bài công cụ người. Đem tiểu bạch quả cùng tiểu đào tử hống vào nhà sau, Lưu Nhược Nhiên liền chuyển đến một cái trường ghế đương bàn học lại dọn trương tiểu băng ghế cấp tiểu bạch quả Bài quả đồng học ngồi ở chỗ này. Lại đem tiểu đào tử làm ở bên cạnh. Tiểu đào tử đồng học ngồi dưới đất đi. Hai cái học sinh đã vào chỗ. Tiểu bài quả nghe được đồng học hai chữ đột nhiên có loại điểm xấu sự cảm. Lưu thanh niên trí thức đang làm cái gì? Cá cá mới không phải cái gì đồng học lưu thanh niên trí thức nàng tốt nhất đừng làm sự A. Tiểu đào tử này ngốc cầu còn phun đầu lưỡi lực hiện hưng phấn mà nhìn lưu nhược nhiên trong lòng có điều nghi vấn tiểu bạch quả liền hỏi ra tới lưu thanh niên trí thức người có phải hay không muốn hại ta cùng tiểu đào tử người có điểm không thích hợp nàng đã muốn trốn chạy lưu nhược nhiên đối nàng mưu đồ gây rối lại ngắm mắt bên cạnh tiểu đào tử nó còn vẻ mặt ngốc dạng cái gì cũng không biết tiểu bạch quả cảm thấy chính mình tình cảnh quá khó khăn đã muốn phòng bị lưu thanh niên trí thức hại nàng còn phải bảo vệ ngây ngốc tiểu đào tử hy vọng lưu thanh niên trí thức có thể lạc đường biết quay lại đừng mắc thêm lỗi lầm nữa Lưu Nhược Nhiên đã tiến vào trạng thái nàng thanh thanh giọng nói thần sắc cũng nghiêm túc đi lên bài quả đồng học ở lớp học thượng không cần giảng tiểu lời nói ta cũng không gọi Lưu Thanh Nhiên trí thức muốn xưng hô ta vì Lưu Lão sư người nếu có chuyện cùng lão sư nói muốn trước nói báo cáo lão sư được đến lão sư cho phép mới có thể nói chuyện tiểu bài quả Lưu Thanh Nhiên trí thức quả nhiên muốn hại nàng nữ nhân này có độc hảo hảo nhật tử bất quá cư nhiên muốn làm lão sư hãm hại cá cá. Nàng một phút cũng ngốc không nổi nữa. Ta muốn trốn học ta là bất lương học sinh. Ta mới không cần nghe ngươi giảng bài. Ngươi nếu là có ý kiến có thể tìm ta ra trường. Tiểu bài quả một phách bàn học liền đứng lên. Lưu nhược nhiên trên chán gần xanh thẳng nhảy cùng lão sư chụp bàn học đây là cái gì vấn đề học sinh. Bài quả đồng học thỉnh ngươi ngồi xuống. Tiểu bài quả không những không ngồi còn muốn lôi kéo tiểu đào tử trốn chạy. Tiểu đào tử chúng ta về nhà. Nữ nhân này thật là đáng sợ, ta muốn cùng nàng tuyệt giao. Một người một cầu thẳng đến cửa phòng, Lưu Nhược Nhiên, vấn đề học sinh không hảo làm, chỉ có thể thả ra đại chiêu. Nàng từ trong túi móc ra hai viên đường, "Ai, lão sư khó làm a, nếu có ai nguyện ý cho ta đương học sinh nói, ta đường liền cho nàng ăn." Tiểu Bạch quả một chân vượt qua ngạch cửa, nghe được có đường ăn, nàng trước tiên quay đầu, Lưu Thanh Nhiên trí thức trong tay cầm hai viên đường, màu sắc rực rỡ giấy gói kẹo thoạt nhìn liền rất mê người nàng lập tức liền do dự một chút ngồi ở trên ngạch cửa dối dám hai giây cuối cùng vẫn là quyết định không ăn đường là một cái ghét học nhi đồng tiểu bạch quả tỏ vẻ chính mình không phải hai viên đường có thể dụ hoặc đến nỗi cũng muốn ba viên sao hai viên là khinh thường cá cá dụ hoặc thất bại hai cái học sinh đều đi rồi lưu nhược nhiên rút kinh nghiệm xương máu quyết định ngày mai đi bạch ra trong viện đi học chỉ cần các nàng tàng đến trong một góc sẽ không sợ có người nghe được Ăn cơm chiều thời điểm, Lý Vệ Quốc liền đang cười nàng. Lưu Nhược Nhiên, người năm trước nếu là có cái này đua kính, người đã sớm thi đậu đại học. Đừng tưởng rằng tri thức học được liền ổn, người một năm không lấy sách giáo khoa, phía trước 10 năm đều bạch học. Lưu Nhược Nhiên hướng hắn mắt trợn trắng, thấy Lý Vệ Quốc trên mặt còn mang theo cười nhạo, nàng lại nói, buông dễ dàng, lại nhặt lên tới liền khó khăn. Đừng tưởng rằng chính mình là cái cao trung sinh viên tốt nghiệp bằng cấp đã rất cao cho ngươi đi khảo thí ngươi chưa chắc khảo đến quá cao một học sinh. Lý vệ quốc trên mặt ý cười phai nhạt đi xuống. Lưu nhược nhiên lại bổ câu, người A, muốn sống đến lão, học được lão. Một năm không lấy sách giáo khoa, sơ trung chi thức nàng đều đã quên rất nhiều, ôn tập quá một lần mới nhặt lên tới, đừng xem thường này một năm, đọc sách liền cùng đi ngược dòng nước giống nhau, không tiến tắc lui. Một năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều. Lý vệ quốc thảo cái không thú vị, Trần Bảo Bình trầm mặc mà nhìn. Trở lại trong phòng, Trần Bảo Bình nhưng thật ra mở miệng. Xem nàng bộ dáng kia, không biết người còn tưởng rằng nàng muốn thi đại học đâu. Đáng tiếc nha, hiện tại ngừng thi đại học lại có đua kính lại có thể thế nào? Chính là Phạm Xuân Bái, xuống nông thôn một năm còn nhận không rõ hiện thực. Ta xem nàng học có ích lợi gì. Hai người nói thầm nửa ngày kỳ thật bọn họ cũng không phải thực minh bạch vốn dĩ thanh niên trí thức trong viện không khí hào hào, như thế nào đột nhiên liền thay đổi, liền xa cách. Lý vệ quốc đem trách nhiệm đẩy đến lưu nhược nhiên trên đầu, vốn dĩ hắn cùng Trần Bảo Bình đều nhường nàng, gánh nước sống lại mệt đều là bọn họ hai người gánh vác. Kết quả nữ nhân này không biết tốt xấu một hai phải theo chân bọn họ phân đến như vậy rõ ràng. Phân liền phân bái còn tưởng rằng nàng nhiều có cốt khí đâu, kết quả không phải là phải đi lối tắt. Ngoài miệng kêu nam nữ bình đẳng, không nghĩ sợ bọn họ, vừa chuyển đầu liền đi ôm bạch ra đùi. Phi A, tiểu bạch quả đối Lưu Nhược Nhiên có phòng bị chi tâm, lúc sau 2 ngày, Lưu Nhược Nhiên vừa đi bạch ra, nàng liền mang theo tiểu đáo từ hướng bên ngoài chạy thật là chạy. Nàng vẫn luôn là cái chậm gì gì người, đi đường chính là đi đường cơ hồ không chạy. Lưu Nhược Nhiên thật là thật quá đáng đem hài tử bước đến cái này phân thưởng. Chạy ra ra môn sau tiểu bạch quả còn có điểm xuyễn còn hào cá cá chạy trốn mau hiện tại chỉ cần lưu nhược nhiên liếc nhìn nàng một cái nàng liền cảm thấy lưu nhược nhiên ý đồ gây rối muốn bắt nàng đi đọc sách nàng hiện tại phòng lưu nhược nhiên liền cùng đề phòng cướp giống nhau một đường chạy trốn tới điện biên đống cỏ khô tiểu bài quả hướng dơm dã đôi một chát trực tiếp nằm xuống tới vẫn là nằm thoải mái cá cá đều không nghĩ đi lên tiểu đào từ cũng ném ra bốn con móng vuốt nhỏ bào dơm dã nằm trong chốc lát đột nhiên có người tới gần tiếng bước chân đi đến đống cỏ khô bên này liền ngừng lại tiểu bạch quả mở một con mắt ngắm qua đi người tới đúng là tiền nhiệm tiểu bá vương lâm tiểu đồng ngắm hắn liếc mắt một cái tiểu bạch quả lại đem đôi mắt đóng trở về lâm tiểu đồng cùng lâm phương chính tiểu học tốt nghiệp nhưng không thi đậu sơ trung chỉ có thể về nhà làm việc nhà nông lâm phương chính so với hắn may mắn trong nhà có phương pháp đưa hắn đi đương học đồ học nghề mộc bởi vì muốn làm việc nhà nông nhất bang tiểu đề cũng bởi vậy giải tán Làm việc làm việc đi học đi học chơi đến cùng nhau thời gian cũng ít. Hai cái tiểu bá vương đã tiến vào về hưu trạng thái, năm nay mùa hè lại bị tiểu bạch quả xoán vị sự náo loạn một hồi, tạm thời không có những người khác tranh đoạt tiểu bá vương chi vị. Trước mắt còn ở vào rắn mất đầu trạng thái, lâm tiểu đồng nhìn chằm chằm tiểu bạch quả thẳng xem, hắn là ở lời biếng, lại nhìn đến tân thượng vị tiểu bạch quả quá đến quá hạnh phúc liền thưởng đậu một đậu nàng. Này tiểu thí hài làm hại hắn ăn hai đốn đánh, hắn còn nhớ đâu. Bài quả đống cỏ khô có xà, ngươi chạy nhanh lên, đừng bị rắn cắn, ngươi gạt người ta không lừa ngươi, trời lạnh sẽ không có xà. Xà là muốn ngủ đông, tiểu bài quả mới sẽ không dễ dàng mắc mưu, lâm tiểu đồng ở nàng bên cạnh ngồi xuống, hắn từ trong túi đào A đào cuối cùng móc ra cái một phân tiền xu. Cho ngươi xem cái thứ tốt, hắn cầm tiền xu ở tiểu bài quả trước mặt quơ quơ. Tiểu bài quả lại lần nữa mở to mắt, ngươi có tiền, lâm tiểu đồng hỏi, hâm mộ sao? Tiểu bạch quả lắc đầu, không cảm giác, một phân tiền mà thôi, cá cá là thật sự không hâm mộ. Cá cá là phú bà, ở nàng một tuổi trước chính là cái thân gia 400 khối cực khoản phú bà, một phân tiền cũng đáng đến phú bà đi hâm mộ sao. Lâm tiểu đồng lại nói, người biết nó có thể mua nhiều ít đồ vật sao. Tiểu bạch quả lắc đầu, lại gật gật đầu, còn mua không được một khối trứng gà bánh. Lâm tiểu đồng, này hùng hài tử thiếu tấu đâu, này trướng mắt ngữ khí là sao hồi sự? Lâm Tiểu Đồng lau mặt một bộ ngươi cái gì cũng đều không hiểu ta không cùng ngươi so đo thần sắc cùng một cái không tốn trả tiền không hiểu chuyện Tiểu Thí Hải so đo cái gì đâu. Ta nói cho ngươi một phân tiền có thể mua ba viên đường. Tiểu Bạch Quả đột nhiên ngồi dậy. Cái dạng gì đường, Lâm Tiểu Đồng nói, vẫn là mang giấy gói kẹo. Tiểu Bạch Quả nháy mắt đã hiểu chính là lưu thanh niên trí thức lấy tới dụ hoặc nàng đường, một phút có thể mua ba viên đường. Lâm Thanh niên trí thức chỉ lấy ra hai viên đường liền tưởng dụ hoặc nàng, đây là khinh thường phú bà a. Nàng liền ở tính toán, một phân tiền mua 3 viên đường, 400 khối có thể mua 12 vạn viên đường. Như vậy nhiều đường, có thể tặp chết Lưu Nhược Nhiên cái kia tên vô lại. Tiểu Bạch quả giữ chặt Lâm Tiểu Đồng tay áo, thần sắc cũng nghiêm túc đi lên. Lâm Tiểu Đồng, ngươi đi công tiêu xã giúp ta mua đường, ta đưa ngươi 10 viên đường. Nàng vốn dĩ tưởng nói làm Lâm Tiểu Đồng mang nàng đi công tiêu xã. Nhưng ngẫm lại vẫn là tính công tiêu xã quá xa, Lâm Tiểu Đồng này tế cánh tay tế chân lại bối bất động nàng, làm nàng chính mình đi, một đi một về cũng quá xa. Lâm Tiểu Đồng đột nhiên trầm mặc, hắn có thể nói một câu không hổ là toàn thôn nổi danh phá của hài tử sao? Làm hắn chạy cái chân, liền phải cho hắn đưa 10 viên đường. Ngươi không sợ ta mang theo ngươi tiền chạy trốn đi? Ngươi chạy ta liền đi ngoa nhà ngươi gà. Nếu là người khác nói loại này lời nói, lâm tiểu đồng là không tin, tiểu bạch quả không giống nhau, có tiếng phá của hài tử, bên người nàng tiểu phi cầu chính là nàng phá của chứng cứ. Nhớ năm đó, chính hắn cũng bị sưng là hùng hài tử. Nghiêm túc ngẫm lại, chính mình đẳng cấp so nàng kém xa, nàng đã làm sự hắn không dám làm, hắn nếu là dưỡng một con tiểu phi cầu hắn ba đã sớm thức chết hắn. Hắn cũng chỉ là đánh cái giá mà thôi, cùng tiểu bạch quả vô pháp so. Tính, 10 viên đường đã thực thỏa mãn. Hành ta đi giúp ngươi mua đường. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta về nhà lấy tiền. Ngươi đi đi ta chờ ngươi. Tiểu bạch quả mang theo tiểu đào từ về nhà, nàng tiền mừng tuổi vẫn luôn không nhúc nhích quá. Ăn Tết ông ngoại bà ngoại sẽ cho tiền mừng tuổi, ba ba mụ mụ cũng sẽ cho nàng tiền. Trong nhà ly cung tiêu xã lại xa, ngày thường mua ăn cũng là trong nhà đại nhân đưa tiền, nàng còn không có tiêu quá tiền. Về đến nhà tiểu bạch quả từ chính mình hộp bách bào cầm một mao tiền. Nghĩ nghĩ, lại cầm một mao tiền. Nàng tưởng mua đường, không đơn thuần chỉ là là nhằm vào lưu thanh niên trí thức vẫn là vì chính mình, ông ngoại bà ngoại quản nàng cùng tỷ tỷ ăn đường còn quản được rất nghiêm, ngày thường không như vậy nhiều đường ăn. Hiện tại tìm được cái chạy chân, nàng muốn ăn cái đủ. Mua hai mau tiền đường, cùng tỷ tỷ phân ăn. Lâm tiểu đồng còn ở đống cỏ khô chờ nàng, chờ tiểu bạch quả đem hai mau tiền giao cho trong tay hắn khi vẻ mặt của hắn có như vậy trong nháy mắt dạn nứt đột nhiên đau lòng chính mình hắn cầm một phân tiền đậu nàng kết quả nhân ra vừa ra tay chính là hai mao tiền hắn mới là thật sự nghèo toàn mua hảo ta hiện tại liền đi công xã nhìn theo lâm tiểu đồng rời đi tiểu bạch quả ở trong lòng hừ lạnh một tiếng người xấu lưu thanh niên trí thức người cấp ca ca chở phú bà ca cá, cá muốn xuất ra năm viên đường ném đến ngươi trên mặt nhục nhã ngươi mua ngươi ly phú bà ca cá, cá xa một chút chương 102 trăm linh Lâm tiểu đồng người trẻ tuổi đi được mau cũng không chê mệt lại có 10 viên đường ở phía trước treo, hắn đặc biệt có lực đi một trận lại chạy một trận còn tặc vui vẻ. Hắn trong túi xùy tiểu bài quả hai mao tiền còn có chính mình một phân tiền. Đi tới công tiêu xã trước quầy, lâm tiểu đồng do dự trong tay hắn nắm chặt tiểu bài quả hai len sợi dối rắm lúc sau lại lại dối rắm. Người bán hàng đợi 2 phút liền không kiên nhẫn mà trợn trắng mắt. Vị này tiểu đồng chí, người mua vẫn là không mua. Đừng ở chỗ này chiếm hầm cầu không ị phân, bị người xem thường, Lâm Tiểu Đồng cũng không tức giận. Người bán hàng không sai biệt lắm đều là cái này đức hạnh cao cao tại thượng còn xem người hạ đĩa, Lâm Tiểu Đồng tuổi lớn nhỏ thoạt nhìn cũng không giống cái kẻ có tiền căn bản không thấy ở trong mắt. Lâm Tiểu Đồng xoa nhẹ hạ cái mũi, đem hai mao tiền đệ đi ra ngoài. Đồng chí ta muốn mua hai mao còn chưa nói xong, hắn đột nhiên câu nói kế tiếp nuốt trở về thực mau liền sửa miệng ta muốn mua một mao bảy phần tiền đường. Ăn ít chín viên đường là có thể kiếm ba phần tiền, Lâm Tiểu Đồng cắn răng một cái liền quyết định. So với đường vẫn là tiền quan trọng, người bán hàng đem tiền thua qua đi, một phần tiền ba viên, một mao bảy phần chính là 51 viên đường. Không sai, chính là 51 viên đường, cấp tiểu bài Quả 50 viên, chính mình dư lại một viên, còn kiếm lời ba phần tiền. Lâm Tiểu Đồng sở hữu tiền riêng thêm lên không đến 5 mao tiền, hôm nay hắn có điểm chịu kích thích, năm tuổi Tiểu Bạch quả mắt đều không nháy mắt liền móc ra 2 mao tiền, còn khinh thường hắn một phân tiền. Lâm Tiểu Đồng đã nghẹn khuất lại ủy khuất, nhưng hắn ngẫm lại, chính mình xác thật là nghèo chút. Tưởng tượng đến Tiểu Bạch quả tiền riêng khả năng so với hắn nhiều, liền càng nghẹn khuất 12 tuổi chính mình so năm tuổi Tiểu Bạch quả nghèo, khó trách nàng một lòng tưởng xoán vị hắn về sau không loạn tiêu tiền còn muốn khuyến khích tiểu bạch quả dùng nhiều điểm tiền cứ như vậy hắn có thể kiếm điểm chạy chân phí còn có thể tiêu hao tiểu bạch quả tiền riêng một cái chỉ ra không vào một cái khác ở trộm tích góp tiền một ngày nào đó hắn sẽ so tiểu bạch quả có tiền lâm tiểu đồng đột nhiên có mục tiêu hắn muốn từ hôm nay trở đi tích góp tiền Giúp tiểu bạch quả đi một chuyến công tiêu xã có thể kiếm ba phần tiền thêm một viên đường, chạy mười tranh chính là tam mau tiền, lại nhiều chạy mấy tranh hắn tiền riêng liền đến một khối. Lâm tiểu đồng tin tưởng tràn đầy, lấy thượng người bán hàng tìm tiền cùng đường liền đi rồi, dọc theo đường đi hắn đều ở cân nhắc muốn như thế nào đào rỗng tiểu bạch quả tiền riêng. Trở lại thượng lâm đại đội tiểu bạch quả công tiểu đào từ một người một cầu nằm ở đống cỏ khô, nằm quá thoải mái, nàng không nghĩ lên, tiểu đào từ cũng bị nàng mang lười. Lâm tiểu đồng trong lòng có điểm ê ầm này một người một cầu quá đến quá an nhàn, tiểu bạch quả hắn là ghen ghét không tới, nàng so với hắn có tiền. Nhưng hắn ghen ghét cái kia cầu, này tiểu phi cầu quá hạnh phúc. Nó mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là chơi còn dưỡng đến béo lùn chắc nịch. Lại trừng mắt nhìn tiểu đào từ liếc mắt một cái, tiểu đào từ cảnh giác mà quay đầu, đối thượng Lâm tiểu đồng đôi mắt. Nó hướng hắn mắng cái nha lúc này nhưng đem lâm tiểu đồng cấp khí chứ ngươi đại gia ngươi còn khiêu khích ta đúng lúc vào lúc này tiểu bạch quả mở to mắt nhìn lại đây một nhìn thấy lâm tiểu đồng nàng lập tức xoay người ngồi dậy đường đâu mua đã trở lại sao lâm tiểu đồng cuối cùng chừng mắt nhìn tiểu đào từ liếc mắt một cái liền ở đống cỏ khô ngồi xuống dưới mua đã trở lại lâm tiểu đồng duỗi tay đào một chút cái này túi lại đào một chút cái kia túi đem mua trở về đường đều móc ra tới đặt ở đống cỏ khô thưởng Hai mao tiền có thể mua 60 viên đường, nhưng chúng ta nói tốt chạy chân phí là 10 viên đường, ta chỉ cần cho ngươi 50 viên là được." Lâm Tiểu Đồng tính cho nàng nghe. Tiểu Bạch quả gật gật đầu. "Hảo, 50 viên." Nàng lay một chút kia đôi đường, lại nói, "Ngươi tới số đường. Hành ta số cho ngươi xem." Lâm Tiểu Đồng là hữu cầu tất ứng, hắn lại bổ câu, "Ngươi yên tâm, con người của ta vẫn là thực trượng nghĩa, ta sẽ không lừa tiểu hài tử." Về sau ngươi muốn mua cái gì đồ vật đều có thể tìm ta hỗ trợ. Vẫn là cùng hôm nay một cái giới, 10 viên đường đương chạy chân phí. Chỉ cần không mưa ta tùy thời có thời gian, ngươi tùy thời tới tìm ta. tiểu bạch quả đối cái này giá thực vừa lòng, nhưng vẫn là không quên nhắc nhở hắn. Ta cho chạy chân phí, ngươi cầm chỗ tốt liền không thể cùng người khác nói. Ông ngoại bà ngoại không cho nàng cùng tỷ tỷ ăn nhiều đường, nếu làm cho bọn họ biết nàng trộm mua đường ăn, về sau con đường này liền chặt đứt khả năng còn có khác trừng phạt. Tiểu bài quả không nghĩ mạo hiểm, lâm tiểu đồng lời thề son sắt mà nói ta làm việc ta đại có thể yên tâm. Con người của ta nhất đáng tin cậy miệng cũng kín mít là làm địa hạ đàng hảo nguyên liệu. Tiểu Bạch Quả ý vị thâm trường mà ngắm hắn liếc mắt một cái, miệng kín mít điểm này là khẳng định, nếu không phải miệng kín mít, năm nay mùa hè cũng sẽ không tập thể bị đánh. đương nhiên, không đáng tin cậy cũng là thật sự, đáng tin cậy nói càng sẽ không tập thể bị đánh. Đại khái là Tiểu Bạch Quả ánh mắt quá mức rõ ràng, Lâm tiểu đồng thế nhưng xem đã hiểu nàng trong mắt thâm ý, hắn lập tức cứng còng thân mình, giống chỉ bị giẫm cái đuôi miêu đột nhiên tặc mau. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ngươi khinh thường ta? Ta không có khinh thường ngươi, ta cùng ngươi rằng, năm nay mùa hè ta là bị đánh, nhưng kia đốn đánh ai thật sự giá trị, đó là nam nhân huân chương, là ta làm người trượng nghĩa chứng cứ. ngươi cái tiểu thí hải không hiểu chuyện cho rằng đại nhân nói không đúng sự tình chính là sai, ta nói cho ngươi, đại nhân là sợ phiền toái, cho bọn hắn thêm phiền toái sự, bọn họ đều cho rằng là sai, kỳ thật bọn họ mới là sai. Cho đến ngày nay, lâm tiểu đồng đều cảm thấy kia đốn đánh ai thật sự giá trị. Chỉ có ngày hôm sau từ Hồng Dương công xã đi trở về tới thời điểm hối hận quá, qua kia trận lại đã không có hối hận cảm xúc cũng bao gồm Lâm Phương chính cùng bọn họ đám kia tiểu đệ Bọn họ nhìn một hồi điện ảnh còn vì đội thượng tranh được hào phúc lợi. Kia đốn đánh quả thực quá đáng giá. Tiểu bạch quả Lâm vào trầm tư chung, lại ngắm mắt trong túi đường, đại nhân nói không đúng sự tỉ như trộm ăn đường, nhưng nàng cùng tỉ tỉ đều thích ăn nha. Có như vậy trong nháy mắt nàng bắt đầu tán đồng Lâm tiểu đồng nói. Vừa nhấc đầu thấy Lâm Tiểu Đồng đang xem nàng, trong mắt còn mang theo tuổi này đặc có thủy ý chương dương, cùng kia cổ không chịu thua sức mạnh. Tiểu bạch quả ở hắn chờ mong dưới ánh mắt cho hắn một viên thuốc an thần. Chỉ cần ngươi thay ta bảo mật về sau muốn mua đồ vật ta liền tìm ngươi. Vậy nói tốt, ta thời gian rất nhiều, ta thời gian cũng nhiều, chờ ta đường ăn xong rồi liền tới tìm ngươi. Hai đời tiểu bá vương chi gian không khí lần đầu như vậy hài hòa, lâm tiểu đồng nhịn rồi lại nhịn vẫn là nhịn không được hỏi ra chính mình nghi hoặc thật lâu vấn đề. Ta muốn hỏi một chút ngươi, nhà ngươi đại nhân thường xuyên đánh ngươi sao? Đánh đến có nặng hay không? Dám hỏng việc phá của hài từ khẳng định không thiếu bị đánh đi. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết nàng tạp trong nhà nổi, lâm vĩnh thành còn mang nàng mua đồ hộp nhưng vẫn là cầm hoài nghi thái độ. Tổng cảm thấy không thể tưởng tượng kia trận không ít hùng hài tử bắt trước nàng phá cuộc vì ăn đồ hộp, bọn họ không dám tạp trong nhà nổi, lôi cầu tiếp theo đi tạp chén, cuối cùng chịu khổ đòn hiểm. Tạp cái chén có thể bị đòn hiểm, tiểu bạch quả phá của sự tích đồ nàng mỗi ngày bị đánh. Lâm tiểu đồng lại nói, muốn nói lời nói thật ngươi đừng gạt ta. Ta có ai quá đánh còn rất thảm Tiểu bạch quả nghiêm túc mà hồi ức một chút. Khi nào, ai đánh, lâm tiểu đồng trên mặt mắt thường có thể thấy được mà dẫn dắt hương phấn. Một tuổi nửa thời điểm, ba ba mụ mụ đánh. Tiểu bạch qua còn nhớ rõ đâu. Nàng khi còn nhỏ không hiểu chuyện đem trong nhà giếng nước coi là chính mình Giang Sơn, chạy đến giếng phao tắm, đem trong nhà đại nhân dọa cái chết khiếp toàn thôn tìm nàng. Lúc sau nàng liền bị đánh. Nàng hiện tại hiểu chuyện cũng biết chính mình vì cái gì sẽ bị đánh. Lâm Tiểu Đồng, vẻ mặt của hắn lại lần nữa vỡ ra, một tuổi nửa sự hiện tại còn có thể nhớ rõ. Hắn không tin, tiếp tục truy vấn, chỉ đánh quá lúc này đây. Tiểu Bạch Quả cảm thấy hắn không bình thường a. nàng bàn một khuôn mặt hỏi ngược lại, vậy ngươi nói nói xem ta như vậy ngoan, bọn họ vì cái gì muốn đánh ta. Nàng ở nhà vẫn luôn là cái ngoan bảo bảo, ngoan bảo bảo mới sẽ không bị đánh đâu. Lâm tiểu đồng tựa hồ có cái gì thật xấu, cho rằng ca ca cùng hắn giống nhau là cái hùng hài tử sao. Lâm tiểu đồng chừng thẳng mắt, tức giận ngà cái này thiên liêu không nổi nữa, ngươi như vậy phá của hài tử cũng kêu ngoan. Tiền đã bị nàng liêu đã chết liền tính nàng là kẻ có tiền, liền tính hắn thèm nàng chạy chân phí, nhưng vẫn là nhịn không được ở trong lòng mắng nàng đại gia quả thực quá không nói đạo lý. Thật quá đáng tuyệt giao cần thiết tuyệt giao tiểu lâm cùng đột nhiên cảm thấy chính mình quá đáng thương còn không phải là ra một chút sao. Hắn từ nhỏ đến lớn cơ hồ là ba ngày ai một đốn đánh, bị đánh còn chưa tính, mấu chốt là hắn còn nghèo. Tiểu bạch quả so với hắn có tiền cả ngày phá của còn không cần bị đánh. Trong túi ba phần tiền không thơm, lâm tiểu đồng thở phì phì mà chạy, hắn trong thời gian ngắn không nghĩ nhìn đến tiểu bạch quả, vừa thấy đến nàng, chính là ở nhắc nhở hắn thế giới này quá không công bằng. Hắn thường đổi cái ba ba, hắn ba ba luôn là không quen nhìn hắn, thường xuyên đánh hắn, còn luyến tiếc cho hắn tiền. lâm tiểu đồng khí no rồi cũng bị khí chạy, tiểu bạch quả qua sau một lúc lâu mới phun ra một câu, kỳ kỳ quái quái người, cùng ngươi nói thật ngươi còn chưa tin, lửa ngươi có chỗ tốt gì. Lừa ngươi lại không đường ăn, cá cá mới không hiếm lạ lừa ngươi đâu. Tiểu bạch quả xủy 50 viên đường về đến nhà. Kỳ thật nàng có điểm trột giả e sợ cho Lý Thu Dung cùng bạch thuật phát hiện nàng đường. Cũng may bọn họ còn không có trở về. Trở lại chính mình trong phòng, nàng đem đường bỏ vào hộp bách bảo lại đem cái nắp cái hào. Hộp bách bảo kỳ thật chính là cái hộp giấy, bên trong nàng tiền riêng, còn có một ít nàng ở bên ngoài nhặt được toái pha lê cha, sáng long lanh, đẹp. Đem đường ẩn nấp rồi, tiểu bạch quả thoáng an tâm một chút. Ông ngoại bà ngoại sẽ không động nàng cùng tì tì trong phòng đồ vật chỉ cần chính mình tiểu tâm cẩn thận, đừng ở nhà ăn đường, giấy gói kẹo ném tới bên ngoài, sẽ không sợ bị phát hiện. Tiểu đào từ ngồi sổm bên cạnh một đôi ngăm đen trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hộp bách bảo, nó móng vốt nhỏ còn trên mặt đất bào bào có điểm ngo ngoe dục dịch trí tứ. Nhìn chằm chằm một hồi, lại đem đầu nhỏ cọ đến tiểu bạch quả bên người. Nguồn ô! Nó trong mắt mang theo chói lọi lấy lòng, ở người trong mắt tiểu đào tử là chỉ tiểu phi cầu, ở tiểu đào tử trong mắt tiểu bạch quả cũng là cái tiểu phì nhãi con. Tiểu phì nhãi con chủ nhân yêu nhất ăn các loại ăn ngon, có đôi khi nó cọ qua đi dài cái kiểu, nàng liền sẽ uy nó ăn một chút. Tiểu phì nhãi con chủ nhân như vậy bảo bối đồ vật nhất định siêu ăn ngon đi. Tiểu đào tử liền kém đem muốn ăn hai chữ viết ở trên mặt. Đáng tiếc tiểu bạch quả cùng nó không ở cùng kênh, không có lĩnh ngộ đến nó ý tứ. Chỉ là loát đem nó đầu chó Tiểu đào tử, đây là ta tiểu bí mật. Chờ ta ba ba mụ mụ về nhà, ta liền tìm bọn họ đòi tiền, mua càng nhiều ăn ngon. Tiểu đào tử oai oai đầu, là cầu cầu không đủ đáng yêu sao? Tiểu phì nhãi con chủ nhân như thế nào còn không uy cầu cầu đâu? Nó lại lần nữa cò qua đi. Buông ô, thanh âm kéo đến thật dài, kêu xong một tiếng, liền phun đầu lưỡi hướng tiểu bạch quả cười. Cuối cùng vẫn là làm tiểu đào tử thất vọng rồi. Tiểu bạch quả chính mình cũng chưa ăn đến đường, sao có thể trước cấp tiểu đào tử ăn? nàng phải đợi tịt tịt trở về lại phân đường tiểu bạch quả đem hộp bách bảo phóng hảo lại vỗ vỗ tiểu đào tử đầu chó tiểu đào tử nên đi ra ngoài tiểu đào tử còn ở lưu luyến chung nó lưu luyến mỗi bước đi mãn nhãn viết khát vọng hảo tưởng lột hộp bách bảo nếm thử tiểu phì nhãi con chủ nhân đương thành bảo bối đồ vật buổi chiều tiểu tử tô về nhà Tiểu Bạch quả rất nhiều lần kìm nén không được tưởng kêu tì tì đi trong phòng phân đường nhưng lại có tật giật mình. Lý Thu dung liếc nhìn nàng một cái, nàng đều cảm thấy bà ngoại có phải hay không phát hiện cái này buổi chiều Tiểu Bạch quả dị thường trầm mặc. Nàng vẫn là nghẹn một buổi trưa thẳng đến ngủ trước mới đem hộp bách bảo dịch đến trên giường giấu ở trong ổ chăn cũng may là sợ bóng sợ gió một hồi Lý Thu dung cùng Bạch Thuật không có cảm thấy được nàng khác thường. Tiểu Từ Tô nhìn đến trong ổ chăn kia một đống đường nàng trầm mặc. Tiểu bạch quả lôi kéo nàng hưng phấn mà nói, tì tì ta lợi hại đi. Về sau chúng ta có thể mỗi ngày ăn đường, ăn xong rồi lại đi mua, không bao giờ sẽ thiếu đường ăn. Tiểu từ tôi có điểm lo lắng, bị phát hiện làm sao bây giờ. Tiểu bạch quả nói, chúng ta đem đường tàng hào, không ở nhà ăn sẽ không sợ phát hiện. Một lần liền lấy hai viên, nếu bị phát hiện liền nói là người khác cấp. Quá nhiều nói, nói là người khác cấp không thể tin. Hai viên đường lại không nhiều lắm, vẫn là thực hảo lừa gạt tiểu bạch quả tin tưởng chính mình kỹ thuật diễn. Cho nên, khảo nghiệm kỹ thuật diễn thời điểm tới rồi. Tiểu từ tô thực dễ dàng đã bị thuyết phục nàng chính mình cũng thích ăn đường, nàng chạy nhanh đem chính mình tích cóp hạ tiền mừng tuổi tìm ra tới, đếm một khối tiền cấp tiểu bạch quả. Tì tì có tiền, lấy tì tì tiền đi mua đường. Ta cũng có tiền, không được muốn ăn tì tì tiểu từ tô tại đây chuyện thượng đặc biệt tích cực nàng so muội muội đại tam tuổi so muội muội nhiều thu 3 năm tiền mừng tuổi nàng so muội muội có tiền nàng cũng nguyện ý vì muội muội tiêu tiền muội muội tìm cái chạy chân không dễ dàng không thể lại làm muội muội tiêu tiền nàng khăng khăng muốn đem tiền cấp tiểu bài quả lại nói mau cầm tỷ tỷ so ngươi có tiền chờ tỷ tỷ tiền tiêu xong rồi chúng ta lại hoa ngươi tiền tiểu bài quả nàng có điểm dối dám muốn hay không nói cho tỷ tỷ đâu kỳ thật cá cá mới là phú bà khả đối thượng tỷ tỷ nghiêm túc hai mắt tiểu bạch quả vẫn là lui một bước ta đây chính là có tỷ tỷ dưỡng nhãi con lần sau liền hoa tỷ tỷ tiền tiểu tử tô cũng cảm thấy mỹ mãn nàng đã có thể dưỡng muội muội trong lúc nhất thời hạnh phúc cảm bạo liều còn khoác lác chờ tỷ tỷ trưởng thành liền đi kiếm tiền ngươi muốn ăn cái gì tỷ tỷ liền cho ngươi mua tiểu bạch quả thấu đi lên hôn nàng một ngủ cùng tỷ tỷ phân ăn tỷ muội hai người đem đường một phân liền ôm ngủ ngày hôm sau tiểu bạch quả còn đang trột giả Lại qua hai ngày, liền thoát khỏi loại này cảm xúc. Không có bị gia trưởng bắt được đến, đã nói lên ca ca kỹ thuật diễn quá quan, cũng không cần sợ hãi, chỉ cần kỹ thuật diễn đúng chỗ, liền tính bị bắt được tới rồi cũng có thể giữ kỹ thuật diễn thoát tội. Tiểu bạch quả yên lòng, nàng liền bắt đầu lưu ý lưu nhược nhiên, chiều hôm nay lưu nhược nhiên lại tới bạch gia ngây người trong chốc lát đi thời điểm còn hướng tiểu bạch quả cười. bạch quả, muốn hay không cùng tỷ tỷ đi chơi. Một bàn tay còn ở trong túi đào đào ám chỉ tiểu bạch quả trong túi có ăn ngon. Tiểu bạch quả liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi chờ một chút, nàng trở về một chuyến chính mình trong phòng, chờ ra thời điểm, liền trở nên thực thần khí rồi, đặc biệt chủ động mà nói, lưu thanh niên trí thức ta đi theo ngươi thanh niên trí thức trong viện chơi. Lưu nhược nhiên mày một chọn dễ nói chuyện như vậy. Không nghĩ tới tiểu bá vương cũng có vì đường khuất phục một ngày. Đi, đi thanh niên trí thức trong viện chơi. Lưu nhược nhiên đi ở phía trước tiểu bạch quả theo ở phía sau. Tiểu đào từ phe phải cái đuôi nhỏ lập tức theo đi lên, nó nhìn đến tiểu Phỉ nhãi con chủ nhân ở hộp bách bảo cầm ăn ngon, chỉ cần nó sẽ làm nũng, nó nhất định có thể cọ đến ăn ngon. Hai người một cầu ra cửa, còn chưa tới thanh niên trí thức viện tiểu bạch quả đột nhiên dừng lại bước chân. Nàng quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái, khoảng cách đủ rồi, đây là cái có thể nói lời nói địa phương. Lưu thanh niên trí thức người trong túi có cái gì nha? Nàng còn ở phát huy kỹ thuật diễn, đường nha, lưu nhược nhiên từ trong túi đào đào, lại mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay nằm hai viên đường. Người nếu là khi ta học sinh, này đường liền cho người ăn. Liền ở nàng cho rằng chính mình có thể thành công dụ hống tiểu bạch quả khi tiểu bạch quả cũng đào đào chính mình túi. lưu thanh nhiên trí thức người rũi tay ta cho người cái thứ tốt. Trường 103 Đối thượng tiểu bạch quả kia trương lại ngoan lại manh mặt lưu nhược nhiên trong lòng không có nửa điểm hoài nghi cũng không hề sức chống cự. Chị thường tiểu bằng hữu vì muốn đường ăn, muốn bắt cái thứ gì cùng nàng đổi đâu. Sự thật chứng minh là nàng thiên chân. Đường lưu nhược nhiên bắt tay vói qua thời điểm tiểu bạch quả từ trong túi móc ra năm viên đường trụ ở trên tay nàng còn dơ lên mượt mà tiểu cầm thập phần thần khí mà hướng nàng kêu gào lưu thanh nhiên trí thức đúng không? Này năm viên đường ngươi cầm đi, rời đi nhà ta cá cá. Nàng nỗ lực giả bộ khinh thường biểu tình, đáng tiếc kỹ thuật diễn không quá quan còn quái đáng yêu. Lưu nhược nhiên, từ từ nàng làm bộ dụ hống tiểu bá vương đi nghe giảng bài kết quả tiểu bá vương làm bộ tống cổ nàng. Có phải hay không làm phản? Tiểu bá vương không phải rất thích ăn đường sao? Lưu nhược nhiên đương trường liền ngốc. Tiểu bài quả lại nói, thua ta đường, ngươi liền phải thức thời một chút. Nàng đối kia mấy viên đường không hề lưu luyến, nhưng tiểu đào tử luyến tiếc a Nó mắt trông mong mà nhìn tiểu phì nhãi con chủ nhân có thật nhiều đường nhưng nàng một viên đều không cho cầu cầu ăn tiểu đào từ cũng muốn ăn tiểu bạch quả làm bộ đuổi rồi lưu nhược nhiên hướng nàng hừ một tiếng đã muốn đi người còn chưa đi đi ra ngoài đã bị lưu nhược nhiên một tay túm trở về nàng giơ lên kia năm viên đường liền hỏi từ từ ngươi đây là có ý tứ gì tiểu bạch quả ha ha nói cho ngươi đường ngươi li ta xa một chút ý tứ lưu nhược nhiên cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục Loại cảm giác này tựa như đại đội bí thư chi bộ ra con dâu, xem ánh mắt của nàng luôn là mang theo vài phần phòng bị, liền sợ nàng làm nhà bọn họ nhi tử, còn vài lần trong tối ngoài sáng cùng nàng nói cách bọn họ ra nhi tử xa một chút, e sợ cho nàng quấn lên nhà bọn họ nhi tử. Lưu Nhược Nhiên liền rất không phục, ngay sau đó chính là liên tiếp chất vấn ta nơi nào không hảo sao? Ta làm bộ cho ngươi ăn, ngươi làm ta ly ngươi xa một chút. Ta chưa nói ngươi không hảo a. Tiểu Bạch quả hai tay một quán ba cái thanh niên trí thức nàng đối khác hai cái không có gì hảo cảm nhưng trước sau cảm thấy lưu nhược nhiên người này còn tính không tồi chỉ tiếc lưu nhược nhiên lòng mông dạ thú dám mưu hại cá cá muốn làm cá cá lão sư nàng có phải hay không thật quá đáng quả thực là lừa gạt cá cá cảm tình nàng đã không phải người tốt tiểu bạch quả lại nói đừng lại đến ta trước mặt lung lay ta đường so ngươi nhiều hơn ta khinh thường ngươi hai viên đường ngươi cũng đừng lấy ra tới Về sau cũng li ta xa một chút, ngươi tới ta trước mặt hoảng một lần, ta làm bộ tập ngươi một lần. Liền hỏi nàng có sợ không? Không sợ liền tập đến nàng sợ. Lưu Nhược Nhiên biểu tình hoảng hốt, nàng làm bộ dụ Hống Tiểu Bá Vương thất bại, bị Tiểu Bá Vương làm bộ tập vẻ mặt. Nga cái này cũng chưa tính, Tiểu Bá Vương còn buông tàn nhẫn lời nói, về sau lại làm bộ tới tập nàng, này cùng trong dự đoán không quá giống nhau à. Tiểu bạch quả mang theo tiểu đào từ về nhà, làm bộ tập người cảm giác quá tuyệt vời, nàng liền thích loại này tài đại khí thô cảm giác. Lưu nhược nhiên không phải thích lấy hai viên đường ra tới khoe khoang sao. Cá cá mới không muốn ăn nàng đường đâu, cá cá đường so nàng nhiều. Từ tìm được mua đường chiêu số, về sau cũng không thiếu đường ăn, tiểu bạch quả có điểm phiêu. Nàng trong túi có đường lại có tiền, chẳng lẽ không thể phiêu sao? Nàng có thể phiêu chỉ là không thể ở nhà phiêu. Tiểu Bạch quả ở nhà vẫn như cũ là cái ngoan bảo bảo, mỗi ngày mang hai viên đường ra cửa, ở bên ngoài tiêu diệt chứng cứ lại về nhà. Lúc này đây đường ăn xong rồi, Lý Thu Dung cùng Bạch thuật còn không có phát hiện quá. Có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai. Tiểu Bạch quả người mang cự khoản cho nên phiêu đến lợi hại, lần thứ hai mua đường liền càng phiêu. Lần trước tan dã trong không vui qua đi, đây là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt Lâm Tiểu Đồng còn hơi có chút ngượng ngùng nhưng hắn đã điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc hắn hiện tại thực thanh tỉnh so với ghen ghét kẻ có tiền vẫn là làm tiền càng quan trọng ghen ghét có ích lợi gì đâu lại ghen ghét nhân ra tiền cũng sẽ không thay đổi thành chính mình vẫn là nỗ lực làm tiền đi tiểu bạch quả lần này móc ra tam mao tiền hôm nay có thời gian đi có thời gian hôm nay muốn mua tam mao tiền đường sao lâm tiểu đồng hèn mọn mà cúi đầu nguyện ý vì phú bà phục vụ lần trước là hai mao tiền Hôm nay là tam mao tiền, lần sau có lẽ chính là bốn mao tiền, năm mao tiền, thậm chí càng nhiều. Nghĩ lại chính mình không đến năm mao tiền riêng, quả thực không thể so, người so người muốn chết. Ừm, hôm nay mua tam mao tiền đường. Tiểu Bạch quả sảng khoái mà đem tiền đệ đi ra ngoài. Người ở đống cỏ khô chờ ta, ta hiện tại đi công tiêu xã, trở về lại tìm ngươi. Không phải lần đầu tiên giao dịch, hai người không cần phải nói quá nhiều nói. Một tay giao tiền, một bên chạy chân. Lâm tiểu đồng đi rồi, tiểu bạch quả lãnh tiểu đào tử đi bờ sông dạo qua một vòng mới trở về, chỉ tiếc trời lạnh, không thể hạ hà chơi thủy. Dạo qua một vòng, một người một cầu lại quay lại đống cỏ khô. Tiểu đào tử tiến đến tiểu bạch quả trước mặt dùng sức làm nũng, nó còn có điểm ủy khuất lần trước mua đường một viên cũng không cho cầu cầu ăn, hôm nay đừng quên cầu cầu ngao. Nhưng mà tiểu bạch quả vẫn chưa lĩnh ngộ đến nó ý tứ. Chỉ là ôm nó hôn hôn, tiểu đào tử càng ngày càng yêu làm nũng. Tiểu đào tử thích nhất nàng, cũng cùng nàng thân nhất, nàng cũng thích tiểu đào tử nha. Nó nếu là vẫn luôn như vậy ngoan, nàng liền sẽ vẫn luôn như vậy thích nó. Không biết đợi bao lâu, lần này tiểu Bạch quả không có nằm xuống, thời tiết lạnh hơn, nằm càng dễ dàng cảm lạnh, vì không uống khổ dược nàng vẫn là ngồi đi. Lại ôm cả người nóng hồi đến cùng cái tiểu bếp lò giống nhau tiểu đào tử, liền càng ấm áp. Chờ a chờ, chờ đợi thời gian quá dài lâu. Chờ đến lâm tiểu đồng trở về tiểu bạch quả đã hao hết kiên nhẫn, thực không kiên nhẫn. Lâm tiểu đồng ngồi ở đống cỏ khô thượng đem sở hữu đường đều đào ra tới. Đường đều ở chỗ này, ta số cho ngươi xem, ta mau tiền có thể mua được 90 viên đường, chạy chân phí là 10 viên đường, ta phải cho ngươi 80 viên đường. Hảo 80 viên đường, ngươi số cho ta xem. Hành ta hiện tại số... Một lớn một nhỏ hai cái tiểu thí hài tiến hành không muốn người biết giao dịch chờ rời đi đống cỏ khô khi, hai người trên mặt đều mang theo vài phần tươi cười, đều thực vừa lòng. Lúc gần đi còn gặp được một cái đại thẩm có lẽ là lâm tiểu đồng con khi quậy hình tượng quá mức thâm nhập nhân tâm, lại xem tiểu bạch quả ngoan manh bộ dáng, tổng cảm thấy bọn họ không phải một đường người, hơn nữa hai người tuổi kém quá xa tiểu bạch quả vẫn là nữ hài, thấy thế nào đều không giống có thể chơi đến cùng nhau bộ dáng. Kia đại thẩm chừng mắt nhìn lâm tiểu đồng liếc mắt một cái. Đừng dậy hư nhân gia tiểu cô nương. Lâm tiểu đồng không phục lập tức phản bác nàng còn dùng đến ta dạy hư. Giảng đạo lý tiểu bạch quả so với hắn hư đến nhiều. Nàng phá cuộc sự thích còn thiếu sao. Hắn ra là ra nhưng hắn bất bại ra à. Nếu hắn đem tiểu bạch quả mang thành cùng chính mình một đường con khi quẩy về sau đều không hề phá cuộc nàng người nhà nói không chừng còn sẽ cảm tạ hắn đâu. Tiểu bạch quả đánh giá Lâm Tiểu Đồng liếc mắt một cái cũng thực tán đồng Đại Thẩm nói, nhưng nàng biết có chút lời nói không thể giáp mặt nói, cho nên nàng không có hé răng. Trước mắt Đại Thẩm rời đi, Lâm Tiểu Đồng còn ở lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Tiểu bạch quả rốt cuộc nói câu thiệt tình lời nói, Đại Thẩm là sợ ta bị ngươi mang choáng váng, nếu cùng ngươi cùng nhau chơi, lại trở nên cùng ngươi giống nhau ngốc cũng sẽ cùng ngươi giống nhau thường xuyên bị đánh. Lời còn chưa dứt, Lâm Tiểu Đồng liền tặc mau, ai nói ta thường xuyên bị đánh? bịt tai trộm chuông ý vì quá nặng tiểu bạch quả thật sâu mà nhìn hắn một cái sau đó có lệ gật gật đầu đúng vậy ngươi không có thường xuyên bị đánh người ba cũng không có ba ngày đánh ngươi một đốn lâm tiểu đồng ngươi đại gia quá chu tâm tuyệt giao không bao giờ tưởng tha thứ nàng lại một lần tan dã trong không vui tiểu bạch quả mang theo một đầu đường thắng lợi trở về có kinh nghiệm lần trước nàng hiện tại mặt không đỏ tâm cũng không hoảng hốt còn không phải là trộm ăn chút đường sao Chỉ cần ông ngoại bà ngoại không lo chàng bắt được đến nàng, nàng liền không cần sợ hãi. Trưa hôm đó, thì muội hai người đem đường cấp phân, từng người đem đường tàng hào. Đáng thương tiểu đào từ mắt trông mong mà nhìn các nàng, cầu cầu cũng muốn ăn đường, tiểu phì nhãi con chủ nhân thích ăn đồ vật khẳng định ăn ngon, vì cái gì chẳng phân biệt cầu cầu một viên đâu. Tiểu từ tô cùng tiểu bạch quả ai cũng không nhớ lại tiểu đào từ. Cũng không biết tiểu đào từ muốn ăn đường, càng muốn không đến chính mình sẽ thua tại một cái cầu trên người. Qua hai ngày, Lâm Vĩnh Thành cùng bạch cập đã trở lại, bọn họ trở về thời gian còn sớm, tiểu từ tô còn ở trường học không có trở về, Lâm Vĩnh Thành liền mang theo tiểu bạch quả đi chơi. Cùng khi còn nhỏ giống nhau, tiểu bạch quả thực thích ngồi xe đạp, Lâm Vĩnh Thành mỗi lần trở về đều sẽ cưỡi xe đạp mang nàng đi ra ngoài đi dạo, hống nàng vui vẻ một chút. Cũng sẽ không đi rất xa, liền theo cửa thôn đại lộ đi một đoạn. Lại là mang hoa căng gió một ngày, muốn hống hoa cũng không quên tiểu đào từ. Lâm Vĩnh Thành cầm cái rổ cố định ở xe đạp hoành giang thượng, làm Tiểu Đào từ ngồi ở trong rổ, còn có thể đứng lên đem móng vuốt đỡ ở long đầu thượng. Tiểu Bạch quả liền ngồi ở trên ghế sau. ở trong thôn có rất nhiều thượng sườn núi hạ sườn núi lộ kỵ hành dễ dàng lật xe. Lâm Vĩnh Thành liền đẩy xe đạp đi. trên đường gặp được người đều ồn ào cười to. phía trước ngồi cầu tử, mặt sau mang theo hài tử quá có hỉ cảm. Tiểu Bạch quả cùng tiểu đào Tử đều thực vui vẻ, đi vào cửa thôn đại lộ, Lâm Vĩnh Thành mới xài bước lên xe đạp chân vừa dẫm, liền cưỡi xe đạp đi xong rồi. Xoay cái đại cong, đã nhìn không tới cửa thôn. Tiểu Bạch quả nhỏ giọng hỏi, "Ba ba, ngươi có thể cho ta một chút tiền sao?" Lâm Vĩnh Thành mày một chọn, tiểu gia hòa còn sẽ đòi tiền. Thượng Lâm đại đội quá chật trong tay có tiền cũng không địa phương hoa tưởng mua điểm đồ vật muốn đi cung tiêu xã, nhưng cung tiêu xã quá xa muốn đại nhân mang theo đi tự nhiên cũng là hoa đại nhân tiền, hai đứa nhỏ chưa từng có tiêu quá tiền càng sẽ không hỏi đại nhân đòi tiền. Lâm Vĩnh Thành hỏi, ngươi đòi tiền làm gì nha? Tiểu bạch quả đòi tiền đương nhiên là vì mua đường ăn, nhưng nàng không thể nói cho ba ba. Nàng manh thanh manh khí mà nói ta tưởng tích góp tiền đương cái tiểu phú bà. Ba ba mỗi tháng cho ta 5 mao tiền nói, ta 1 năm là có thể tích góp hạ 60 khối, 10 năm chính là 6.000 khối. Chờ ta có 6.000 khối chính là phú bà có thể nuôi sống chúng ta cả nhà. Ông ngoại bà ngoại nói cho nàng không thể nói chính mình muốn làm tiểu phú bà, nhưng nàng biết ở ba ba mụ mụ trước mặt có thể nói, bởi vì bọn họ chính là như vậy tưởng. Bọn họ hy vọng nàng cùng tỷ tỷ đều là tiểu phú bà. Lâm Vĩnh Thành, ngươi thật đúng là cái toán học quỷ tài. May mắn ngươi không ở ngân hàng đi làm, nếu không ngân hàng đều ngươi chơi đến đóng cửa. Trong lòng ở nghẹn cười, Lâm Vĩnh Thành ngoài miệng lại nói, ngươi xác định. Tiểu Bạch Quả, xác định nha. Hành đi, mỗi tháng cho ngươi năm mao tiền. Lâm Vĩnh Thành miệng đầy đáp ứng rồi, lại chuyện vừa truyền. Sang năm lúc này, ba ba sẽ kiểm tra ngươi tiền tiết kiệm. Tiểu Bạch Quả cũng cao hứng, có thể Chờ sang năm lúc này, nàng tiền trinh đã sớm mua đường xài hết đều vào nàng cùng tỷ tỷ trong bụng mới không sợ ba ba kiểm tra đâu. Lâm Vĩnh Thành nói, về nhà ba ba liền cho ngươi tiền. Tuy rằng không ở cùng kênh, nhưng cha con hai người đều dơ lên gương mặt tươi cười, một cái suy nghĩ sang năm nhãi con khí khóc khuôn mặt nhỏ, một cái khác suy nghĩ mỗi tháng năm mau tiền có thể lấy lòng nhiều đường đường. Ba ba, đây là chúng ta tiểu bí mật, không thể nói cho ông ngoại bà ngoại Nga. Tiểu Bạch Quả còn không quên nhắc nhở Lâm Vĩnh Thành, lại nói ông ngoại bà ngoại nói chúng ta không thể đương tiểu phú bà, phải làm tiểu nông dân. Ta không cùng người khác giảng, người cũng không thể nga. Lâm Vĩnh Thành đồng ý. Người yên tâm đi, ba ba so ngươi hiểu chuyện. Tiểu Bạch Quả liền an tâm rồi. ở bên ngoài dạo qua một vòng, Lâm Vĩnh Thành liền mang theo hài Tử cùng Cầu Tử về nhà hồi thôn trên đường. Bọn họ cái này tổ hợp gặp được mới vừa tan tầm các thôn dân, lại lần nữa đưa tới một mảnh tiếng cười. Vĩnh Thành, nhà các ngươi này cầu cũng quá hưởng phúc. Bao nhiêu người đều không có ngồi quá xe đạp này cầu nhưng thật ra sẽ hưởng thụ. Ngươi nhìn nhìn, nó còn đang xem chúng ta. Tiểu đào Tử đứng ở trong rổ, hai chỉ tiểu trào trào bái xe đạp long đầu còn hùng dũng ngoai vệ, khí phách hiên ngang mà dựng lên đầu nhỏ thoạt nhìn cực có hỉ cảm. Lâm Vĩnh Thành thấy thế cũng bị chọc cười, hắn lay một chút đầu của nó. Nơi nào là ta muốn mang nó, là hài tử thích đi đến nào đều phải mang theo. Hai người một cầu về nhà, về đến nhà sau tiểu bạch quà một lòng nhớ thương tiền trinh cười đến cùng cái tiểu ngốc nữ giống nhau. Không chú ý tới vô lương ba ba cái hầm kia nhãi con đôi mắt nhỏ. Trường 104, thất học cá không có làm phát tài mộng đẹp, nàng hiện tại phiêu đến lợi hại, trong lòng trong mắt chỉ có đường, ngay cả mộng đều là đường đôi ra tới. Mỗi tháng ba ba cấp năm mau tiền, sẽ không sợ tiền mừng tuổi xài hết sau không có tiền mua đường. Về nhà sau, Lâm Vĩnh Thành liền đúng hẹn cho nàng 5 mao tiền, còn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng đầu, mỉm cười cổ vũ nàng. Ngoan bảo, ngươi phải hảo hảo tích có tiền, sang năm lúc này ba ba giúp ngươi đếm tiền. Hảo ta sẽ hảo hảo tích có tiền. Trong tay có tiền, tiểu bạch quả nói cái gì đều hảo. Kia chúng ta nói tốt, sang năm lúc này ngươi liền có 60 đồng tiền. Không sai, sang năm liền thật nhiều tiền. Tiểu bạch quả nặng nề mà gật đầu còn ở phát huy kỹ thuật diễn. Đếm tiền. Số cái gì tiền, tiền là sẽ không có, đều biến thành đường đường ăn vào trong bụng. Lâm Vĩnh Thành nén cười. Ba ba chờ ngươi biến thành tiểu phú bà. Đây là chúng ta tiểu bí mật không thể nói cho ông ngoại bà ngoại cũng không thể nói cho tỷ tỷ. Tiểu bài quả là cái thất học tiểu tử tô liền lợi hại nhiều, là cái tiểu học bá đâu. Nếu làm học bá tiểu tử tô đã biết này ra diễn liền diễn không nổi nữa, cũng nhìn không tới tiểu tệt tử khí khóc khuôn mặt nhỏ. Ngẫm lại liền rất tiếc nuối cha con hai người đều ở diễn chỉ có bài cập không rõ nguyên do nàng đem lâm vĩnh thành kéo vào trong phòng ngươi sao lại thế này không phải nói tốt không thể bất công sao ngươi cấp ngoan bảo tiền tiêu vật còn không nghĩ làm tiểu tử to biết hai đứa nhỏ đều tiểu tiền tiêu vật khẳng định muốn giống nhau nhiều một cái có một cái không có còn muốn gạt một cái khác hắn đây là đang làm sự tỷ muội hai người cảm tình lại hảo cũng chịu không nổi bất công cha mẹ lăn lộn bài cập tỏ vẻ không tán đồng Ta đây là bất công sao? Lâm Vĩnh Thành hỏi lại một câu. Người thực bất công, đợi lát nữa nhớ rõ cấp tiểu từ tô năm mau tiền. Bạch cập nói, ta không có bất công, ta là ở giáo dục ngoan bảo. Trong nhà có cái ghét học nhi đồng, Lâm Vĩnh Thành cũng thực yêu sầu. Hiện tại ngừng thi đại học liền có chút người cảm thấy đọc sách vô dụng, đọc được cao trung lại chẳng phân biệt xứng công tác tưởng đọc đại học lại vô pháp khảo. Nhà mình cái này tiểu nhân càng là từ nhỏ ghét học lâm vĩnh thành không lo lắng tiểu tử tô, liền sợ tiểu bạch quả về sau đi học cũng không nghiêm túc đọc sách. Thấy bạch cập mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình, hắn lại nói, người không biết nhà chúng ta cái này tiểu thất học nàng làm ta mỗi tháng cho nàng năm mao tiền, nói nàng một năm có thể tích góp hạ 60 khối, 10 năm có thể tích góp đến 6.000 khối. Ta chuẩn bị cho nàng một năm tiền, sang năm lúc này liền đi giúp nàng đếm tiền, làm nàng biết thất học người lừa thảm còn ngây ngô mà giúp người đếm tiền. Vừa lúc nàng sang năm sáu tuổi, làm nàng ý thức đương thất học là không được, bảy tuổi liền đưa nàng học tiểu học. Tiểu tử tô là bảy tuổi đi học Lâm Vĩnh Thành chuẩn bị làm tiểu bạch quà cũng bảy tuổi đi học. Nàng hiện tại còn thực không hiểu chuyện quá hai năm lại lớn một chút hẳn là sẽ hảo rất nhiều. Bạch cập. Một tháng năm mau tiền, 10 năm tích góp đủ 6.000 khối, liền rất thái quá. Là nên làm nàng thượng một lần đương ý thức được tri thức tầm quan trọng, miễn cho nàng không văn hóa lừa còn đương kẻ lừa đảo là người tốt. Hành đi tiểu tử tô nơi đó vẫn là gạt đi. Làm tiểu tử tô biết liền lừa không nổi nữa. Tiểu tử tô là cái hộ mụi mụi, nếu làm nàng biết lâm vĩnh thành lừa nàng mụi mụi, không cần tưởng đều biết nàng sẽ giúp ai bọn họ nghĩ đến rất tốt đẹp căn bản không dự đoán được tiểu bạch quả là tới lừa tiền cái gì tích góp tiền không tích góp tiền nàng chính là vì ăn đường nàng tích góp cái gì tiền đâu lâm vĩnh thành cùng bài cập ở nhà tiểu bạch quả cũng biết cẩn thận một chút hai ngày này đều không có ăn đường chờ bọn họ vừa đi nàng nháy mắt giải phóng chạy đến bên ngoài liền ăn sáu viên đường đem trước hai ngày không ăn đường đều bổ thượng rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn ăn xong đường lại về nhà nằm một buổi trưa Thẳng đến tiểu tử Tô Tan học về nhà, tiểu Bạch Quả tuy rằng đáp ứng rồi Lâm Vĩnh Thành không nói cho tiểu tử Tô thích cóp tiền sự, nhưng nàng căn bản không thường tích cóp tiền a. Còn có nga tích cóp tiền cùng đưa tiền là hai chuyện khác nhau. Hắn lại chưa nói không thể nói cho tỷ tỷ hắn cho nàng tiền sự. Tiểu Bạch Quả xoa xoa tay nhỏ, hưng phấn mà nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ ta ở ba ba nơi đó bắt được năm mao tiền, có thể lấy lòng nhiều đường. Ta nghĩ kỹ rồi, về sau mỗi tháng tìm hắn muốn 5 mao tiền, chúng ta không bao giờ sẽ thiếu đường ăn. Ta có phải hay không thực cơ trí? Tiểu tử tô tính một chút, 5 mao tiền có thể mua được 150 viên đường, cấp lâm tiểu đồng 10 viên đường chạy chân phí, các nàng còn dư lại 140 viên đường. 140 viên đường đã rất nhiều. Hai cái người chia đều, một người có 70 viên. Mỗi ngày ăn 2 viên đường, chính là một tháng lượng, còn có đến thừa. 5 mao tiền đủ dùng. Tiểu Từ Tô lại sờ sờ nàng đầu, ta muội muội nhất cơ trí, ta cũng cảm thấy chính mình siêu bồng. Tỷ muội hai người tương thân tương ái, bài cập trong miệng bất công căn bản không tồn tại, liền tính chỉ cho tiểu Bạch quả tiền, nhưng tiểu Bạch quả yêu nhất tỷ tỷ, nàng sẽ không cõng tỷ tỷ ăn mảnh, có tiền cũng là cùng tỷ tỷ cùng nhau hoa, hai cái người cùng nhau ăn đường. Đừng nói ảnh hưởng cảm tình, tiểu Từ Tô liền kém nói chính mình đi tìm mụ mụ đòi tiền. Trong lòng có cái này ý thượng, tiểu Từ Tô thật sự mở miệng Mụi mụi tháng sau ngươi đừng hỏi ba ba đòi tiền Chúng ta đây không đường ăn nha Tháng sau ta đi hỏi mụ mụ đòi tiền Không chúng ta một cái tìm ba ba đòi tiền Một cái tìm mụ mụ đòi tiền Tiền nhiều hơn chúng ta còn có thể mua khác ăn Tiểu từ tô ngẫm lại cũng là cung tiêu xã lại Không chỉ là bán đường còn có cái khác đồ vật đâu Trong tay nhiều phóng điểm tiền Có thể mua đồ vật cũng càng nhiều Hai chị em cá nhân đã ở mưu hoa tháng sau đòi tiền sự chờ lần thứ hai mua tam mao tiền đường ăn xong rồi tiểu bạch quả càng là tài đại khí thô cầm năm mao tiền cất vào trong túi lâm tiểu đồng lần trước khí chạy ngày hôm sau hắn khí liền tiêu tiểu bạch quả nói chuyện quá chát tâm nhưng là nàng tiền rất thơm a vì tiền hắn nguyện ý hướng tới phú bà cúi đầu cầu phú bà lại liếc hắn một cái Đây là lần thứ ba hợp tác rồi, nhìn đến tiểu bạch quả lấy ra 5 mao tiền, lâm tiểu đồng trong lòng ở rơi lệ, xem đi, đây là hắn cùng phú bà chi gian tranh lệch, hắn sở hữu tiền riêng thêm lên còn không có nàng một lần mua đường tiền nhiều. Cho nên đâu, vì cái gì muốn cùng phú bà sinh khí? Đó là cùng tiền không qua được ngốc tử mới làm như vậy lâm tiểu đồng lấy thượng tiền liền đi công tiêu xã mua đường từng có hai lần hợp tác tiểu bạch quả cùng hắn có nhất định ăn ý giao dịch lưu trình cũng cố định xuống dưới hắn đem đường mua trở về lại giáp mặt số cho nàng xem số xong lại một tay giao đường tiểu bạch quả mang theo đường về nhà tiểu đào từ mãn nhãn khát vọng mà nhìn một đống đường nó mau thèm khóc tiểu phì nhãi con mau xem cầu cầu liếc mắt một cái liếc mắt một cái liền hào Chỉ tiếc tiểu bạch quả không tiếp thu đến tín hiệu, về nhà sau liền đem đường tàng vào hộp bách bảo, chờ tỷ tỷ tan học trở về lại phân đường. Từng có vài lần kinh nghiệm hơn nữa không có chảo bao tiểu bạch quả phiêu đến lợi hại, tàng hộp bách bảo thời điểm cũng không như vậy đi tâm. Nàng cùng tiểu tử tô xài chung một cái tổ quần áo, là cái này niên đại nhất thường dùng kia khoản. Ngăn tủ rất cao chia làm vài tầng, trên cùng hai tầng nàng muốn dẫm lên ghế mới với tới trung gian có hai cái đặc biệt trọng ngăn kéo, phía dưới một tầng có thể chữ vật tầng này phía dưới còn nắm chắc tầng, mặt trên che lại khối tấm ván gỗ, đem tấm ván gỗ một hiên bên trong có thể cho tiểu bạch quả ngồi sổm bên trong. Lần đầu tiên mua được đường thời điểm, tiểu bạch quả còn đem hộp bách bảo ở ngăn tủ tầng dưới chót ẩn giấu vài thiên lần thứ hai là tàng đến trong ngăn kéo chính mình tưởng làm bộ đều thực lao lực còn muốn dẫm lên ghế mới có thể kéo ra ngăn kéo lần thứ ba tiểu bạch quả phiêu đến lợi hại hơn nghĩ ông ngoại bà ngoại sẽ không phiên nàng cùng tỷ tỷ ngăn tủ tù, liền tùy tiện thả chủ yếu là không được phương tiện chính mình ăn đường nàng không nghĩ lại dẫm lên ghế bò lên bò xuống lại trăm triệu không nghĩ tới nàng hộp bách bào tiểu đào từ theo dõi hôm nay buổi sáng tiểu tử tô đi đi học tiểu bạch quả đổi xong quần áo không có đóng lại ngăn tủ nàng đi trong viện rửa mặt tiểu đào từ tảng ngắm liếc mắt một cái hiễu ngắm liếc mắt một cái tiểu bạch quả rửa mặt xong còn muốn ăn cơm sáng xác định nàng không nhanh như vậy trở về tiểu đào từ trộm mà lưu vào nhà hai mắt tỏa ánh sáng mà trừng mắt cửa tù khổ đợi lâu như vậy rốt cuộc cầu cầu tìm được cơ hội đường đường nhóm cầu cầu tới tiểu đào từ béo về béo nhưng nó là chỉ linh hoạt béo cầu tử Nó đạp lên trên bàn sách lại thả người nhảy toàn bộ cầu liền vào trong ngăn tủ Ở quần áo đôi lay trong chốc lát liền đem hộp bách bào từ quần áo phía dưới lay ra tới. Lúc sau chính là khai dương vấn đề. Nó hai chỉ móng vút bào A bào, chỉ để lại từng đạo trào ngân, nhưng vẫn là bào bất động. Vậy hàm răng thượng đi. Hai chỉ móng vuốt ôm hộp bách bảo lại là một đốn gặm, nó gặm đến quá vong tình, đối đường khát vọng cũng quá mãnh liệt không biết như thế nào, một bên gặm một bên đẩy, liền đem hộp bách bảo đẩy đến ngăn tủ bên cạnh chỗ, nó còn ở tiếp tục gặm. Kết quả pia một tiếng truyền đến, tiểu đào từ trong lòng ngực không còn. Toàn bộ cầu sợ tới mức run lên, tiểu bạch quả ở nhà bếp ăn cơm sáng, nàng cùng bạch thuật đều nghe được đồ vật ném tới trên mặt đất tiếng vang. Tổ tôn hai người đồng thời xoay phía dưới. Bạch thuật nói, người ăn trước, ông ngoại đi xem. Tiểu Bạch quả là cái nghe lời ngoan bảo bảo, nàng phủng chén tiếp tục ăn chính mình cơm sáng. Bạch thuật từ nhà bếp đi ra ngoài, nhà chính không có đồ vật rơi xuống đất khác mấy gian nhà ở toàn bộ có tiểu Bạch quả cùng tiểu từ tô trụ kia gian môn là nửa rộng mở. Tiểu đào từ không ở nhà chính, phòng chừng là nó ở tiểu chủ nhân trong phòng quê rối. Hắn đi đến ngoài cửa, đem cửa đẩy ra, liền thấy trên mặt đất nằm một cái hộp giấy. Hắn nhận thức đây là tiểu bạch quả trang tiền hộp. Vấn đề là hộp giấy quanh thân dài đầy đất đường. Tiểu đào Từ này chỉ ngốc cầu quỳ rạp trên mặt đất, một bên ném cái đuôi, một bên ấn viên đường dùng sức mà gặm giấy gói kẹo. Thấy như vậy một màn, bạch thuật từng có trong nháy mắt trầm mặc. Hảo gia hỏa ở hắn không biết thời điểm tiểu gia hỏa ẩn giấu như vậy nhiều đường, cư nhiên còn không có lộ quá nhân. Nếu không phải tiểu đào Từ thèm ăn đem nàng hộp bách bảo lay ra tới, phòng Trừng chờ nàng ăn xong bọn họ đều sẽ không cảm thấy được Đột nhiên cảm thấy tay có điểm ngứa có loại muốn đánh hài tử xúc động. Bạch thuật vẫn là khắc chế, hắn sách lên tiểu đào từ chuẩn bị phóng tới một bên. Tại đây nằm bò, đừng tới đây. Tiểu đào từ chính cảm đến hăng hái, đột nhiên treo không, này chỉ thúng cầu sợ tới mức run lên. Sau đó chính là một đạo thủy dịch tiêu ra tới. Tiểu đào từ ngâm nước tiểu tưới đến đường mặt trên, bạch thuật liền càng đau đầu. Người chỉ ngốc cầu, người đi diện bích tư quá. Người không đáng tin cậy, dưỡng ra tới cầu cũng không đáng tin cậy Tiểu đào tử ủy khuất mà uông ô ô ô Nó tỏ vẻ khó hiểu, cầu cầu chỉ là muốn ăn đường, cầu cầu phạm vào cái gì sai Tiểu bạch quả nghe được tiểu đào tử tiếng kêu, lại liên tưởng đến phía trước thanh âm Còn tưởng rằng là tiểu đào tử bò chỗ cao ném tới, nàng tâm lập tức liền huyền lên Nàng buông bát cơm, liền tới xem tiểu đào tử Tiểu đào tử, ngươi làm sao vậy? Tiểu đào tử làm sao vậy? Chính ngươi tới nhìn liền biết bạch thuật thanh âm từ trong phòng truyền đến, tiểu bạch quả còn không biết đã xảy ra cái gì, thẳng đến vào nhà kia nháy mắt, nàng biểu tình cương ở trên mặt. Trường 105, tiểu bạch quả cả người đều ngốc, nàng hộp bách bảo vì cái gì muốn nằm trên mặt đất. Nàng đường vì cái gì sẽ dài rừng ở mà. Đương nhiên, này đó đều không phải trọng điểm, quan trọng là bị ông ngoại bắt được tới rồi. Cũng liền ý nghĩa nàng cùng thịt thị trộm thị mua đường ăn đem thành lịch sử chặt đứt các nàng ăn đường mỏng. Tiểu Bạch Quả mất mắt đến không được, nàng ánh mắt tất cả không tha mà lưu luyến trên mặt đất đường mặt trên chính nhìn đường ánh mắt bỗng nhiên nhất định dừng ở Tiểu Đào Tử trên người. Tiểu Đào Tử còn treo ở bạch thuật trong tay, nó buông xuống đầu một bộ làm sai sự bộ dáng. Tiểu Bạch Quả phá án, nàng sở dĩ sẽ bại lộ là bên người ra cái tiểu gián điệp. Trong nhà chỉ có hai người một cầu, nàng cùng ông ngoại ngốc tại cùng nhau. Tiểu Đào Tử ở nàng trong phòng lay đồ vật, đem nàng hộp bách bảo cấp lay ra tới tức giận này chỉ ăn cây táo rào cây sung hư cẩu là ca cá, cá đối nó không tốt sao đã bại lộ tại ngoại công trước mặt lại che lấp cũng vô dụng nàng cũng không nghĩ lại che lấp tiểu bạch quả thở phì phì mà trừng mắt tiểu đào tử đối với nó chính là một đốn cờ trách bạch đào ngươi chỉ xuẩn cầu ngươi không có ngươi không xứng được đến ta ái ngươi là ông ngoại phái tới gián điệp ngươi về sau đi theo ông ngoại đi đừng đi theo ta Tiểu Bạch quả lại trộm ngắm bạch thuật liếc mắt một cái, về sau không thể trộm mua đường. Trên mặt đất này đó đã mua đã trở lại tổng không thể lãng phí đi. Nàng đã làm tốt bị đánh chuẩn bị, bị đánh xong lúc sau lại đem đường nhặt lên tới. Một ngày ăn một viên cũng đủ ăn được lâu rồi. Nghe Tiểu Bạch quả tức muốn hộc máu kêu Tiểu Đào từ Đại Danh Bạch Thuật rất là vô ngữ. Thật không phải hắn phái đi gián điệp, hắn cũng không biết nàng trộm ẩn giấu như vậy nhiều đường. Liếc mắt một cái nhìn lại trên mặt đất có mấy chục viên đường trừ bỏ đường trên mặt đất còn rơi rụng một ít linh tinh vụn vặt tiền thêm lên phòng trường có thể có 3-4 khối tiểu bạch quả còn tức giận đến lợi hại bạch thuật chỉ vào trên mặt đất đường cùng tiền mở miệng này đó đường cùng tiền đều bị tiểu đào từ nước tiểu tưới quá tiểu bạch quả nháy mắt mở to hai mắt nhìn nàng bàn tính như ý lại lần nữa thất bại nói cách khác trên mặt đất đường đã ô uế không thể ăn tức chết rồi tức chết rồi tiểu đào từ này chỉ xem thường cầu nó lương tâm bị cầu ăn sao Mất công cá cá như vậy thích nó, đối nó như vậy hào. Nó chính là như vậy hồi báo cá cá. bạch thuật đem nàng phản ứng xem ở trong mắt tiểu bài quà một bộ khí tàn nhẫn bộ dáng liền tính không tấu nàng. Hôm nay sự cũng cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn Nhưng vẫn là không đủ, còn muốn lại thêm một chút. Miễn cho nàng lần sau tái phạm, mau đem tiền nhặt lên tới. Giờ ta không nghĩ nhặt, không nhặt phải không, kia ông ngoại nhặt. Tiểu bài quả gật gật đầu, tốt. Bị nước tiểu tưới quá tiền quá bẩn, nàng không muốn đi chạm vào ông ngoại không chê dơ khiến cho hắn nhặt đi. bạch thuật lại nói ông ngoại nhặt được liền về ông ngoại, ngươi liền không có tiền. Tiểu bạch quả lại lần nữa mở to hai mắt nhìn, từ từ, nàng muốn một đêm trí bẩn biến thành kẻ nghèo hèn. Không thể, không thể phát sinh loại sự tình này. bạch thuật bông tiểu đào từ cong lưng chuẩn bị đi nhặt tiền, tiểu bạch quả căn bản không kịp nghĩ nhiều trước tiên ôm lấy bạch thuật cánh tay. Ông ngoại ta chính mình nhặt đi ta là năm tuổi đại hải tử chính mình sự tình chính mình làm ta có thể ông ngoại làm cơm sáng vất vả ngồi trên ghế nghỉ sẽ đi ta thực mau thì tốt rồi bạch thuật liếc nàng liếc mắt một cái phía trước ngại dơ khi như thế nào không nói chính mình sự tình như thế nào làm hắn vốn dĩ chính là vì cho nàng chướng chướng trí nhớ nàng muốn nhặt liền cho nàng nhặt đi vì thế hắn liền theo nàng lực đạo bị nàng kéo đến trên ghế ngồi xong tiểu bạch quả chạy đến nhà bếp cầm khối rẻ lau chịu đựng ghét bỏ ngồi sồn bị nước tiểu ướt đường cùng tiền trước mặt rối rắm không biết từ nơi nào xuống tay bạch thuật ngồi ở một bên xem náo nhiệt tiểu đào tử ngâm nước tiểu kỳ thật không có như vậy đại uy lực trên mặt đất tiền cũng không bị nước tiểu ướt thuần túy là tiểu bạch quả quá độ ghét bỏ não bổ ra tới nhiều nhất là nước tiểu tưới trên mặt đất khi bắn một chút ở tiền thưởng nhưng tiểu bạch quả không biết a nàng ghét bỏ 2 phút vẫn là không hạ thủ được lại đi nhà bếp bưng một chậu nước tới Cách rẻ lau đem tiền nhặt lên tới, lại phóng tới trong bồn. Quá bẩn, tẩy tẩy còn có thể dùng. Tiền đều vào trong bồn, tiền xu còn dễ dàng, đem thủy lau khô là được. Tiền giấy liền phiền toái nhiều, muốn hong khô mới được. Trên mặt đất đã không có tiền, chỉ còn lại có đầy đất đường còn có nàng hộp bách bào cùng một ít sáng long lanh toái pha lê. Hộp bách bào cũng không thể dùng, những cái đó toái pha lê nàng cũng không nghĩ muốn. Tâm hảo mệt. Tiểu Bạch Quang trở lại nhà bếp, lại thay đổi hai bồn thủy cuối cùng không như vậy ghét bỏ. Nhà bọn họ bếp là thổ gạch xây, nàng đem tiền từng trương rán ở bên ngoài thổ gạch thượng, lòng bếp hòa còn không có tát bên ngoài còn rất nóng hổi. Tiểu Bạch Quang ngồi ở bếp biên thủ nàng tiền. So với đường vẫn là tiền càng quan trọng, đường ăn liền không có, nhưng có tiền có thể mua rất nhiều đồ vật. Nàng thực mau liền đem chính mình an ủi hào, không thể ăn đường liền tính nhiều tích góp điểm tiền về sau cầm tiền mua càng thật tốt ăn. Trong phòng, bạch thuật cùng tiểu đào từ một người một cầu đang ở đối diện. Hắn từ nhỏ quả đào ánh mắt biết được này chỉ ngốc cầu còn không có đối này đó đường hết hy vọng. Liền bắt đầu huấn nó. Tiểu cầu không thể ăn đường. Nguồn ô ô, kêu cũng vô dụng, đợi lát nữa ngươi cùng ngoan bảo cùng nhau diện bích tư quá đi. Nguồn ô ô ô, không đáng tin cậy người, dưỡng chỉ không đáng tin cậy cầu chủ nhân trộm tàng đường, ngốc cầu trộm đi phiên đường. Một người một cầu đều có điểm ngốc. Bạch Thuật đem Tiểu Đào từ sách đến nhà chính, lại lộn trở lại Tiểu Bạch Quả trong phòng quét thước chiến trường. Cái này buổi sáng Tiểu Bạch Quả cùng Tiểu Đào Tử đều héo rũ. Đặc biệt ở nhìn đến Bạch Thuật đem kia đầy đất đường quét tiến cái kia, một người một cầu cảm xúc càng hạ xuống. Bạch Thuật lãnh bọn họ ra cửa trong tay còn sách theo chứa đầy rác rưởi cái kia đi vệ sinh sở trước đi trước đổ cái rác rưởi. Nhìn mấy chục viên đường lăn tiến rác rưởi Tiểu Bạch Quả tâm đang nhỏ máu. Lần này mua tới đường nàng còn không có ăn mấy viên đâu. Tiểu đào tử hận không thể đương trường đi bao rác rửi, nhưng ở bạch thuật khi ánh mắt uy hiếp hạ, nó lại không dám động. Bạch thuật đào xong rác rửi, lại mang chúng nó trở về đi, đem cái kỳ đặt ở về nhà con đường kia khâu từ thưởng. Đi thôi, đi vệ sinh sở diện bích tư quá, ta đã biết, ngao ô ô ô bọn họ không biết chính là đống rác thượng náo nhiệt đi lên giống nhau nhân ra buổi sáng lên đều sẽ quét thước vệ sinh quét thước xong có phải hay không liền có rác rưởi buổi sáng đổ rác người cũng nhiều toàn cục nhân ra đều là tống cổ tiểu hài tử ra tới đổ rác ham chơi tiểu hài tử gặp được tiểu đồng bọn không được tán gẫu một đốn có đôi khi đào cái rác rưởi đi nửa giờ đều thực bình thường kia mấy chục viên đường rơi rụng ở rác rưởi mấy cái tiểu hài tử đôi mắt đương trường liền sáng thật nhiều đường Bạch Đại Phu cũng quá phá của đi, như vậy nhiều đường đương rác rời đổ, chờ bạch thuật bọn họ vừa đi, mấy cái tiểu hài tử liền đi phiên rác rời thiếu chút nữa liền đánh nhau rồi. Nhặt xong lúc sau, vài người từng người che lại túi, một bộ sợ người đoạt bộ dáng. Trao đổi một ánh mắt cuối cùng có người lên tiếng. Trước nói hảo ai nhặt được về ai, không thể đoạt. Đúng vậy, bằng bản lĩnh nhặt được, không thể đoạt. Các ngươi nhặt nhiều ít viên, không biết nếu không đếm đếm xem, vậy số đi. Mấy cái tiểu hài tử ngồi dưới đất số đường, có ba người sẽ không đếm đếm, khác hai cái giúp bọn hắn số cuối cùng thêm ở bên nhau có 60 viên. Tiểu hài tử nhóm đều chấn kinh rồi, sớm biết rằng tiểu bạch quả lớn lên như vậy béo là ăn đồ ngon ăn béo, lại trăm triệu không nghĩ tới bọn họ đường nhiều đến đương rác rưởi ném. 60 viên đường đương rác rưởi đào rớt bạch đại phu ra đến tụt cùng có bao nhiêu đường a Ta muốn đi bạch đại phu trong nhà ăn đường, ta cũng muốn đi. Làm ta mẹ đi bạch đại phu trong nhà đổi hài tử đi, đem ta đổi đến bạch đại phu trong nhà, đem bạch quả đổi đến nhà ta. Người đang nằm mơ, người xem bạch quả đáp ứng không đáp ứng. Mấy cái tiểu hài tử díu dít, tiểu hài tử giấu không được chuyện hơn nữa biết đến người quá nhiều, liền tính bọn họ ước hảo muốn bảo mật nhưng vẫn là có người đi ra ngoài khoe ra. Đường thứ này, vốn dĩ chính là tiểu hài tử nhóm nhất chú ý đồ vật. Vì thế, Bạch thuật đổ rác đổ 60 viên đường tin tức ở trong thôn Tiểu Hải Tử chi gian truyền khai. Tiểu Hải Tử nhóm đều ở tò mò Bạch gia có bao nhiêu đường. Ngay cả trong đất làm việc Lâm Tiểu Đồng cũng nghe người ta nói, tiểu bạch quả nhìn đến đầy đất đường chỉ là trong lòng lấy máu, Lâm Tiểu Đồng tâm là ở tiêu huyết. 60 viên đường chính là hai mao tiền, tương đương với hắn một nửa tích tụ, liền như vậy ném xuống. Thật sự thật quá đáng, hắn muốn chọc giận khóc từ hôm nay trở đi hắn chán ghét kẻ có tiền hắn muốn cô lập tiểu bạch qua cái này kẻ có tiền đi vào vệ sinh trong sở bạch thuật dọn trương ghế nhỏ đặt ở góc tường ngồi ở chỗ này tiểu bạch quả ngoan một khuôn mặt ngồi ở ghế trên nàng hiện tại chỉ nghĩ nỗ lực trang ngoan xoay chuyển chính mình tại ngoại công trong lòng hình tượng chỉ cầu ông ngoại nhiều xem nàng hai mắt tin tưởng nàng vẫn là cái tia ngoan bảo bảo bạch thuật đã sớm không tin trộm ẩn giấu mấy chục viên đường nàng cho rằng trang ngoan hữu dụng Nàng mềm mại mà hô một tiếng ông ngoại Bạch thuật lãnh khốc mà nói kêu ông ngoại cũng vô dụng ngươi cùng tiểu đào tử ở bên trong này vách tường tư quá Tiểu đào tử gục xuống đầu ngồi sổm bên cạnh Bạch thuật liền mặc kệ này một người một cầu chuẩn bị lượng nàng nửa ngày thẳng đến tiểu bạch quả ý thức được sai lầm mới thôi Chờ hắn vừa đi tiểu đào tử liền bắt đầu phạm quy Nó đầu hướng tiểu bạch quả bên kia một oai muốn cọ cọ nàng Còn không có cọ đến đã bị tiểu bạch quả đẩy ra Nàng tức giận mà nói, ngươi tránh ra, ngươi cái phản đồ ta nhìn lầm ngươi. Làm hại nàng tổn thất thật nhiều đường, về sau cũng không thể trộm mua đường, nó không phải một con hào cầu. Tiểu đào từ cũng ủy khuất a, nó chính là muốn ăn đường, nó phạm vào cái gì sai. Tiểu phì nhãi con chủ nhân hôm nay buổi sáng vẫn luôn không để ý tới nó, hiện tại còn đẩy nó quá thương cầu. Ồ, nó lại cọ đi lên, tiểu bạch quả lại lần nữa đẩy ra ngươi ly ta xa một chút, ngươi này chỉ hố cầu, ta không thích ngươi. Đừng ỉ vào chính mình lớn lên đáng yêu, liền tưởng lấy được nàng tha thứ. Nàng là điều có tính tình cá, đối loại này hại nàng cầu, nàng không nghĩ tha thứ nó. Tiểu đào từ quỳ dạc trên mặt đất nhỏ giọng nước nở thường thường trộm ngắm tiểu bạch quả liếc mắt một cái. Bị phạt diện bích tư quá, tiểu bạch quả vẫn là thực ngồi được trừ bỏ đám người thực không kiên nhẫn, nàng vốn dĩ liền không phải một cái hiếu động cá. Còn không phải là ngồi ở trên ghế nhỏ sao? cá cá có thể ngồi một ngày. Này ngồi xuống, chính là hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Bạch thuật vẫn luôn lưu ý tiểu bạch quả động tĩnh, hắn đã hiểu. Phạt nàng diện bích tư quá, nàng là không có khả năng tư quá, nàng chỉ biết ngồi phát ngốc tưởng ăn ngon. Liền tính phạt nàng cái hai ba thiên cũng sẽ không kết quả. Ý thức được vấn đề này, bạch thuật liền tới đây dạy bảo. Ngoan bảo, biết sai rồi sao? Tiểu bạch quả gật gật đầu. Đã biết. Bạch thuật ngươi sai ở nơi nào? Tiểu bài quả, sai ở quá sủng tiểu đạo tử. Bạch thuật, phần 7 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com